mình phòng trong vòng bắt đầu chuyên tâm điều dưỡng chuẩn bị cắn nuốt bản mạng ngồi lửa khôi phục thực lực công tác mà hoàng tịnh hoàng ngọc hai tỷ mùa tắc cũng không có như vậy tích cực ở cùng phượng thanh trong chiến đấu hoàng ngọc lọt vào bản mạng ngồi lửa phản vệ tuy rằng không có gì ngoại thương nhưng là lại để lại rất nghiêm trọng nội thương trong thời gian ngắn trong vòng chỉ sợ điều trị không trở lại nhưng là nàng lại không có sốt ruột thân thể của mình lại càng lo lắng chính là từ chiến đấu cùng ngày qua đi trở lại cuộc sống hàng ngày chỗ liền không ăn không uống cũng không ngủ hoàng Tịnh. Sư tỷ, đã hai ngày, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói cho Ngọc Nhi à, còn có một ngày, liền tới rồi Hoàng thần đại nhân nước định muốn mở ra phượng Hoàng lang mộ thời gian. Ngươi như vậy, đến lúc đó như thế nào có sức lực đi làm những việc này? Hoàng ngọc nôn nóng ở Hoàng tịnh bên người đảo quanh, mà Hoàng tịnh liền như vậy lẳng lặng ngồi ở ghế đá phía trên, không có bất luận cái gì phản ứng, lạnh băng trong mắt, tự cao tự đại, căn bản không có Hoàng ngọc tồn tại, nàng, vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. không biết suy nghĩ cái gì sư tỷ ai, ngươi nói chuyện à ta biết ngươi không nghĩ vi phạm tổ tiên di vấn chính là đó là hoàng thần đại nhân liền tính là tổ tiên cũng cần thiết nghe theo nàng mệnh lệnh lại nói hoàng thần đại nhân nếu quyết định làm như vậy như vậy liền nhất định có nàng nguyên nhân nàng nhất định sẽ không hại ngọc nhi vẫn luôn không có phản ứng hoàn tịnh ở nghe được hoàng thần hai chữ khi rốt cuộc có phản ứng nàng có chút môi khô khốc hơi hơi giận giận hoàng ngọc thấy thế kinh hỉ tiến lên sư tỷ Người rốt cuộc chịu nói chuyện. Người đi ra ngoài, làm ta một người an tính hạ. Ai? Hoàng Ngọc xứng sở ở tại chỗ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Hoàng Tịnh nói câu đầu tiên lời nói, đó là làm nàng rời đi, nước mắt, ở nàng hốc mắt trung đảo quanh. Hai ngày này, nàng mang thương vẫn luôn đãi ở Hoàng Tịnh bên người, chính là phát hiện Hoàng Tịnh dị thường sợ nàng có cái cái gì tốt xấu, tưởng tượng đến hai ngày này vất vả, đi theo không ăn không uống đổi lấy chỉ có một câu ngươi đi ra ngoài. hoàng ngọc ủy khuất đến nước mắt đại tích đại tích lăn xuống mà xuống mưu bàn tay thượng lạnh lẽo làm hoàng tịnh có một tia phản ứng nàng ngầm đầu nhìn về phía hoàng ngọc nhìn thấy đầy mặt nước mắt nhân nhi nàng chết lặng biểu tình mới có một tia hòa hoãn nâng lên bởi vì lâu lắm không có động tác có chút cứng đờ tay nhẹ nhàng xúc rớt hoàng mặt ngọc biên nước mắt thực xin lỗi ngọc nhi sư tỷ cũng không phải muốn hung ươi chỉ là có chút sự tình yêu cầu an tĩnh suy nghĩ một chút đừng khóc hảo sao hô hô nhẹ nhàng nước nở hai hạ Hoàng Ngọc Thủy Linh Linh hai mắt nhìn Hoàng Tịnh nói: "Sư tỷ, ngươi thật sự không có việc gì, thật sự không cần ta ở chỗ này." Hoàng Tịnh hơi hơi lắc lắc đầu, "Ngươi đi ra ngoài đi, mấy thứ này, chờ hạ ta liền sẽ ăn luôn." Hoàng Ngọc có chút không yên tâm nhìn Hoàng Tịnh, liền ở nàng chuẩn bị xoay người đi ra ngoài kia một khắc, kéo kẹt vẫn luôn không có động tĩnh đại môn từ ngoại bị đẩy ra. Một thân bạch tỷ Di Thiên huyết dạ, từ ngoài cửa độ chạy bộ tiến vào. Chương 437 xuyên qua thân phận Hoàng thân đại nhân. Hoàng Ngọc nhìn thấy Thiên Huyết Dạ, có chút kinh hỉ tiến lên nói, mà Hoàng Tịnh, ta ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Thiên Huyết Dạ. Thiên Huyết Dạ đối với Hoàng Ngọc gật gật đầu, nàng sờ sờ đứng ở nàng trên vai Huyết Hoàng Dũ xuống tới lông chim, nhìn về phía Hoàng Tịnh nói, ta nghe nói đã nhiều ngày ngươi liền nửa giọt thủy đều không có tiếng, lại là vì cái gì đâu? Hoàng thân đại nhân, sư tỷ nàng Hoàng Ngọc có chút nôn nóng muốn tiến lên nói cái gì đó, lại bị Hoàng Tịnh ngăn lại. Ngọc Nhi, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng Hoàng thần đại nhân. có chút lời nói muốn lấn giảng nga hoàng ngọc có chút lo lắng nhìn về phía hoàng tịnh theo sau chỉ có thể lưu luyến ra cửa đại môn đóng lại kia một khắc thiên huyết dạ độ chạy bộ đến sân một bên thiên thạch thụ trước nâng lên tay chạm đến mặt trên kia có chút lồi lõm khắc gấn. huyết hoàng nhìn thấy thiên thạch thụ hưu một tiếng liền dương cánh bay đi lên ở mặt trên không vui nhạc trăng chơi tiếp thiên huyết dạ nhìn tung tăng nhảy nhót huyết hoàng nhẹ giọng nói này thiên thạch thụ bao nhiêu thần kỳ rõ ràng là không có sinh mệnh cục đá cấu thành Lại có thể như bình thường cây cối trưởng thành, khai chi tán diệp, sinh mệnh, thật đúng là tràn ngập kỳ tích. Hoàng tịnh ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ sắc mặt một mảnh tái nhợt. đúng vậy, thật giống như người giống nhau, cân nhắc không ra, trong mắt nhìn đến, cùng trong lòng cho rằng, thường thường cũng không phải giống nhau, có chút biểu tượng, liền tính lừa gạt mọi người, lại đều vẫn là sẽ có sơ hở lộ ra, ngài nói có phải hay không à, Hoàng thần đại nhân. Hoàng Thịnh đem Hoàng thần đại nhân bốn chữ cắn đến gắt gao. thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái xoay người nhìn về phía hoàng tịnh phương hướng ngươi tựa hồ đối ta có rất lớn ý kiến có để ý không nói ra làm ta nghe một chút cũng làm cho ta tỉnh lại tỉnh lại hoàng tịnh trên mặt tràn ngập thất vọng biểu tình nàng lắc đầu đứng lên tóc đỏ phượng viêm huyết đồng ngươi hết thảy đều cùng hoàng thần đại nhân kinh người tương tự ngay cả trên người phát ra hơi thở cũng đều giống nhau như lúc tuy rằng ngươi mỗi tiếng nói cử động đều cùng trước kia hoàng thần đại nhân có rất lớn xuất nhập Ngay cả ngươi cùng phượng thần chi gian kia vi diệu quan hệ, cũng đều cùng trước kia bất đồng, chính là, ta lại đều không có hoài nghi quá ngươi không phải hoàng. Thân đại nhân, thiên huyết dạ những mày, cũng không có bởi vì hoàng tịnh phát giác nàng không phải hoàng thần mà cảm thấy chút nào kinh ngạc, như vậy, ngươi lại là từ khi nào bắt đầu hoài nghi, ta không phải hoàng thần. Ngày đó phượng tộc hoàng tộc diễn võ lôi đài, ngươi triệu hồi ra cử long ngươi hẳn là rất rõ ràng, phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc chi gian quan hệ, hơn nữa. Hoàng Thần đại nhân không có khả năng có khế ước thú, càng miễn bản là một đầu mới vừa xuất thế không đến một năm ấu long, hoàng Thần đại nhân vạn năm trước liền ngã xuống, mà đến mấy ngày trước mới từ kim chứng trung ra tới ngươi, khi nào đi khế ước một cái sắp năm mãn một tuổi ấu long. Thiên huyết dạ xả môi cười khẽ, không tồi, quan sát cẩn thận, ngày đó tất cả mọi người đắm chìm ở cự long xuất hiện khiếp sợ chung, chỉ sợ chỉ có ngươi, mới nghĩ tới này đó. Ngươi tiếp tục, lấy ngươi tính cách, hẳn là không có khả năng liền điểm này liền định rồi ta tội. Hoàng tịnh nếu mày nhìn về phía thiên huyết dạng, vì cái gì nàng một chút đều không có bị chọc thủng thân phận hẳn là xuất hiện hoảng loạn, ngược lại thông dong bình tĩnh, liền dường như, nàng đã sớm đoán được chính mình đã hoài nghi nàng giống nhau. Phượng Thanh Trọng thương không chị, ngay cả chúng ta mọi người đều biết hắn không cứu, nhưng là ngươi lại lấy ra tới chỉ có thụ tinh linh nhất tộc mới có thể có được sinh mệnh quỳnh tương, cái loại này đồ vật, nếu không phải cùng thụ tinh linh có phi giống nhau giao tình, bọn họ sao có thể đem như vậy quý trọng bảo vật giao cho ngươi? Mà chúng ta hoàng thần đại nhân, tự hỏi, thật là trước nay cùng thụ tinh linh nhất tộc không có bất luận cái gì lui tới. Ngươi cùng phượng thần chi gian hỗ động, hắn đối với ngươi thuận theo, căn bản là không giống năm đó phượng thần cùng hoàng thần chi gian quan hệ, hết thầy hết thảy đều nói cho ta, ngươi đều không phải là hoàng thần chuyển thế, ngươi, rốt cuộc là ai? Phần 441 Hoàng tịnh phẫn nộ nhìn về phía thiên huyết dạng, nàng không thể chịu đựng có người khinh nhờn nàng nhất kính trọng hoàng thần, cũng không cho phép, có người giống đạp hoàng thần tôn nghiêm. Ngươi có hay không nghe nói qua, thiên linh trên đại lục có một chủng tộc gọi là Huyết yêu. Thiên huyết dạ dường như không có việc gì hướng đi Hoàng Tịnh, một đôi huyết đồng thẳng lăng lăng nhìn nàng nói, "Huyết yêu." Hoàng Tịnh mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía Thiên huyết dạ. Bọn họ trời sinh huyết đồng, có được mạnh mẽ huyết mạch cùng lực lượng cơ thể, hoàng thất người, còn có được trời sinh thánh diễm hộ thể. Xích một tiếng, một bôi đen sắc ngọn lửa, từ Thiên huyết dạ trên tay nhảy lên mà ra, Thiên huyết dạ nâng cái ngón tay giật giật. phần diễm nháy mắt hóa thành một cái nho nhỏ hòa người ở tay nàng chỉ phía trên mẹ lên huyết yêu nhất tộc ở viễn cổ thời kỳ liền cùng phượng hoàng kỳ lân cự long cùng nhau ra đời nhưng là bọn họ tàn nhẫn thích giết chóc hơn nữa thì huyết thành tánh ngươi hoàng tịnh nhìn đến không ngừng tiếp cận nàng thiên huyết dạ thân thể không tự giác về phía sau lui vài phần ha ha thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười nhẹ nhàng thổi tắt trong tay phần diễm tàn nhẫn thích giết chóc đều không phải là bản tính chỉ là chúng ta trong xương cốt đều lộ ra một cổ gia tính Đến nỗi ngươi nói thị huyết thành tánh, kia đều không phải là huyết yêu, mà là bị huyết yêu vứt bỏ chi nhánh, huyết tộc. Vậy ngươi nếu là huyết yêu, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Phượng Hoàng Sơn, xuất hiện ở Hoàng thần Kim Trứng Trung, mà ngươi trên người, kia cổ thuộc về Hoàng thần Đại Nhân hơi thở, còn có Phượng Viêm, lại như thế nào giải thích? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng tịnh có chút kích động, hết thảy hết thảy, nàng đều không nghĩ ra, cũng sâu chuỗi không đứng dậy, nàng không biết, đến tuột cùng là nơi nào trừ bỏ sai. tả tả thiên huyết dạ bĩu môi đối với ở thiên thạch thụ phía trên huyết hoàng ngoắc ngón tay nguyên bản chơi đùa huyết hoàng nháy mắt ánh mắt sáng lên cao hứng bay đến thiên huyết dạ trên tay đầu nhỏ làm lũng rán thiên huyết dạ cọ cọ ta kêu trời huyết đêm là huyết yêu vương minh diễm chi nữ một lần ngoài ý muốn, làm ta nguyên thần đều tán mà vừa vận ta ngã xuống địa phương đó là tiểu gia hỏa này tu thân dưỡng tính ngủ say nơi nàng đem ta nguyên thần kéo vào nàng tiểu vỏ trứng trong vòng dùng thiên địa linh khí tẩm bộ ta mới làm ta phải lấy trọng sinh Mà nàng chính mình, cũng trước thời gian xuất thế, thành hiện tại như vậy bộ dáng. Hoàng tịnh không thể tin tưởng nhìn về phía đứng ở thiên huyết dạ trên tay huyết hoàng, ngươi là nói, nàng, nàng mới là, mới là chúng ta hoàng thần đại nhân. Không sai, tiểu hoàng mới là hàng thật giá thật hoàng thần chuyển thế, ở kim chứng nội khi, nàng dùng phượng viêm tẩm bổ ta nguyên thần, mới làm ta nguyên thần có thể một lần nữa ngưng tụ, mà ta trên người vì cái gì có chứa nàng hơi thở, ngươi hẳn là cũng đã hiểu, chỉ là ta không nghĩ tới chính là. Ta xuất hiện, cho các ngươi thuận lý thành trường cho rằng ta mới là chân chính hoàng thần chuyển thế, mà hiện tại tiểu hoàng, tựa như một cái hài đồng, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có trước kia ký ức, cho nên, ta liền muốn rời đi phía trước, giúp nàng xử lý tốt vượng hoàng sơn công việc, cũng coi như là, báo đáp nàng ân cứu mạng. Thiên huyết dạ ôn nhu ngéo một cái huyết hoàng cảm tiểu gia hỏa hưởng thụ nhắm hai mắt, còn phát ra ô ô thanh âm, kia bộ dáng quả thực liền đem thiên huyết dạ trở thành mâu thân của nàng giống nhau. Trách không được, lúc ấy ta liền cảm thấy nàng dị thường quen thuộc, cùng hoàng thần đại nhân bản thể như vậy tương tự, không nghĩ tới, nàng chính là chân chính hoàng thần đại nhân, hoàng thần đại nhân, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng cư nhiên làm cho chỉ có bản thể hình thái. Hoàng tịnh hốc mắt rưng rưng, nàng thò tay, muốn tới gần huyết hoàng, huyết hoàng nhìn thấy có người xa lạ tới gần, đầu tiên là cảnh giác chừng lớn hai mắt, đương nàng nhìn chăm chú hoàng tịnh một đoạn thời gian sau, lại buông xuống phòng bị. tùy ý nàng tới gần chỉ là đương hoàng tịnh tay muốn chạm đến nàng khi một cổ khủng bố phượng viêm đột nhiên từ thân thể của nàng trung phun trào mà ra ngăn cản hoàng tịnh tới gần ha ha, tiểu hoàng nàng có chút mẫn cảm trừ bỏ ta bên ngoài người không có bất luận kẻ nào có thể tới gần nàng thiên huyết dạ dơ tay chấn an huyết hoàng đối với nàng lắc lắc đầu huyết hoàng mới thu liệm trên người phượng viêm lại như cũ cảnh giác nhìn về phía hoàng tịnh hoàng tịnh lùi về tay có chút phức tạp nhìn về phía thiên huyết dạ nói cách khác Ngươi cũng không phải ý định muốn lừa gạt chúng ta, kia phượng thần đâu. Ngươi cùng hắn, lại đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn, cũng không phải phượng thần chuyển thế? Mà là hoàng tịnh nói nơi này, có chút không thể tin tưởng nhìn về phía thiên huyết dạng, nàng quả thực không dám tưởng tượng, nguyên bản bọn họ cho rằng phượng hoàng sơn hy vọng, đều chỉ là giấc mộng nam kha. Không, đấu khải sắc thật là hàng thật giá thật hoàng thần chuyển thế, chỉ là lúc trước hắn thân thể, sớm tại thiên linh đại lục khi liền ra đời. cũng chính là vẫn luôn thờ phụng phượng thần bài vị phượng thần đấu ra mà ta cùng hắn cũng chính là ở lúc ấy nhận thức lúc này đây tân sinh làm đến hắn truyền thừa phượng thần sở hữu ký ức cùng năng lực cho nên hắn lại là phượng thần không thể nghi ngờ thiên huyết giả nói làm đến hoàng tịnh hơi hơi thở hổn hển một hơi chỉ là ngay sau đó nàng cảnh giác ngầm đầu có chút hoài nghi ánh mắt nhìn về phía thiên huyết giả nói chỉ là ngươi như thế nào chứng minh ngươi đều không phải là giáp tâm bất lương mà là hoàn hoàn toàn toàn muốn trợ giúp phượng hoàng nhất tộc Thiên Huyết Dạ nhẹ nhàng cười cười, kia tươi cười, mị đến như chân trời Minh Nguyệt giống nhau, làm người muốn chạm đến, lại xa xôi đến chỉ là hy vọng xa vời. Ngươi không cần tin tưởng ta, ta cũng không cần hướng ngươi chứng minh cái gì, chỉ là ta rất muốn hỏi ngươi, ngươi liền như vậy không tin, các ngươi vẫn luôn tôn kính Hoàng Thần Ánh mắt, tiểu hoang lựa cho ta, như vậy, ta liền sẽ đem nàng người nhà, làm như là người nhà của ta đối đãi. Hảo, lời nói tận tại đây, đến nỗi ngươi nên làm như thế nào, chính mình hảo hảo ngẫm lại đi, ngày mai. Phượng hoàng lăng mộ thấy. Thiên huyết Dạ nói xong, liền mang theo huyết hoàng xoay người, lưu lại hoàng tịnh một người sững sờ ở tại chỗ, ra cửa lúc sau, không biết khi nào canh giữ ở bên ngoài đấu khải đi rồi đi lên, uy, đêm, thế nào. Ngươi vừa mới cùng ta nói hoàng tịnh phát hiện thân phận của ngươi, thật đúng là dọa ra ta một thân mồ hôi lạnh, thu phục sao. Thiết! Thiên huyết Dạ không nói chuyện, ở đấu khải phía sau kia núi giả thượng chập mắt tiểu tiên nhi phát ra một tiếng hừ lạnh, nàng giật giật thân thể của mình, rôi rôi cẳng chân. Một cái chân cánh, bay đến thiên huyết dạ bả vai phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn đấu khải nói, ngươi cũng không nhìn xem, ta chủ nhân là ai. Liên như vậy cái tiểu nhân vật, còn có thể làm khó nàng sao. huy ngươi đấu khải bị tiểu tiên nhi tức giận đến liền muốn linh khởi nắm tay, thiên huyết dạ mỉm cười vây vây tay, hảo, không cần náo loạn, ngươi trở về đem phượng tộc trong vòng sự tình xử lý rõ ràng, ngày mai, đó là quyết định phượng Hoàng Sơn tương lai thời điểm mấu chốt, cũng không nên làm lỗi. Cái này ta đương nhiên biết. Bên kia có phượng miết kia tiểu tử chiêu cố, căn bản dùng không đến ta. Đấu khải không thú vị vây vây tay, đêm, ta chỉ hy vọng nhanh lên đem bên này sự tình sửa sang lại rõ ràng, sau đó, ta liền có thể cùng ngươi cùng nhau rời núi, càn quét toàn bộ thần ma, hoa ha ha ha, chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, buồn thiếu ra liền hưng phấn ngủ không được cũng ngồi không được, hắc hắc. Thiên huyết giả bất đắc dĩ ninh giữa mày, lắc lắc đầu liền mang theo tiểu tiên nhi cùng huyết hoàng rời đi. lưu lại kia chính mình một người y y ngây ngô cười đấu khải chương 438 phượng hoàng lăng mộ phượng hoàng sơn cấm địa phượng hoàng lăng mộ lăng mộ tọa lạc ở phượng sơn cùng hoàng trong núi gian một tòa thật lớn ngọn núi phượng hoàng sơn chủ phong một cái dị thế không gian trong vòng nơi này ngày thường sương mù dày đặc vườn quanh không có bất luận kẻ nào có thể nhìn đến cũng căn bản tìm không thấy đi vào lộ trừ phi có phượng tộc hoàng tộc hai đại trưởng lão hợp lực dùng huyết mạch lôi kéo mới có thể đủ mở ra thiên huyết dạ đấu khải Hoàng Tịnh, Hoàng Ngọc cùng với Phượng Thanh Phượng niết hai huynh đệ đều sôi nổi tới chủ phong đỉnh núi phía trên. đương nhiên, còn có Tiên Nhi cùng huyết hoàng hai cái vật nhỏ đi theo. Lúc này, hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ là cảm giác được nơi này khí tràng bất đồng. Huyền Phù ở Thiên Huyết Dạ thân mình hai sườn cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mây đen giăng đầy, phảng phất một hồi khủng bố rông tố sắp nói tới. Phượng Hoàng Lăng mộ ở ẩn hình dị thế không gian trong vòng, trừ phi tập hợp hai đại chủng tộc thuần túy nhất huyết mạch nếu không căn bản vô pháp mở ra mà ta cùng hoàng tịnh tuy rằng có dòng chính huyết mạch nhưng là lại chống đỡ không được bao lâu nhiều lắm nửa canh giờ nửa canh giờ đủ để phượng hoàng lăng mộ trong vòng ẩn chứa khủng bố thiên địa linh khí nếu đem chi mở ra lại hợp ta cùng phượng thần chi lực hẳn là có thể đem vô vọng kết giới đánh vỡ thiên huyết dạ đối với hoàng tịnh cùng phượng thanh hai người gật gật đầu hai người đi lên trước đôi tay kết ấn kim hồng hai sát phượng hoàng đồ đằng đồng thời xuất hiện ở hai người giữa chán, lưu loát rảo phá ngón tay Hai người tả hữu hai tay dao nắm, huyết mạch hỗn hợp trong nháy mắt kia, một cổ khủng bố năng lượng từ hai người thân thể trong vòng phát ra mà ra. Máu dao triền dung hợp nháy mắt, một giọt hỗn loạn kim sắt cùng huyết hồng huyết tích, nhỏ giọt đến không gian, tách một tầng không gian gợn sóng dập dờn đồng bề mở ra, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn chủ phong đều vào lúc này chấn động lên. Giang rác trên 9 tầng trời, từng đạo khủng bố tia chớp đánh rớt mà xuống, không gian tại đây một khắc bị xé rách mở ra, một cái không gian thật lớn chủ động. xuất hiện ở trước mặt mọi người ai phượng thanh cùng hoàng tịnh kinh ngạc ra tiếng bọn họ nhìn trước mắt không gian trùng động tưởng tượng chung năng lượng tàn sát bừa bãi cũng không có giống thượng một lần giống nhau xuất hiện sao lại thế này thiên huyết dạ nhữ mày hướng hai người hỏi đấu khải cũng vào lúc này tiến lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia không gian thật lớn trùng động nơi này có điểm không quá thích hợp theo đạo lý phượng hoàng lăng mộ mở ra thời điểm thiên địa linh khí sẽ tàn sát bừa bãi mà ra chính là hiện tại lại một chút động tĩnh đều không có hoàng tịnh nhũ mày nói chẳng lẽ là bởi vì phượng thần cùng hoàng thần trở về nguyên nhân các ngươi huyết mạch không đủ mạnh mẽ cho nên phượng nhất vào lúc này sâu kín nói hắn một tay chống cảm đối trước mắt trạng hướng cũng tràn ngập nghi hoặc chính là đi thông phượng hoàng lăng mộ không gian trùng động đã mở ra này không có đạo lý a chẳng lẽ nhiều năm như vậy sau bên trong linh khí cũng bị tiêu hao quá mức hầu như không còn nhưng là này không thể nào a hoàng ngọc nhìn về phía hoàng tịnh khuôn mặt nhỏ phía trên tràn đầy lo lắng biểu tình mà vẫn luôn trầm mặc phượng thanh không biết suy nghĩ cái gì sự tình thiên huyết dạ đã nhận ra hắn dị thường đi đến hắn bên người có chuyện liền nói đi tới rồi hiện tại lúc này không có gì có thể ẩn nấp dịch phượng thanh ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ tuấn tú giữa mày để lộ ra nhẹ nhẹ do dự thượng một lần ta đến nơi đây khi chính phủ ngàn năm một lần phượng hoàng đại tế phượng hoàng lăng mộ tự hành mở ra mà khi ta tiến vào bên trong sau ta mới phát hiện Nơi này, chỉ là đi thông Phượng Hoàng Lăng Mộ đại môn không gian xúc động, mà Phượng Hoàng Lăng Mộ chân chính nhập khẩu, kỳ thật, là tại đây mặt sau. Ha, sư tỷ ta liền nói ra hỏa này trộm lưu từng vào Phượng Hoàng Lăng Mộ đi, bằng không, trong tay hắn như thế nào sẽ có Niết Bản, Niết bàn mấy vạn năm trước cũng đã bị phong ấn tại Phượng Hoàng Lăng Mộ trung mà ra hỏa này, trừ bỏ tiến vào Phượng Hoàng Lăng Mộ, sao có thể sẽ được đến nó? Hoàng Ngọc hai tay chống nạnh, biểu môi chỉ vào Phượng Thanh quát Ha Hạ Phượng thanh khỏe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Nếu là ta thật tiến vào Quá Phượng Hoàng Lăng Mộ, làm sao là hiện tại như vậy bộ dáng? Cùng với nói ta đến Phượng Hoàng Lăng Mộ tìm được rồi Niết Bản, còn không bằng nói là nó tìm tới ta. Mà vẫn luôn xoay quanh ở đấu khải bên người Niết Bản. Vào lúc này an an tĩnh tĩnh đợi, không hề có lúc trước bướng bình chi sắc. Năm đó Phượng Hoàng Lăng Mộ mở rộng ra, ta tránh thoát canh dự ở Phượng Hoàng Chủ Phong Thượng cấm vệ, trộm lưu vào không gian trùng động chung, Khi ta nhìn thấy Phượng Hoàng Lăng Mộ đại môn kia một khắc. Có một cổ lực lượng, ở lôi kéo ta tiến lên, kia to lớn đại môn, để lộ ra một cổ mê hoặc nhân tâm hơi thở. Ta biết ta không thể làm như vậy, chính là ta khống chế không được ta chính mình. Khi ta tay chạm đến thời khắc đó ấn phượng hoàng tiền bối truyền kỳ đồ đằng đại môn khi, ta nhìn không. Được dùng tay miêu tả mặt trên đồ đằng hình dáng, chính là liền tại hạ một khắc, tay của ta không cẩn thận bị cắt vỡ. Khi ta máu thẩm thấu đến đại môn khe hở ra khi, đại môn, kéo kẹt một tiếng mở ra. Ta kinh hỉ. nội tâm sinh sản ra một cổ điên cuồng mà ngay sau đó một cổ khủng bố kim quang từ phượng hoàng lăng mộ trùng bắn ra ta căn bản phản ứng không kịp cả người đã bị này kim quang đánh vượng. khi ta tỉnh lại sau niết bàn liền như vậy lẳng lặng nằm ở bên cạnh ta mà ta người không biết ở khi nào đã ra không gian trùng động mà phượng hoàng lăng mộ sớm đã biến mất ở ta trước mặt phượng thanh nói xong hết thảy giương mắt nhìn về phía đai ở đấu khải bên người niết bàn năm đó hắn tưởng phượng tộc tiền bối phù hộ hắn Làm đến hắn như vậy may mắn có thể có được niết bàn, kết quả, hết thảy, đều chỉ là niết bàn ở lợi dụng hắn, lợi dụng hắn tìm được chân chính chủ nhân. Hắn vất vả đổi lấy hết thảy, không nghĩ tới, chỉ là làm người khác áo cưới, kết quả là, hắn chỉ là một cái bị lợi dụng con dối, nghĩ đến đây, phượng thanh trên mặt, nhiễm một mặt chua sót. Mỗi phùng phượng hoàng đại tế, không gian trùng động mở ra khi, nơi này là không phải đều sẽ có thiên địa linh lực tiết lộ mà ra. Thiên huyết dạ đi đến không gian trùng động phía trước. Ở nàng trên vai huyết hoàng, hai mắt chưa bao giờ từng có nghiêm túc ánh mắt, gắt gao nhìn chầm chầm không gian trùng động nhập cầu. Phần 442 Đúng vậy, theo tiền bối di hấn, mỗi 1.000 năm phượng hoàng đại tế, hợp phượng tộc hoàng tộc chi huyết mạch, có thể mở ra phượng hoàng lăng mộ một lần, làm không thể tự nhiên sinh ra thiên địa linh lực phượng hoàng sơn hấp thu một lần năng lượng. Như vậy, trong tương lai 1.000 năm gian, phượng hoàng tộc nhân mới có thể đủ tiếp tục kéo dài sinh mệnh cùng tu hành. Hoàng tịnh vì thiên huyết dạ giả giải thích nghi hoặc nói. Ngay sau đó nàng nhìn về phía không gian trùng động phương hướng, khẽ nhíu mày nói, chỉ là lúc này đây, không gian trùng động trong vòng cũng không thể lượng tiết lộ, đó có phải hay không bởi vì, còn chưa tới mỗi phùng ngàn năm một lần Phượng Hoàng Đại Tế. Thiên huyết dạ ở không gian trùng động tiến đến hồi lỗ bước, đấu khải vào lúc này đi lên trước nói, đêm, nếu Phượng Thanh kia tiểu tử cũng nói nơi này không phải chân chính lăng mộ nhập khẩu, chúng ta đây có phải hay không đi vào bên trong lại. Hưu đấu khải nói còn không có nói xong, vẫn luôn ngoan ngoãn đại ở thiên huyết dạ trên vai huyết hoàng, triển khai hai cánh ở mọi người không có chú ý dưới tình huống, đột nhiên vọt vào không gian trùng động chung, không thấy bóng dáng. Tiểu hoàng thiên huyết dạ quát, mà liền tại hạ một khắc, đấu khải bên người Niết Bàn cũng phát ra một trận quỷ dị kinh quang, hưu một tiếng theo đuôi huyết hoàng bay đi vào. Đấu Khải sửng sốt, hắn tay chỉ bắt được Niết Bàn tàn lưu hạ một tia hoàng viêm, hắn quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ, chỉ thấy nàng trên mặt cũng một trận kinh ngạc. Chủ nhân ta cảm giác được kia không gian chung có một cổ khủng bố năng lượng đang ở dao động, thực mau liền sẽ phá hủy toàn bộ không gian trung động. nếu hiện tại không đi vào nói, chỉ sợ liền rốt cuộc vào không được. tiểu tiên nhi làm thiên địa linh thú, nàng có thể so nhân loại càng thêm mau cảm giác đến thiên địa năng lượng dao động. thiên huyết giả nhựu như mày cắn chặt răng, xoay người đối với phượng nghiết mấy người nói, phượng Niết hoàng ngọc, hai người các ngươi lưu thủ nơi này, phượng thanh hoàng tịnh, các ngươi hai người tùy ta cùng đấu khải tiến vào không gian xúc động. Theo sau nàng đối với đấu khải gật gật đầu, hai người nhanh chóng nhảy vào không gian trùng động trong vòng. Đương hai người thân ảnh biến mất ở mọi người trước mặt sau, Hoàng Tịnh cùng Phượng Thanh hai người gật đầu ý bảo, cũng không chút do dự theo đi lên. Không gian trùng động chung, khủng bố năng lượng đang ở vặn vẹo lôi kéo, Thiên Huyết Dạ cùng đấu khải hai người chỉ cảm thấy đến hai người thân thể phảng phất đều phải bị một cổ năng lượng phân liệt, tách huyết sắc cùng kim sắt hai loại ngọn lửa đồng thời ra thể, đem hai người thân thể bao bọc lấy, mà theo đuôi tới Phượng Thanh Hoàng Tịnh hai người. đồng loạt cảm giác được một cổ ấm áp hơi thở bao bọc lấy thân thể của mình bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người bóng dáng đều từng người túi đầu không nói gì ước chừng qua một phút tả hữu không gian trùng động cuối rốt cuộc xuất hiện ở hai người trước mặt nơi đó một mảnh đen nhánh cắt đá đầy trời bay múa thiên huyết dạ đấu khải hai người nhìn nhau nhìn nhau một cái vọt người xông ra ngoài đầy trời cắt vàng thổi quét đỉnh đầu phía trên một cái màu đen lốc xoáy xoay quanh này thượng phảng phất toàn bộ địa phương Thực mau liền phải bị nó cắn ướt to lớn đại môn chót vót ở bốn người trước mặt chung quanh không có bất cứ thứ gì chỉ có một phiến thoạt nhìn đặc biệt dày nặng cổ xưa đại môn đại môn phía trên viên cổ phượng hoàng đồ đẳng khắc ở phía trên tản mát ra một cổ thận người hơi thở huyết hoàng cùng niết bàn xoay quanh ở đại môn phía trước chúng nó trên người đều từng người tản mát ra một cổ khủng bố năng lượng hơi thở lẫn nhau chiếu giỏi chiếu giỏi đại môn phương hướng đúng vậy thượng một lần ta đi vào chính là nơi này chỉ là hiện tại bộ dạng Cùng lúc ấy không quá giống nhau, cũng không có hiện tại như vậy Phượng Thanh nói nơi này, liền tạm dừng xuống dưới. Đấu Khải quay đầu nhìn về phía hắn, khoe miệng tà mị gợi lên, cũng không có hiện tại như vậy khủng bố đúng không? Người nói mê hoặc hơi thở, nơi này, bổ thiếu ra là một chút đều không cảm giác được, sởn tóc gáy, nhưng thật ra có một chút, bất quá lăng mộ sao, bên trong đợi đến đều là người chết, có điểm loại cảm giác này mới đúng. Đấu Khải nói vừa mới vừa nói xong. Phượng Thanh cùng Hoàng tịnh hai người đều sôi nổi không khí nhìn về phía hắn, Phượng Thần đại nhân, thỉnh chú ý ngài lời nói, nơi này an rước ngàn thu đều là lịch đại Phượng Hoàng tiền bối, bên trong, khả năng còn có các ngươi người nhà. Người nhà của ta, đấu khải không tức điễu môi, người nhà của hắn, đều hảo hảo đại ở thiên linh, sao có thể sẽ tới cái này địa phương. Tiểu tử ngươi mới là phải chú ý chính mình lời nói, tiểu tâm lão tử. Đấu khải đang muốn phát tác, ai biết, đúng lúc này, đại môn phương hướng, có động tĩnh. Chương 439 Tà ác thủ Linh, thủ Linh thụ. Huyết hoàng cùng nhết bàn trên người, đột nhiên bắn ra một trận huyết sắc cùng kim sắc quang mang, chiếu rọi đến đại môn phía trên, đại môn phía trên Phượng Hoàng đồ đằng, tại đây một khắc sáng, kim sắc cùng huyết sắc quang mang ở đại môn hai bên đồ đằng khe hở trung du tẩu, miêu tả ra toàn bộ Phượng Hoàng hình dáng, đương hai người ở bên trong hội hợp kia trong nháy mắt. Phanh! Một tiếng kịch liệt bạo phá tiếng vang lên, ngay sau đó, cổ xưa đại môn phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. âm trầm đến làm người sau lưng bước lên một trận mồ hôi lạnh, nhắm chặt đại môn. tại đây một khắc mở ra. tay khủng bố thiên địa linh khí. tại đây một khắc tiết lộ mà ra. kim hồng hai sắc quang mang đan sen, chói mắt đến mọi người đều dùng tay che khuất hai mắt. thiên huyết dạ bối tay đứng ở phía trước, mạnh liệt phong, thổi đến nàng kia một đầu tóc đẹp đón gió luân vũ. nàng nửa híp hai mắt, chói chặt trụ đại môn phương hướng. phượng hoàng lăng mộ mở ra phượng thanh hoàng tịnh kích động nhìn mở ra đại môn. bọn họ lúc này nội tâm minh ngông, phượng hoàng nhất tộc. chưa bao giờ đặt chân qua thánh địa đem tại đây một khắc, vạch trần nó kia thần bí khăn che mặt nguyên bản như là mất đi tự mình không chế huyết hoàng cung niết bàn đều vào lúc này tỉnh lại chúng nó xoay người nhìn về phía thiên huyết dạ cùng đấu khải nơi phương hướng mà đúng lúc này vê kim hồng hai sắc rầm rạp kỳ quái vật thể từ phượng hoàng lăng mộ trùng, vọt ra mà huyết hoàng cùng niết bàn thân thể cũng nháy mắt bị bao phủ chủ nhân tiểu tâm tiên nhi dông lớn nói nàng đột nhiên từ thiên huyết dạ trên vai lao xuống Phanh màu trắng kia trước quang đoàn lập loè nháy mắt, Cự Long gào giống vào lúc này vang lên, Tiên Nhi kia thật lớn thân hình, đem mọi người bảo hộ ở phía sau, đại môn trong vòng, khủng bố mưa tên theo sắt tới, hung mánh bắn về phía mọi người. Ken ken ken. Kim Hồng hai sắc mũi tên thẳng tắp đụng phải Tiên Nhi cứng đờ làn ra phía trên, như châu chấu thành đàn rơi xuống, thiên huyết dạ đi lên trước, nhặt lên một con màu đỏ đoạn mũi tên, chỉ thấy kia đoạn mũi tên phía trên, liền mạch máu dấu vết đều có thể đủ nhìn đến, mũi tên phía cuối Là hoa mỹ đỏ như máu lông chim Đây là hoàng tộc tộc nhân lông chim Hoàng tịnh tiến lên Kinh ngạc mở to hai mắt Phượng Thanh nhặt lên trên mặt đất một khắc chỉ kim sắc đoạn mũi tên Tuấn lãng mặt, ngưng trọng vạn phần Đây là phượng tộc lông chim Tạch tạch tạch khủng bố mưa tên còn ở tiếp tục Này đó so sắt thép còn muốn kiên cố phi mũi tên Toàn bộ đều là phượng hoàng tộc nhân cánh chim biến thành Đấu khải Thiên huyết dạ đối với đấu khải là lớn Hai người lẫn nhau liên nhau Đôi tay nhanh chóng kết ấn. xích phượng viêm cùng hoàng viêm đồng thời ra thể hai người một cái thuấn di gian đứng ở tiên nhi phía trước kim sắc hoàng viêm cùng huyết sắc phượng viêm so chi ở bên nhau hóa thành một cái hình tròn phượng hoàng đồ đằng xuất hiện ở thiên huyết dạ đấu khải phía trước Tia khủng bố mưa tên đụng phải phượng hoàng đồ đằng kia một khắc kỳ tích nháy mắt tiêu tán phượng viêm cùng hoàng viêm tạo thành phượng hoàng đồ đằng tại đây một khắc nháy mắt mở rộng bao lấy toàn bộ mở ra đại môn khủng bố mưa tên tại đây một khắc ngừng lại hô mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi Tiên nhi tại đây hóa thành mini lớn nhỏ, bay đến thiên huyết dạ bên người, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chủ nhân, dừng lại. Lúc trước mưa tên, là Phượng Hoàng Tiền Bối dùng để chống đỡ ngoại địch xâm lấn khi Phượng Vũ tiến trận, vì cái gì Phượng Hoàng Tiền Bối sẽ công kích chúng ta? Chúng ta đều là Phượng Hoàng nhất tộc, này không có đạo lý A. Phượng Thanh trên mặt tràn ngập hoang mang biểu tình, Hoàng Tịnh nghe xong hắn nói, nữ mày nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng. Hảo, vào đi thôi, tiểu hoàng cùng Niết Bản đều không thấy bóng, dáng. xem ra này một chuyến phượng hoàng lăng mộ hành trình thị phi đi không thể thiên huyết dạ nói xong bước đi dẫn đầu hướng đại môn phương hướng đi đến phượng thanh nói nhắc nhở nàng nơi này tuy rằng đều là phượng hoàng tiền bối tàn hồn nhưng là nàng trên người có huyết hoàng hơi thở hơn nữa ở kim chứng trung bị phượng hoàng nhất tộc linh khí sở tầm bổ ngay cả chân chính phượng hoàng nhất tộc người đều khó có thể phân biệt ra thân phận của nàng nói cách khác là người nào ở phượng hoàng lăng mộ trung mạnh mẽ kích phát phượng vũ tiến trận mục đích Chính là vì không cho bọn họ lại về phía trước một bước, hử, không cho nàng đi vào. Nàng càng muốn liền đi xem, Phượng Hoàng lăng mộ trùng đến tuột cùng cất giấu cái gì bí mật. Hoang vu mộ viên, dầm dạp bài đầy từng tòa phân mộ, tấm bia đá vai bảy vận tám đảo, có đến đã tổn hại đến nghiêm trọng, căn bản thấy không rõ mặt trên là tên ai. Đây là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc lăng mộ. Như thế nào như vậy hoang phế? Chẳng lẽ các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, không có người xử lý nơi này sao? Tiên nhi nhữ như mày. Nàng nhớ tới còn ở chứng nội khi, nàng phụ hoàng đã từng mang nàng đi qua cử long huyền mộ, nơi đó, có thể so nơi này huy hoàng đại khí nhiều, tuy rằng đồng dạng tràn ngập thiên địa linh khí, chính là nơi này, lại tử khí trầm trầm. Chúng ta phượng hoàng nhất tộc tộc nhân, không có phượng thần hoặc là hoàng thần mệnh lệnh, căn bản không thể bước vào phượng hoàng lăng mộ nửa bước, nơi này không có người xử lý, cũng đúng là bình thường. Phượng Thanh tuy rằng khẩu thượng nói nói như vậy, nhưng là chính hắn, cũng đồng dạng không hiểu như mày. Ta nhớ rõ. Sư phó đã từng cùng ta nói rồi, Phượng Hoàng lăng mộ, là từ đời trước tộc trưởng một vị lão hưu trong giữ, hắn không nghĩ lại lý Phàm trần phân tranh, cho nên tiến vào lăng mộ trong vòng tiềm tu, cũng thuận tiện hỗ trợ xử lý mộ viên. Hoàng tịnh vào lúc này sâu kín nói, thiên huyết giả như mày nhìn về phía khắp nơi, tuy rằng thiên địa linh khí đầy đủ, chính là nơi này thấy thế nào, đều chỉ giống một cái bãi tha ma, nàng rất khó tưởng tượng, Phượng Hoàng nhất tộc cứng giả, đều mai táng ở chỗ này. Đêm ta vì cái gì sẽ cảm thấy nơi này có chút không quá thích hợp đấu khải nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh hắn ngồi xổm xuống thân mình nắm lên trên mặt đất một phen hồng sa tùy ý hạt cắt từ hắn lòng bàn tay chạy xuống trước tìm được tiểu hoàng cùng niết bàn lại nói thiên huyết dạ nhắm hai mắt nàng lôi kéo trong cơ thể kia ti huyết hoàng trà trộn vào nàng trong cơ thể huyết mạch muốn mượn từ huyết mạch cảm ứng tìm được huyết hoàng mà đấu khải cũng đồng dạng noi theo nàng nhắm hai mắt Tạch. tìm được rồi hai người đột nhiên mở hai mắt đồng thời nhìn về phía một chỗ, đó là ở mộ viên nhất trung tâm một cây đại thụ, đại thụ khoảng cách bọn họ phương hướng, không sai biệt lắm có ba trăm dặm lộ trình, chỉ là kia đại thụ vô cùng lớn vô cùng, không sai biệt lắm năm mươi người vây quanh lớn nhỏ, có ngàn trượng với cao, từ thiên huyết dạ nơi này khoảng cách nhìn lại, cũng gắt gao chỉ có nắm tay lớn nhỏ mà thôi. Hai người nhìn nhau, một cái vọt người, đối với đại thụ nơi phương hướng nhanh chóng chạy như bay mà đi, phượng thanh cùng Hoàng tịnh, hai người không rõ nguyên lý do, nhưng là cũng gắt gao theo đi lên. Gió các ở bên thai gào thét, có lẽ là thiên địa linh khí sung túc nguyên nhân, trong cơ thể huyết lực, quần quận không ngừng, tốc độ, cũng so ngày thường nhanh rất nhiều lần, đại thụ mơ hồ diện mạo dần dần triển lộ ở trước mặt mọi người. Bảy màu sắc sỡ lá cây, ở đại thụ đỉnh lóng lánh khác thường bắt mắt quan mang, quần quận không ngừng thiên địa linh khí, chính là từ trong đó phát ra mà ra. Đó là, đó là tụ linh thụ. Phượng thanh trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn đại thụ phương hướng. Tụ linh thụ. Hấp thu thiên địa linh thú linh khí, lấy làm tự thân chất dinh dưỡng, mà bị nó hấp thụ linh khí làm chất dinh dưỡng thiên địa linh thú nhất tộc, sẽ trung thân không được tiến lên dai, thực lực dừng bước không trước, mà theo thời gian biến mất, này nhất tộc, cũng sẽ dần dần đi hướng diệt sạch con đường. Loại này tà ác thụ linh, tại thượng cổ thời kỳ xuất hiện khi, khiến cho thật lớn hoảng loạn, rồi sau đó thần ma đại lục phía trên tứ đại thần thú gia tộc liên thủ đem này đổi đi, Vĩnh viên ở thần ma đại lục phía trên biến mất, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên xuất hiện ở Phượng Hoàng Lăng Mộ Trung. Tụ linh thụ như thế nào sẽ xuất hiện ở Phượng Hoàng Lăng Mộ Trung? Trách không được, trách không được Phượng Hoàng Sơn trong vòng linh khí một năm so một năm thưa thớt, tộc nhân thực lực chỉ trệ không tiến, niết bàn lúc sau tộc nhân không hề có thể trọng sinh, nguyên lai hết thể hết thể đều là bởi vì này đáng giận thụ linh quay phá. Hoàng tịnh trong đôi mắt, phát ra ra thù hận hỏa hoa, nàng đột nhiên tăng lên chính mình tốc độ, vọt đi lên. Mà cùng lúc đó, ở tay nàng Trung, một phen liệt hỏa đúc thành trường kiếm nháy mắt thành hình không cần lỗ mãng thiên huyết dạ giống lớn nói chính là đã không còn kịp rồi hoàng tịnh đã vọt tới tụ linh thụ trước mặt trong tay trường kiếm lấy kinh người chi thế chém đi lên cách thất thải hà quang từ tụ linh thụ trên người phát ra mà ra hoàng tịnh thân mình căn bản còn không có tiếp cận tụ linh thụ cũng đã sống sờ sờ bị văng ra hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất phúc một ngụm máu tươi từ hoàng tịnh trong miệng tốt ra nàng nâng lên tay Muốn hủy diệt bên miệng tràn ra máu tươi, lại kinh ngạc phát hiện, nàng đôi tay, bị một mặt thất thải hà quang bao phủ, mà xuống một khắc, nàng kinh hoàng gào giống mà ra. Phần 443 Hô hô hô ngay sau đó tới rồi thiên huyết giả ba người, đi tới hoàng tịnh bên người, chỉ thấy nàng ôm đầu, trong mắt tất cả đều là hoàng sợ. Ta huyết lực, ta huyết lực, hoàng thần đại nhân, mau cứu cứu ta, ta huyết lực, đang ở biến mất, ta không biết rốt cuộc làm sao vậy hoàng tịnh bất lực đối thiên huyết giả vương tay. Phượng Thanh thấy thế muốn tiến lên điều tra, lại bị thiên huyết Dạ bắt lấy. Đừng đụng nàng, nàng bị tụ linh thụ nhiếp linh thuật đánh trúng, nếu ngươi tùy tiện tiến lên, kia nhiếp linh thuật liền sẽ lan tràn đến ngươi trên người, đến lúc đó ngươi liền sẽ cùng nàng giống nhau, bị tụ linh thụ hút quang huyết lực. Chính là, liền mắt thấy nàng như vậy mặc kệ. Phượng Thanh trừng lớn hai mắt, tuy rằng nhiều năm qua, hắn cùng Hoàng Tịnh đều là đối lập quan hệ, thậm chí có gặp thời trở, còn hận không thể đối phương chết đi, chính là hiện tại. Khi bọn hắn phát hiện Phượng Hoàng Lăng mộ trong vòng bí mật sau, hắn liền biết, hiện tại, hắn cùng Hoàng Tịnh cần thiết đứng ở cùng trận tuyến. Phượng Hoàng nhất tộc trừ bỏ Phượng Thần Hoàng Thần, liền chỉ còn lại có hắn cùng Hoàng Tịnh hai cái tối cao cường giả, nếu lúc này Hoàng Tịnh lại ra cái tốt xấu, kia. Phượng Hoàng nhất tộc tương lai, nhất định sẽ đã chịu to như vậy ảnh hưởng. Ta là nói là ngươi đừng chạm vào, không phải nói ta không có cách nào. Thiên huyết giả kéo ra Phượng Thanh, ngồi xổm xuống thân mình tới gần Hoàng Tịnh. Hoàng Thần Đại Nhân hoảng loạn chung Hoàng Tịnh, căn bản bất chấp nhiều như vậy, nàng đôi tay đột nhiên bắt lấy Thiên Huyết Dạ, Tạch màu đen ngọn lửa, nháy mắt từ Thiên Huyết Dạ thân thể trong vòng phát ra mà ra phần diễm ra thể, bao bọc lấy Thiên Huyết Dạ cùng Hoàng Tịnh thân thể, cách trở nhiếp linh thuật tới gần, lại không có xúc phạm tới Hoàng Tịnh. Phần diễm, sao có thể? Phượng Thanh kinh ngạc nhìn Thiên Huyết Dạ trên người màu đen ngọn lửa, vì cái gì Huyết yêu Tộc Hoàng Tộc mới có hộ thể thánh diễm, sẽ xuất hiện ở Hoàng Thần Đại Nhân trên người? Chương 440 xem một người, kia tràn ngập khủng bố hơi thở màu đen ngọn lửa, vờn quanh ở thiên huyết giả cùng hoàng tịnh trên người, đấu khải thấy thế, chẳng lẽ đêm muốn dùng phần diễm chia lịa nhiếp linh thuật. Này, chuyện này không có khả năng, phần diễm lực lượng quá mức bá đạo, chỉ sợ còn không có đem nhiếp linh thuật từ hoàng tịnh trên người chóc, liền trực tiếp đem nàng thiêu. Chính là đúng lúc này, thiên huyết giả nâng lên tay phải, thuần trắng sắc lánh viêm tại đây một khắc xuất hiện, nàng nâng lên tay. đem màu trắng lãnh viêm thật cẩn thận chuyển rời đến hoàng tịnh cơ hồ bị nhiếp linh thuật bao trùm đôi tay hàn băng thánh viêm đấu khải hai mắt sáng ngời đúng vậy hàn băng thánh viêm thuộc tính ôn hòa hoàng tịnh thân thể cũng không sẽ đối chi có bài xích hơn nữa có thể ở chóc trong nháy mắt đem này đông lạnh trụ nhiếp linh thuật liền tinh có chắp cánh cũng không thể bay xích xích xích lãnh viêm nơi đi đến đều bị đóng băng kia bị phần diễm ngăn cản tiếp tục đi tới nhiếp linh thuật nháy mắt bị bao vây ở bên trong theo thiên huyết dạ tay nắm chặt kia bị đóng băng nhiếp linh thuật hóa thành nắm tay lớn nhỏ băng cầu huyền phù ở thiên huyết dạ trước mặt hưu đột nhiên thu hồi phân diễm hoàng tịnh cả người sùi lơ tại chỗ nàng từ vừa rồi khiếp sợ chung phản ứng lại đây lại vào lúc này lâm vào một cái khác không thể tin tưởng sự thật chung phượng viêm hộ thể phân diễm hơn nữa lúc trước cái loại này màu trắng cực hạn lanh viêm cái này huyết yêu tộc thiên huyết dạ trong cơ thể đã tồn tại ba loại thuộc tính hoàn toàn không giống nhau khủng đố ngọn lửa nàng đến tột cùng là cái cái dạng gì người Liên Tính là huyết yêu tộc, cũng không có khả năng có thể cất chứa ba loại thuộc tính tương mắng ngọn lửa, hơn nữa nàng còn có thể đủ đồng thời hoàn mỹ thao tác chúng nó. Phải biết rằng, ở phần diễm bao trùm trụ nàng toàn thân kia một khác, nàng cảm giác tử vong bao phủ nàng, phần diễm cùng bố, liền tính các nàng không có ra quá Phượng Hoàng Sơn, cũng biết nó bá đạo. Đem có chút trầm trọng băng cầu nắm trong tay, thiên huyết dạ ước lượng, cảm ứng trong đó nhiếp linh thuật năng lượng, trước đem thứ này lưu trữ, không chừng có một ngày sẽ trò hữu dụng. Phượng thanh gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ, phảng phất không đem nàng nhìn ra cái động tới hắn liền sẽ không bỏ qua giống nhau, thiên huyết dạ hơi hơi thở dài một hơi, vì cứu Hoàng tịnh, nàng đã bất chấp sẽ bại lộ chính mình thân phận, giơ tay ruồi hướng Hoàng tịnh phương hướng, Hoàng tịnh có chút ái náy túi đầu, cắn chặn răng, bắt lấy thiên huyết dạ tay, đứng lên, đem này ăn vào, có thể khả năng tối đa vì ngươi chữa trị huyết lực, từ giờ trở đi, ngươi lái ở tiên nhi bên người, đừng rời khỏi nàng, hiện tại ngươi Tụ linh thụ tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đem ngươi cắn nuốt hầu như không còn, ta cứu được ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai. Thiên huyết dạ từ phục ma trung móc ra một lọ sinh mệnh quỳnh tương phế dịch, ma tiên nhi, lúc này đã hóa thành cự long hình thái, cao ngạo đứng ở thiên huyết dạ bên người. Phượng Thanh Thiên huyết dạ lạnh lùng giống lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào nàng Phượng Thanh, cả người đánh một cái giật mình, mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới thất thần. Tiếp theo song công kích muốn tới, chuẩn bị sẵn sàng. Thiên huyết dạ nói âm rơi xuống nháy mắt. Thượng vạn Nhiếp Linh, từ bốn phương tám hướng nhằm phía Thiên huyết dạ mấy người nơi phương hướng, kín không kẽ hở muốn đem mọi người giáp công, kia khủng bố trận trượng, Phượng Thanh cùng Hoàng Tịnh hai người đều không tự giác toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ từng người triệu hồi ra chính mình bội kiếm, đôi tay nắm chặt, chuẩn bị nên đón đệ nhất sóng va chạm. Từng người bảo vệ tốt chính mình. Liên ở Nhiếp Linh sắp muốn đụng phải mọi người nháy mắt, Thiên huyết dạ đột nhiên hạ như vậy một cái mệnh lệnh, Hoàng Tịnh Phượng Thanh kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chỉ có đấu khải cùng tiên nhi, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, không có bất luận cái gì dao động cùng hoài nghi, che kín tia chớp màu trắng băng tinh thể nháy mắt che kín tiên nhi toàn thân, hợp với hoàng tịnh thân thể cũng bị bao vây ở bên trong, cùng lúc đó, đấu khải trên người, hoàng viêm ra thể, đem phượng thanh lưới ở bên trong. Thiên huyết dạ một cái vọt người bay lên giữa không trùng, đôi tay nhanh chóng kết ấn, huyết xác trong mắt, chiếu rọi ra nhiếp linh kêu bảy màu sạc sỡ thân ảnh, tràn ngập cực hạn năng lượng hắc cầu. Ở thiên huyết dạ lòng bàn tay thành hình, viêm hoàng liệt bạo, màu đen hình cầu nháy mắt mở rộng, bao phủ chung quanh 300 dặm địa vực, sở hữu nhất linh, đều bị nó ngăn cách bên ngoài, không được đi vào, có đến hướng đến quá nhanh, tắt trực tiếp bị kia màu đen hình cầu cắn nuốt hầu như không còn, cái gì đều không có lưu lại. Đại ở viêm hoàng liệt bạo trung phượng thanh hoàng tỉnh hai người, đều cảm giác được kia khủng bố cực nóng năng lượng, bọn họ trước nay cũng không biết, thời gian, cư nhiên tồn tại như vậy lực lượng, cái này huyễn kỹ Nếu ném ở phượng Hoàng Sơn phía trên, bằng bọn họ lực lượng, lại có vài phần năm chắc có thể hóa giải. Thiên Nhi, Long Thức. Thiên huyết dạ vào lúc này giống lớn nói, tiên Nhi trên người màu trắng kết tinh nhanh chóng rút đi nháy mắt, Hoàng Tịnh lập tức cảm giác được bỏng cháy làn da đau đớn, nhưng là liền tại hạ một khắc, một cổ ấm áp lực lượng bao bọc lấy thân thể của nàng, nàng nhìn thân thể phía trên tràn ngập hoàng viêm, lại ngẩng đầu nhìn về phía đấu khải kia cao lớn bóng dáng, giờ khắc này... nàng cảm giác được một cái to như vậy không thể vượt qua hồng câu bọn họ co đầu rút cổ ở phượng hoàng sơn lâu lắm gặp gỡ chiến đấu chân chính căn bản liền ra một phần lực năng lực đều không có khủng bố màu trắng long tức trào dâng mà ra sở hữu nhiếp linh tại đây một khắc sôi nổi bị long tức đóng băng kết tinh phía trên màu trắng tiểu tâm tia chớp cho nhau chiếu rọi mà liền tại hạ một khắc giống tiên nhi ngửa mặt lên trời thét giải phanh phanh phanh sở hữu kết tinh nháy mắt dập nát sáng lạn bảy màu pháo hoa ở không trung phía trên sáng lạ nở rộ hết thảy phảng phất lâm vào bình tĩnh thiên huyết dạ huyền phù ở giữa không trung hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tụ linh thụ phương hướng tiền bối tránh ở chỗ tối đả thương người tựa hồ có chút quá không hợp lễ nghi không bằng ra tới vừa thấy thiên huyết dạ nói ở chống trải không gian chung không ngừng quanh quẩn nhưng tụ linh thụ phương hướng như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh đấu khải một cái huyền thân mà thượng hoàng viêm nháy mắt ra thể đêm loại này từ lúc bắt đầu liền tránh ở chỗ tối nhân tra chúng ta căn bản không có tất yếu cùng hắn nhiều lời trực tiếp tắt đi phượng diện trời cao anh khủng bố hoàng viêm hóa thành thật lớn vượng hoàng đồ đằng nhằm phía tụ linh thụ phương hướng thạch vẫn luôn không có động tĩnh tụ linh thụ vào lúc này phát ra một trận quỷ dị ánh sáng tím đấu khải hoàng viêm liền như vậy hư không tiêu thất không thấy thiên huyết dạ trước ngực tím liên mặt dây cũng vào lúc này lập lòe ra quang mang chói mắt thiên huyết dạ trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng Vừa mới kia cổ quen thuộc lực lượng, nếu nàng không có cảm ứng sai nói, hẳn là. Mà đúng lúc này, Thiên Huyết Dạ cảm giác được ở chính mình huyễn linh không gian, thần dực phảng phất có một tia phản ứng. Ai một tiếng trầm trọng thở dài, từ tụ linh thụ trong vòng phát ra, kia thanh thở dài, phảng phất trải qua tang thương, nhìn thấu thế gian hết thảy, nguyên bản muốn ngăn cản các ngươi tới gần này phiến cấm địa, không nghĩ tới, hết thảy đều là phi công, xem ra, cái gì đều đánh không lại vận mệnh hai chữ, chúng ta đều chỉ là vận mệnh quân cờ. một thân màu tím xa y nam tử xuất hiện ở tụ linh thụ đỉnh ở thân thể hắn chung quanh bị một đoàn màu tím vầng sáng bao phủ hắn tay cầm một chuỗi màu trắng băng trâu màu tím hai chóng mắt phảng phất bị một tầng bạch màng che đậy như vật chết giống nhau không có bất luận cái gì ánh sáng ở hắn giữa mày chỗ có một đóa mỹ lệ tím liên đồ đằng, khiến cho hắn tuấn giật trắng nón mặt thoạt nhìn phá lệ yêu diễm huyết hoàng cùng niết bàn quay chung quanh ở hắn bên người hắn vươn tay sờ sơ tới gần hắn huyết hoàng đạm mạc khỏe miệng Gợi lên một nụ cười, trở lại các ngươi chủ nhân bên người đi. Nam tử nhẹ giọng nói, thanh âm kia, mờ ảo đến làm người cân nhắc không chừng, thậm chí, có một cổ làm chua xót lòng người thê lương. Thiên huyết dạ đột nhiên bắt lấy chính mình trái tim, cảm giác có chút không thở nổi, đấu khải trước tiên phát hiện nàng không thích hợp, lo lắng tiến lên hỏi, đêm, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Thiên huyết dạ vây vây tay, ngủ say thần rực. vì cái gì tại đây Nam tử hơi thở sau khi xuất hiện liền bắt đầu sao động lên. Vừa mới kêu một tia đau lòng, không phải nàng, mà là thần dực phản ứng đến trên người nàng một loại cảm xúc biểu hiện, người này, rốt cuộc là ai? Huyết hoàng cùng Niết Bàn Phảng phất có chút luyến tiếp, cọ cọ áo tím nam tử tay, mới niệm niệm không tha bay về phía thiên huyết dạ cùng đấu khải bên người. Đấu khải khinh bỉ nhìn thoáng qua trở lại hắn bên người Niết Bàn, Thảo, ngươi ra ra còn niệm niệm không tha liếc mắt đưa tình, ngươi cấp lao tử thấy rõ ràng, lao tử mới là chủ nhân của ngươi. Đấu khải chỉ vào chính mình cao thẳng mũi, đầy mặt lửa giận. Huyết hoàng trở lại thiên huyết dạ bên người, mắt nhỏ ngập nước, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Tiên nhi cao ngạo nhìn thoáng qua Huyết hoàng, hư lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, nàng vốn là không thích cái này toàn thân tràn ngập hỏa nguyên tố nho nhỏ điểu, nếu không phải chủ nhân, nàng mới mặc kệ nàng. Tiên bối, không biết tiền bối cao danh quý tánh, lại vì sao ở Phượng Hoàng Lăng mộ chung, cùng này tụ linh thụ lại có quan hệ gì? Thiên huyết dạ đối với áo tím nam tử phương hướng ôm ôm quyền, trực giác, nàng không chán ghét trước mắt người nam nhân này. Bởi vì hắn trên người, có một cổ nàng lại quen thuộc bất quá hơi thở, có lẽ cũng là vì thần dực ảnh hưởng, người nam nhân này, đối thần dực có không giống tầm thường ý nghĩa. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi dùng một lần hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta hẳn là trả lời trước ngươi cái nào đâu. Áo tím nam tử khỏe miệng gợi lên một mặt đẹp tươi cười, hắn nghiêng nghiêng đầu, như là cảm ứng được cái gì giống nhau, nhẹ di một tiếng, ngươi trên người, hay không đeo tím liên nhất tộc tín vật. Thiên huyết dạ hơi kinh hãi. Nàng lấy ra cổ phía trên treo tím liên mặt dây, lúc này tím liên mặt dây phía trên, nguyên bản mỏng manh quan mang, lập lệ đến càng thêm lợi hại. Áo tím nam tử bộ dáng, hai mắt dường như đã mù, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được thiên huyết dạ tím liên mặt dây phát ra mỏng manh hơi thở. Hắn tay nhẹ nhàng dương lên, thiên huyết dạ cổ phía trên tím liên mặt dây, liền như vậy thoát ly bay về phía áo tím nam tử phương hướng. Thiên huyết dạ ngơ ngác nhìn trong tay nắm thượng một dây còn ở chính mình trên người tím liên mặt dây lúc trước. Nàng căn bản còn không có phản ứng lại đây, chính mình trên người vật phẩm, liền như vậy chống giống bị người trích đi, phải biết rằng hiện tại chính mình, thực lực chính là đã tới nửa thánh cảnh giới, kia trước mắt cái này mê giống nhau nam tử, thực lực nhất định tại đây phía trên, thậm chí càng sâu. Một người thực lực ở thánh vực phía trên thậm chí càng sâu cừng giả, cùng phượng hoàng nhất tộc quan hệ mật thiết, còn khống chế tụ linh thụ, hán, đến tuột cùng là người nào. Lại cùng tím liên nhất tộc, có cái dạng gì quan hệ? chương 441 quy tắc chi thần. Tím tim sen, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, ta còn có sở nữa đến nó một ngày. Áo tím nam tử trên mặt, treo hạnh phúc rồi lại tựa thống khổ phức tạp biểu tình, hắn nuốt ve tím liên mặt dây phảng phất rơi vào chuyện cũ vực sâu không thể tự kềm chế. uy đêm, hắn là cái người mù. Đấu khải vào lúc này vỗ vỗ thiên huyết dạng, áo tím nam tử hai trong mắt, từ đầu đến cuối đều không có động quá, liền giống như vật chết giống nhau. Không có bất luận cái gì linh tính. Ha ha, người trẻ tuổi, ta mắt tuy mù, nhưng là thính lực còn thực hảo. Áo tím nam tử khỏe miệng gợi lên một mặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười, hắn lúc trước những cái đó phức tạp biểu tình, đều theo gió biến mất, phản phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Phần 444 Người cùng tím liên nhất tộc là cái gì quan hệ? Người áo tím nhẹ nhàng ma sa tím liên mặt dây, thanh âm nhẹ đến phản phất tùy thời đều phải theo gió bay đi giống nhau. tiên bối hỏi đến phía trước, hay không nên trước tự giới thiệu một phen. Thiên huyết dạ lệnh lùng đứng ở tại chỗ, nàng có thể cảm giác được, đối phương đối chính mình tựa hồ không có quá lớn định ý. Hơn nữa, nếu nàng suy đoán không có làm lỗi nói, trước mắt cái này căn bản nhìn không thấu thực lực ao tím nam tử, hẳn là cùng huyền giống nhau, đều là đến từ chính tím liên nhất tộc. Nguyệt thương. Vô cùng đơn giản hai chữ, phản phất lộ ra vô tận bi thương cùng tịch mịch. Tím liên nhất tộc Nguyệt thương tiên bối. Theo sau mà đến Phượng thanh hoàng tịnh. Đứng ở thiên huyết dạ cùng đấu khải bên người, có chút áp lực nhìn phía trước kia thoạt nhìn theo chân bọn họ tuổi không phân cao thấp tuấn giật nam tử. Ta sớm đã phi tím liên nhất tộc, liền tính ta nói là, bọn họ, cũng đều sẽ không thừa nhận ta. Nguyệt thương lời nói trung toàn là bất đắc dĩ cùng thê lương, hắn nâng lên tay, phảng phất muốn cảm thụ bên cạnh thổi qua phòng, tiểu cô nương, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi vì sao sẽ có được tím tím sen? Tím liên nhất tộc, trên đời này trừ bỏ ta ở ngoài, chỉ để lại một người, ngươi cùng hắn. Lại là cái dạng gì quan hệ? Đấu khải nhướng mày nhìn nhìn thiên huyết dạ, hắn nhớ rõ kia khối tím liên mặt dây, là minh kính huyền tên kia đưa cho tiểu Đếm tử, cái gì quan hệ? Hắn thật đúng là muốn nghe xem từ thiên huyết dạ trong miệng đến tuột cùng sẽ nói ra cái dạng gì đáp án? Thái nhân. Phúc thiên huyết dạ lạnh lùng hai chữ xuất khẩu sau, đấu khải trực tiếp qua trâu, hắn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào thiên huyết dạ, vừa mới hắn có phải hay không lỗ hai trường kén nghe nhầm rồi. Như vậy không trải qua tân trang che giấu trực tiếp tính trần chủi biểu đạn, hay không quá mức. Nga. Nguyệt Thương nghe nói Thiên huyết dạ nói, khoe miệng gợi lên một mặt đẹp tươi cười, không nghĩ tới huyền nhi hắn, cũng tìm được rồi thuộc về chính mình quy túc Nguyệt Thương nâng lên tay nhẹ nhàng vung lên, khiu chỉ thấy một đạo ánh sáng tím nên diện mà đến, Thiên huyết dạ theo bản năng giơ tay bắt lấy, mở ra lòng bàn tay, nhìn lẳng lặng nằm ở mặt trên tím liên mặt dây, lúc trước quang mang, đã dần dần đảm đạm. tiền bối đối ta nói chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì hoài nghi thiên huyết dạ thật cẩn thận thu hảo tím liên mặt dây nhìn về phía nguyệt thương phương hướng ở nàng trong chi nhớ minh kính huyền trước nay đều không có cùng hắn để qua tím liên nhất tộc còn có mặt khác người sống sót mà trước mắt tháng này thường tựa như một bí ẩn giống nhau nàng ý đồ dùng thuật độc tâm đánh cắp hắn nội tâm ý tưởng chính là lại bị một tầng năng lượng cách trở bên ngoài đây là nàng trước nay đều không có gặp được quá ha ha, ta cần gì hoài nghi tím tim sen trừ phi là hắn tự mình cho ngươi ngươi căn bản không có khả năng có được còn có tiểu cô nương ngươi không cần lại uổng phí sức lực ngươi thuật độc tâm đối ta không có bất luận cái gì tác dụng tím liên nhất tộc sinh ra liền có thể chống cự nhiếp tâm thuật trong vòng quấy nhiều linh hồn thuật pháp tuy rằng ngươi thuật độc tâm là truyền đến hắn nhưng là lấy ngươi hiện tại thực lực căn bản không thể nề hà ta hán ai a đấu khải nghe nguyệt thương cùng thiên huyết dạ đối thoại quả thực hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống Thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn nguyệt thương, nàng đương nhiên biết nguyệt thương trong miệng hắn là ai, vô tâm thân thế, quả thực chính là một cái to như vậy bí ẩn, ngay cả tu la vương nhìn thấy hắn khi, nói những lời này đó, đều giống như nhận thức hắn đã lâu giống nhau, mà đúng lúc này, thiên huyết dạ ngược lại lần nữa đau đớn nam nhân, yên lặng đã lâu. Huyễn linh không gian, cũng vào lúc này, có một tiêu ý thức, chui vào nàng linh thức trung. Nguyệt thương đại nhân, không nghĩ tới ngài chính là năm đó tiến vào phượng hoàng lăng mộ phụ trách trông giữ mộ viên người. Thần ma trên đại lục đều đồn đãi ngài đã đi sáng thế thần nơi vân hoang đại lục, làm quy tắc chi thần, như thế nào hiện tại lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, này tụ linh thụ, lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng tịnh liên tiếp vấn đề hoành tạc mà ra, nguyệt thương như cũ vân đạm phong khinh đứng ở tại chỗ, mở ảo đến làm người không cảm giác được hắn tồn tại. Ta xác thật đã làm quy tắc chi thần, ở chỗ này, chỉ là vì chuộc tội mà thôi. Chuộc tội. Tiền bối lời này tựa hồ cùng hiện thực có chút lệch lạc. tụ linh thụ là cái dạng gì đồ vật chỉ sợ không cần ta nói tiền bối hẳn là so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng phượng hoàng nhất tộc này vạn năm tới đều không có ra đời quá một cái thánh vực trở lên cường giả hẳn là cũng đều là bởi vì này tụ linh thụ quay phá đi đấu khải lạnh lùng quát lớn thanh thanh thanh trói thai phượng thanh cùng hoàng tịnh đều trầm mặc túi đầu thiên huyết dạ huyết đồng trung cũng hiện lên một tia phức tạp thần xác mà Ngụy thương lại phảng phất không vì này đó trách cứ sở ảnh hưởng khoe miệng như cũ là kia mạt đạm mạc tươi cười. Ta biết, cho nên ở mỗi một ngàn năm phượng hoàng tế phía trên, ta đều sẽ dùng chính mình thiên địa linh lực y thực tụ linh thụ, mà lúc ấy, nó liền không có dư thừa tinh lực đi cướp lấy phượng hoàng nhất tộc linh lực, cho các ngươi có cơ hội hấp thu thiên địa linh khí, chỉ là gần mấy năm qua, sinh một ít biến cố, thực lực của ta, cũng bắt đầu hết sức suy kiệt, chỉ sợ, khi ta sau khi biến mất, liền không ai có thể đủ ức chế này tụ linh thụ. Nguyệt thương vô cùng đơn giản như là ở trình bày một kiện lại bình thường bất quá sự tình lời nói, làm đến ở đây người đều khiếp sợ tại chỗ, dùng chính mình linh lực đi vì thực tụ linh thụ, kia người này, đến có bao nhiêu khủng bố cùng biến thái linh lực mới có thể đủ chống đỡ. Tiền bối đại ở chỗ này, nguyên lai like là vì ức chế tụ linh thụ. Như vậy vừa mới ngăn cản chúng ta tiến vào người, hẳn là cũng là tiền bối đi. Thiên huyết dạ đem tay từ trái tim vị trí rời đi, nguyên bản tái nhợt sắc mặt, cũng dần dần khôi phục hưởng luận chỉ là nàng nhìn chăm chú vào nguyệt thương mắt không biết vì sao càng thêm lạnh lẽo ngay cả trên người lạnh băng hơi thở lại trọng vài phần tụ linh thụ hai ngày này sao động dị thường thật giống như nó cảm ứng được có cái gì đại sự sắp phát sinh nó lợi dụng mấy năm nay hấp thu phượng hoàng nhất tộc linh khí hấp dẫn huyết hoàng cùng niết bàn đã đến ta kích phát kiếm trận muốn ngăn cản các ngươi kết quả hết thể đều chỉ là phí công nguyệt thương trên mặt tràn đầy tức hận ngay sau đó hắn nói tiếp vốn dĩ bị các ngươi phát hiện nơi này bí mật Các người hôm nay đều không thể sống thêm đi ra ngoài bất quá hiện tại ngươi có thể đi rồi những người khác lưu lại nguyệt thương liền dường như bình đẳng ở trình bày một kiện hắn đã quyết định tốt sự tình căn bản không chấp nhận được bất luận kẻ nào có nghi ngờ phượng thanh cùng hoàng tịnh ngơ ngẩn nhìn về phía nguyệt thương phương hướng bọn họ căn bản theo không kịp nguyệt thương này nhảy lên tính đề tài tư duy lúc trước hắn vẫn là phượng hoàng nhất tộc đại ân nhân vì ước chế tụ linh thụ hy sinh chính mình linh lực tới nuôi nấng tụ linh thụ mà xuống một khác hắn liền muốn giết chết mọi người Dựa, nói cái gì cho má lời nói, cái gì kêu ngươi có thể đi rồi những người khác lưu lại. Ngươi cho rằng ngươi tưởng lưu lại ai liền lưu lại ai. Đấu khải hỏa con báo tính tình bị nguyệt thương nhàn nhạt nói mấy câu kích phát, hắn cảm giác sâu sắc đối thủ kia sâu không lường được thực lực căn bản là không phải hắn có thể địch nổi, nhưng là người sống ở trên đời này, nếu là không biết giận, kia còn xứng làm người sao. Thiên huyết dạ dơ tay ngăn cản đấu khải, đấu khải sừng sốt, không hiểu nhìn về phía thiên huyết dạ quát, đêm, này ngươi đều nhẫn nay điều nhân nói chuyện quá can rỡ liền tính lao tử hôm nay đánh không lại cũng đến liều mạng với ngươi thiên huyết dạ lắc lắc đầu như mày nói hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm mà hắn cũng xác thật có cái kia năng lực đem chúng ta mọi người đều lưu lại nơi này chính là đêm đấu khải còn muốn nói cái gì đối trời cao huyết đêm kia kiên định cố chấp ánh mắt hắn chỉ có thể vung tay cắn răng từ bỏ thiên huyết dạ buông ra đấu khải xoay người nhìn về phía nguyệt thương phương hướng tiền bối vãn bối cả gan hỏi một câu này đã ở trên đại lục diệt sạch tụ linh thụ lại là ai đem nó loại ở phượng hoàng lăng mộ thiên huyết dạ nói là nguyệt thương kia trước sau vẫn duy trì mỉm cười mặt nháy mắt cứng đờ thiên huyết dạ ánh mắt hơi hơi lạnh lùng tiếp tục truy vấn nói văn bối hỏi lại một cái đường đường quy tắc chi thần lại vì sao sẽ có đầu rút cổ tại đây nho nhỏ lăng mộ chung bảo hộ như vậy một cây thế nhân thống hận cùng chán ghét tà linh thụ ngài nếu làm quy tắc chi thần muốn phá hủy một cây vẫn chưa thành tinh tụ linh thụ quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình cần gì phải mỗi một ngàn năm dùng chính mình linh lực nuôi nấng nó nay hết thảy tựa hồ có chút nói không thông người cái gọi là chỗ tội người vì ngài chính mình vẫn là phượng hoàng nhất tộc văn bối còn thỉnh tiền bối chỉ giáo thiên huyết dạ nói phảng phất đem nguyệt thương bước tiến một cái ngõ cụt giống nhau hắn có chút đổi bại về phía sau thối lui liền phảng phất chính mình giấu kín đã lâu tâm sự bị người thấy rõ đến không còn một mảnh không có khả năng người nhiếp tâm thuật đối ta không có bất luận cái gì tác dụng ngươi như thế nào sẽ biết cách một cổ khủng bố năng lượng từ nguyệt thương thân thể trong vòng phát ra mà ra tú linh thụ phía dưới núi đá vào lúc này vèo một tiếng một bước lên trời toàn bộ tụ tập hướng thiên huyết dạ tập kích mà đi đại địa tại đây một khắc dạn nước vô số phần mộ đều rớt vào kia đức gây khai thật lớn khe hở chung. một tia phượng hoàng than khóc phảng phất cũng vào lúc này từ vực sâu trung chuyển đến chủ nhân tiểu tâm đêm hoàng thân đại nhân tất cả mọi người kinh hô gào giống nói Nhưng là Nguyệt Thương tốc độ thật sự quá nhanh, ở mọi người phát hiện kia trong nháy mắt, sở hữu công kích, đều đã thật mạnh đánh thượng thiên huyết dạ thân thể, thiên huyết dạ thân thể, bị vô số cự thạch bao vây ở bên trong, hung hăng đến đè ép ở bên nhau, đấu khải rút ra trong tay niết bàn định chém đi lên, tiểu tiên nhi càng là nháy mắt biến ảo thành cự long hình thái, hé miệng liền đem cùng mánh băng diễm đối với Nguyệt Thương phương hướng phun ra mà, đi. Thánh, Thánh khiết bạch quang, từ cự thạch khe hở trung chiếu xạ mà ra. Nguyệt Thương một tay nhẹ nhàng hóa đi Tiên Nhi toàn lực một kích, mà thân thể hắn vào lúc này như là cảm ứng được cái gì giống nhau, bắt đầu ngăn không được run rẩy lên. Chương 442 bát phương động thay đổi bất ngờ, quanh màu trắng cực quang đem nham thạch tạc đến dập nát. Thiên Huyết Dạ lông tóc vô thương đứng ở tại chỗ, ở thân thể của nàng chung quanh quay chung quanh một tầng thánh khiết quan mang, đem nàng cả người phụ trợ đến xuất trần như tiên, mà Thiên Huyết Dạ huyết sắc hai mắt lại lần nữa mở kia trong nháy mắt biến thành màu xanh băng. Nguyệt Thương. đã lâu không thấy ở thiên huyết giả bên cạnh đấu khải nháy mắt phát hiện nàng biến hóa phượng thanh cùng hoàng tịnh nhìn nhìn lẫn nhau không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì ngay cả phẫn nộ trung tiên nhi cũng tại đây thần thánh hơi thở chiếu dọi hạ bình ổn an tĩnh xuống dưới vô cùng đơn giản mấy chữ đem nguyệt thương kia một thân ngụy trang đánh tan hắn kia tử khí trầm trầm hai trong mắt tại đây một khắc, phảng phất nở rộ ra một kia không thể tin tưởng sáng giỏi, cánh dược nhi nguyệt thương vươn tay muốn tiến lên Nhưng là hắn như là nghĩ tới cái gì giống nhau, gắt gao cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay, thu hồi tay. Màu xanh băng đồng tử hơi hơi tối sầm lại, một tia đau xót xẹt qua kia băng thanh ngọc khiết khuôn mặt. Nguyệt thương, ngươi ta sớm đã hình cùng người lạ, bổn tọa khuê danh ngươi đã không có tư cách, thỉnh ngươi gọi bổn tọa băng tuyết nữ thần. Nguyệt thương trên mặt treo vui sướng liền như vậy cứng đờ ở bên miệng, hắn cô đơn túi đầu, đúng vậy, ta sớm đã đã không có tư cách, là ta chính mình từ bỏ Thần Dực màu xanh băng con ngươi nhìn chăm chú vào Nguyệt Thương, phảng phất muốn đem hắn hảo hảo khắc ở đấy lòng giống nhau. Đúng lúc này, Thiên Huyết Dạ Thanh Âm ở nàng linh thức trung vang lên, "Thần Dực, ngươi không có quá nhiều thời giờ, chỉ có ba phút, thượng một lần sử dụng Quang Minh pháp tắc, ngươi đã tiêu hao quá mức quá nhiều huyết lực, lúc này đây ngươi lại mạnh mẽ sử dụng Huyễn Linh bám vào người, ngươi cần thiết muốn mau, bằng không ngươi sẽ đảo giống chính mình huyết lực, lại lần." Nửa đánh hồi hình rồng trạng thái. "Ân." Thần Dực đáp nhẹ. Đảo mắt nàng lại lần nữa nhìn về phía Nguyệt Thương Khi, lúc trước trên mặt rối rắm cùng thống khổ, sớm đã biến mất, mặt đẹp lánh nêu hàn băng, ngay cả cặp kia màu xanh băng trong con ngươi, cuối cùng một tia quyền luyến, phảng phất đều đã bị nàng hủy diệt, thần dược vẫn là thần dược. lúc trước kia như nhân loại thất tình lục dục, liền phảng phất không có ở trên mặt nàng xuất hiện quá giống nhau. Nguyệt Thương, hôm nay này tụ linh thủ cần thiết từ phượng hoàng lang mộ trung biến mất, ngươi là tự động mang theo nó rời đi, vẫn là muốn ta động thủ. Thần dực nhìn về phía kia tụ linh thụ ánh mắt, lạnh băng như kiếm, kia vẫn luôn không có động tĩnh tụ linh thụ, ở cảm giác được thần dực hơi thở cùng ánh mắt khi, cũng có động tĩnh. Yêu Nguyệt Nguyệt thương nhận thấy được tụ linh thụ động tác, hắn lạnh giọng quát, tụ linh thụ trên người kia dục lại lần nữa bùng nổ hơi thở, cũng dần dần yên lặng, mà thần dực, ở Nguyệt thương cứ gọi ra cái tên kia khi, mặt đẹp như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Cánh Thần dực, ngươi hẳn là biết ta khổ chung. Ta không có khả năng đem nàng từ nơi này mang đi, hiện tại nàng nguyên thần đã bắt đầu đoàn tụ, chỉ cần lại chờ 500 năm, nàng là có thể đủ sống lại, đến lúc đó ta thiếu nàng hết thể liền có thể xóa bỏ toàn bộ, ta và ngươi. Nguyễn Thương Nguyễn Thương cùng lời nói còn không có nói xong, liền bị thần dực lạnh giọng an ngăn, ngươi nói này đó đều cùng bổn tọa không có bất luận cái gì quan hệ, năm đó bổn tọa ngã xuống khi đã từng nói qua nói, ngươi quên mất sao. Khi đó ngươi lựa chọn, liền đã chú định hôm nay cục diện. Phượng Hoàng Sơn không thể vòng. Nếu ngươi không thể lựa chọn như vậy, liền từ bổn tọa tới thế ngươi quyết định đi. Phần 445 nói xong, Thiên Huyết Dạ toàn thân tản mát ra một cổ khủng bố bạch quang, thần dược mượn từ thân thể của nàng, tính toán liều mạng đem chính mình nguyên thần tự tán, cũng muốn đem tụ linh thụ từ Phượng Hoàng Lăng mộ trung diệt trừ. Nhận thấy được điểm này, Thiên Huyết Dạ nháy mắt dùng chính mình bản mạng nguyên thần ngăn lại thần dược, thần dược, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi bình tĩnh đi nơi nào? Ngươi biết làm như vậy đến hậu quả sao? Đêm, ta không có xúc động, ta không thể mặc kệ hắn như vậy đi xuống. Nếu ngươi biết kia tụ linh thụ trong vòng bảo hộ bản thể là ai, ngươi liền biết ta cần thiết làm như vậy đến nguyên nhân. Thần dực vốn chính là quy tắc cấp bậc thân đệ, liền tính hiện tại nàng huyễn lực mất đi hơn phân nửa, thiên huyết dạ một cái nho nhỏ nửa thánh cũng căn bản áp chế không được nàng, liền ở hai người tranh đoạt thân thể chủ đạo quyền máy mắt, một cái đối với thiên huyết giả tới nói giống như tiếng trời thanh âm vang lên, ôn muốn chết. các ngươi hai cái đều mau tránh ra cho ta. Tạch màu đen huyết lực, nháy mắt nắm giữ sở hữu chủ đạo quyền, mạnh mẽ như thần dực, căn bản không có phản kháng sức lực liền giao ra thân thể chủ đạo quyền, trực tiếp bị áp chế ở huyễn linh không gian trong vòng, vô lực tê. tê. Minh phệ, ngươi cái này cuồng vọng ra hỏa, phóng ta đi ra ngoài. Thần dực gào giống thanh, ở cái này mạnh mẽ nam nhân trước mặt, căn bản là phản phất giống như không có gì giống nhau, trực tiếp làm như không thấy. Tất cả mọi người không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. chỉ biết thiên huyết giả toàn thân kia thần thánh khí chất đột nhiên biến đổi liền bị một tầng tà ác khủng bố màu đen huyễn khí bao phủ kia mặt mày tri gian, cũng nháy mắt nam tính hóa trở nên lạnh lẽo như vậy liền giống như quan sát chúng sinh vương giả giống nhau nguyệt thương tuy rằng hai mắt mù chính là hắn nhanh nhạy cảm giác năng lực trước tiên liền cảm giác được phệ kia như bá vương khủng bố uy áp kia làm người hít thở không thông hơi thở cùng thân dực lúc trước kia làm người nhập tắm xuân phong cảm giác hoàn toàn bất động đó là đã kể bên ở tử vong biên giới sợ hãi cảm liền phảng phất một cái không cẩn thận, liền sẽ trực tiếp rơi vào địa ngục. Vinh thế không được xoay người giống nhau. Này hơi thở, ngươi là Minh Giới chi Vương. Nguyệt Thương đạm mạc trên mặt treo đầy kinh ngạc, cái này tiểu huyết yêu đến tột cùng là cái gì thân phận? Vì sao thần dược cùng Minh Giới chi Vương đều sôi nổi buông xuống? Hơn nữa đều chỉ là vì nàng mà thôi. Một cái không chế sơn quy tắc chi thần, cư nhiên ở chỗ này bắt đầu làm trồng tây, ngươi không sợ nói ra đi làm người chê cười sao? Phệ Tiêu huyết sắc mắt nhìn lướt qua tụ linh thụ phương hướng. Chỉ là liếc mắt một cái, tụ linh thụ như là cảm ứng được cái gì đáng sợ đồ vật, nhánh cây bắt đầu đong đưa, ngay cả Nguyệt Thương cũng nhịn không được kinh ngạc, vừa mới thần dược xuất hiện khi tụ linh thụ đều không có phản ứng, phẽ ra tới kia trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, tụ linh thụ đến từ bản năng sợ hãi, muốn tránh né. Minh Vương, việc này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ta hy vọng ngươi không cần nhúng tay, ngươi hiện tại thực lực cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ 10 chi nhị tam, cùng ta chiến đấu. Đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nga. Phệ đỉnh mày nhẹ nhàng hướng về phía trước khơi mạo ôm ở trước ngực đôi tay cũng nhẹ nhàng bông tay trái nâng lên ngáy mắt, hát chung mang theo điểm điểm canh hồng quỷ dị ngọn lửa, từ hắn lòng bàn tay nhảy lên cao dựng lên, mười chi nhị tam, đối phó ngươi, đã đủ rồi. Xuất hiện trong nháy mắt kia, tụ linh thụ toàn thân trên dưới bộc phát ra một cổ khủng bố hơi thở, ngay cả đứng ở nó phía trên nguyệt thường, cũng thiếu chút nữa áp chế không được. Hưu. chỉ nghe được một tiếng phá tiếng gió vang lên, mọi người đều không có thấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn đến quỷ dị đột ngột xuất hiện ở tụ linh thụ phía trên. Nguyệt Thương ngẩng đầu nháy mắt, nhanh chóng kết ấn, pháp tắc, phá sơn. tạch tạch tạch từng tòa thật lớn núi cao, chống rông mà hiện, đem Nguyệt Thương cùng tụ linh thụ kín mít phòng hộ trụ, phệ khoe miệng lãnh nạnh giơ lên, nâng lên ngón tay nhẹ nhàng một câu, cấm, kỵ hồng liên, bạo, Và anh thật lớn màu đỏ tim sen, từ hắc hỏa trung tâm chỗ bùng nổ mà ra, kia thật mạnh tự sơn. liền phảng phất không có gì giống nhau bị tầng tầng đánh bại cứng rắn như mới vừa núi đá trực tiếp bị thiêu vì vôi từ không trung rơi rụng mà xuống nguyệt thương cảm ứng được kia đáng sợ cực nóng hắn đôi tay nhanh chóng kết tấn tím liên hộ thể một đóa lộng lây tím liên ở hắn lòng bàn tay thành hình hắn đột nhiên ném ra tím liên sán lạn ánh sáng tím chiếu dọi khắp đại địa cùng giữa không trung phía trên hướng kia hắc hồng chi xác hình thành trước minh đối lập tím liên nháy mắt mở rộng thành một cái thật lớn hoa sen thể đem nguyệt thương cùng tụ linh thụ bao vây ở bên trong Tiêu đánh bại núi đá sông tới hồng liên trực tiếp bị cách trở bên ngoài tiêu tán với vô hình nguyệt thương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi ở hắn dưới thân tụ linh thụ vào lúc này trộm phát ra bảy màu sắc quan mang nhiếp linh thuận bắt đầu hội tụ nguyệt thương phảng phất vẫn chưa phát hiện tụ linh thụ hành động chuyển hướng phệ nơi phương hướng nói minh giới chi vương cũng bất quá như thế Hử! phệ lạnh băng hai mắt thấy hết thảy hắn khỏe miệng tà ác dơ lên nguyệt thương thấy đối phương không có bất luận cái gì động tĩnh cũng đã nhận ra một tia không thích hợp tia xuyên qua tím liên vòng bảo hộ rơi xuống màu trắng hôi phía trên một tia như vi khuẩn lớn nhỏ quỷ dị hồng quang chính từ từ lập lòe đương chúng nó no rớt xuống đến nguyệt thương cùng tụ linh thụ toàn thân khi nguyệt thương sắc mặt nháy mắt trắng bệnh hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình đôi tay kết lớn lớn tới rồi tụ linh thụ phía trên mà liền ở kia khoảnh khắc chi gian phệ đặt ở bên miệng tay nhẹ nhàng một vang phanh phanh phanh khủng bố bạo phá thanh liên tiếp vang lên huyết sắc hoa sen trực tiếp ở tím liên trong vòng bùng nổ mà ra đấu khải phượng thanh hoàng tịnh cùng với tiên nhi huyết hoàng chờ đều hóa thành một tôn thạch điêu đứng ở tại chỗ bọn họ viên dương miệng như thế đại quy mô lực phá hoại chỉ phát sinh ở trong nháy mắt này chính là quy tắc chi thần chi gian chiến đấu nếu đổi làm là bọn họ đối với như vậy chiến đấu căn bản làm không ra bất luận cái gì phản ứng chỉ có nằm chờ chết chuẩn bị toàn bộ phượng hoàng lang mộ ở ngay lúc này đều bắt đầu run rẩy lên phượng hoàng sơn ngoại phượng hoàng con cháu đều sôi nổi hoảng sợ nhìn về phía phượng hoàng chủ sơn phương hướng huyết sắc quan mang tràn ngập toàn bộ đỉnh núi trực tiếp xuyên thấu vô vọng kết giới mà đã lâu thiên địa linh lực tại đây một khắc tràn ngập toàn bộ phượng hoàng sơn quần quân không ngừng thiên địa linh lực dũng mãnh vào bọn họ trong cơ thể kia một khắc sợ hãi bị mênh mông vui sướng sở thay thế tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn gào giống chu lên thần ma đại lục phía trên khắp nơi thế lực đều vào lúc này khủng hoảng lên như vậy khủng bố linh hồn lực lượng chẳng lẽ là nào một phương có quân vương giai khắc cường giả ra đời này đối với bọn họ gia tộc không thể nghi ngờ là một cái tin dữ mà một ít lánh đời cường giả cũng vào lúc này nhìn lên trời cao phía trên đều sôi nổi đối với vượng hoàng sơn nơi phương hướng đuổi qua đi một mảnh hỗn độn phượng hoàng lăng mộ liền giống như địa ngục giống nhau khủng bố dạng nước mặt đất kéo dài đến phương xa nhìn không tới cuối nổ mạnh phát sinh nhất trung tâm tụ linh thụ nơi phương hướng lúc này đã biến thành một cái đường kinh có ba trăm dặm cự hố thâm thuy đến căn bản nhìn không tới đế. Màu đỏ đen ngọn lửa, còn tàn tinh nửa điểm lưu tại trung quanh từ từ bất diệt, như vương giả nam tử, đôi tay ôm ngực, lạnh lùng quan sát phía dưới. Chương 443 thực lực vi tôn thế giới. Một cái chật vật bóng người, trong lòng ngực ôm một cây chỉ có cánh tay phẩm chất tàn chi, quỳ gối cử hố bên cạnh, hắn trên mặt treo một mạ thê lanh tươi cười, ha ha, không hổ là minh giới chi vương, tuy rằng chúng ta thực lực đều không kịp toàn thịnh thời kỳ, nhưng là, ta thua tâm phục khẩu phục. cao cao tại thượng phệ nhún mày huyết xác hai tròng mắt đạm mạc như vậy bổn tọa không biết ngươi vì sao phải che chở cái này thụ yêu cũng không rõ ràng lắm ngươi cùng thần dực chi gian rốt cuộc có cái dạng gì quá vãng bất quá bổn tọa xem ngươi thuẫn mắt xin khuyên ngươi một câu nên phóng phóng nên dứt bỏ dứt bỏ mọi việc chớ cứng cầu còn có phệ nói nơi này khí thế hồn nhiên biến đổi ngay cả đãi ở hắn bên người đấu khải chờ đều sôi nổi chấn động rụt rụt thân mình không cần tái xuất hiện ở bổn tọa khế ước giả trước mặt ngươi cùng tím liên nhất tộc thậm chí thần dực có cái dạng gì quá vãng bổn tọa không để bụng cũng không muốn biết ngươi ảnh hưởng một cái huyễn linh cơ bản nhất hẳn là có phán đoán năng lực thần dực hiện tại là bổn tọa khế ước giả huyễn linh nàng trước kia thân phận đã không ở bổn tọa cũng thế phệ nói nơi này khi ở thiên huyết giả huyễn linh không gian nội thần dực rốt của gan tính xuống dưới nàng cúi đầu ánh mắt chi gian tràn đầy hãi nay chi xác nàng lúc trước hành động đã mất đi bình tĩnh thậm chí vì ngăn cản nguyện thương nàng không quan tâm thiên huyết giả mệnh lệnh muốn cùng hắn đồng quy vô tận này không phải một cái nguyễn linh hẳn là có giác ngộ bổn tọa hiện tại đứng ở chỗ này trên cao nhìn xuống cùng ngươi nói chuyện không phải bởi vì bổn tọa minh giới chi vương thân phận mà là thực lực thuyết minh hết thảy cuối cùng lại cho ngươi một chút lời khuyên tụ linh thụ trong vòng đợi kia mạt linh hồn ngươi tốt nhất hủy diệt nó bằng không lưu trữ nó tương lai chắc chắn trở thành tai họa nguyệt thương rũ xuống mặt mày nhìn kia chỉ còn lại có một tia nhỏ bé cảm ứng tụ linh thụ hắn trong mắt tràn ngập chua xót cùng áy náy ngẩng đầu lên nhìn về phía phệ nơi phương hướng, cảm ơn ngươi lời khuyên, phiền toái ngươi giúp ta chuyển cáo dược nhi. phệ đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, nói, ta nguyện thương cô phụ nàng, chỉ mong có kiếp sau đi, kiếp sau, ta nhất định sẽ hoàn lại nàng sở hữu. kiếp này, là ta thiếu yêu nguyệt, ta chỉ có thể trước còn nàng lại. hảo, ngươi có thể lăn. nguyệt thương nói còn không có nói xong, phệ đột nhiên lạnh lẽo nâng lên tay ngăn cản hắn tiếp theo nói tiếp, trên người kia vốn cổ phần tới đã dần dần ẩn nấp khủng bố huy áp. cũng vào lúc này buộc phát ra tới. Nguyệt Thương xứng sở ở tại chỗ, hắn không rõ nguyên do chính mình nói sai rồi cái gì, này Minh Vương như thế nào trở mặt so phiên thư còn nhanh. Chỉ có Đấu Khải, đứng ở một bên dùng khinh bị mắt nhìn chầm chằm Nguyệt Thương khinh thường nói, nhà của chúng ta thần dực nữ thần còn chưa tới yêu cầu bị ngươi một cái phá sơn thần thương hại nông nỗi, có nợ trả nợ, nhà của chúng ta thần dực nữ thần đã nói ngươi cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên, ở phệ lao đại không có phát hòa trước, ngươi vẫn là nhanh lên cút đi Đấu khải nhất thống hận chính là loại này miệng đầy tình yêu nhân nghĩa, làm ra sự tình lại giống như heo chó không bằng nhân cha. Nam nhân, nên dám yêu dám hận, có tình tất báo, nhưng chưa nói làm ngươi từ bỏ hết thẻ phụng hiến ra bản thân, vì một người mà cô phụ một người khác, vậy chứng minh, bị ngươi cô phụ người kia, cũng không có ngươi trong miệng theo như lời như vậy quan trọng. Loại này nam nhân, đừng nói vẻ sẽ sinh khí, ngay cả hắn đấu khải, cũng kinh thường. Đấu khải nói, làm nguyệt thương minh bạch cái gì, hắn cô đơn túi đầu. ôm tụ linh thụ đứng dậy xoay người nháy mắt hắn tạm dừng thật lâu thật sâu thở dài một hơi tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh phong đảo qua nháy mắt không dấu vết phệ xoay người nhìn về phía đấu khải phương hướng đấu khải bị đỉnh thiên huyết giả mặt lại linh hồn không giống nhau phệ chừng đến sửng sốt phệ lao đại ngươi làm gì như vậy nhìn ta đấu khải đôi tay giao nhau che lại chính mình tiểu ngực như là sợ bị bắt cóc đàng hoàng tiểu khuê nữ giống nhau đêm có một cái giống ngươi như vậy có thể đem phía sau lưng giao dư đồng bọn là nàng phúc khí phệ nói nháy mắt làm đấu khải lâng lâng dựng thẳng ngực đó là đương nhiên ta chính là quá yếu lấy không ra tay a chờ đấu khải phản ứng lại đây nháy mắt một đạo màu đen hơi thở từ thiên huyết dạ thân thể phía trên tiêu tán đương kia hai mắt lại lần nữa mở khi kia thuộc về minh giới chi vương ú ám hơi thở đã không ở ngược lại tới là một đôi hôn loạn suy sút thất bại không cam lòng phức tạp ánh mắt uy đêm ngươi làm sao vậy đấu khải ở thiên huyết giả mở mắt ra trong nháy mắt kia liền phát hiện nàng không thích hợp thiên huyết giả xoay người đưa lưng về phía đấu khải tấm lưng kia vào lúc này đấu khải xem ra mang theo một ít cô đơn cùng thê lương liền giống như lúc trước kia nguyệt thương giống nhau ta không có việc gì đi thôi lúc trước kia cổ năng lượng phong ba khẳng định đã kinh động đại lục khắp nơi lánh đời cường giả tuy rằng vô vọng kết giới cụ bị tự mình chữa trị năng lực nhưng là khó bảo toàn sẽ không có người đã phát hiện phượng hoàng sơn tồn tại hiện tại phượng hoàng nhất tộc còn không có năng lực chống đỡ ngoại địch, người sau khi rời khỏi đây ở kết giới lô hổng phụ cận bố trí trọng binh, phượng hoàng tam đại trưởng lão tự mình và chấn thẳng đến kết giới chữa trị làm. Tốt ngăn. nói xong, thiên huyết dạng một cái vọt người mà xuống, đối với phượng hoàng lăng mộ xuất khẩu phương hướng chạy như bay mà đi. Uy, đêm, ngươi tử tử ta đấu khải theo sát đuổi theo, phượng thanh hoàng tịnh còn đắm chìm ở vừa rồi kia chàng trong chiến đấu, phượng thanh quay đầu nhìn về phía hoàng tịnh, đương hắn nhìn đến hoàng tịnh kia nhăn mày sau. Hồn nhiên chấn động, ngươi đã sớm biết, Hoàng thần đại nhân nàng không phải, không sai, nàng không phải người bình thường, mà là một cái có thể dẫn theo Phượng Hoàng nhất tộc đi hướng quang minh chi lộ người dẫn đường, ngươi chỉ cần biết điểm này là đủ rồi. Chính là, Hoàng thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Thanh, nàng trong ánh mắt, nở rộ ra một cổ chưa bao giờ từng có quan mang, mà chính là này ánh mắt, làm đến Phượng Thanh đến bên miệng nói lại rụt trở về. Phượng Thanh, ngươi ta đấu nhiều năm như vậy, cũng đều mệt mỏi, Hoàng thần đại nhân. Là trời cao ban cho chúng ta, ta tin tưởng, Phượng Hoàng nhất tộc, ở nàng dẫn dắt hạ, nhất định có thể trọng nhặt tiền bối chi huy hoàng, lại lần nữa tỉnh lại lên. Phần 446 Không biết vì sao, Phượng Thanh nhìn Hoàng tịnh trong mắt lúc này kiên nghị quan mang, hắn cũng thật sự, liền như vậy tin, mà hắn không biết chính là, ở bao nhiêu năm sau, lại lần nữa hồi tưởng khởi hôm nay hắn làm ra quyết định, hắn đều sẽ có một cổ xưa nay chưa từng có tự hào cùng cảm giác thành tựu Đến xương gió lạnh như dao nhỏ giống nhau thổi qua gương mặt, lưu lại một tia vệt đỏ lại nhanh chóng tiêu tán. Thiên huyết dạ cũng không để ý không màng, nàng rõ ràng có thể dùng huyết khí bảo hộ chính mình, nàng lại không có làm như vậy. Hiện tại nàng, chầm thấp hai mắt, muốn nghị kỹ cùng minh bạch một chút sự tình, một ít, tàn khốc nhất cùng hiện thực sự thật. Cho nên nàng muốn cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, tiên nhi cùng huyết hoàng gắt gao đi theo nàng bên người, lo lắng nhìn nàng, lại không dám phát một lời, không biết qua bao lâu, rốt cuộc xuyên qua không gian trùng động. Đi tới phượng hoàng sơn chủ sơn phía trên, một cái dấu ở xương mù dày đặc trung đoạn nhai phía trên. Thiên huyết dạ từ từ đem thân mình rớt xuống, liền như vậy liền mặt cỏ, nằm xuống, nàng vươn năm ngón tay, hai mắt xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở nhìn về phía trời cao phía trên. tiên nhi cùng huyết hoàng không rõ nguyên do, ngoan ngoan ở nàng cách đó không xa địa phương tạm dừng xuống dưới, hai cái nguyên bản cho nhau xem không hợp nhãn tiểu gia hỏa, vào lúc này phối hợp đến dị thường hảo, không xảo không náo. Sợ phát ra một đinh điểm thanh âm quấy nhiễu các nàng chủ nhân. Nàng trong đầu, thoáng hiện đều là lúc trước vệ cùng nguyện Thương Chi gian chiến đấu, nàng tự hỏi, hiện tại nàng, đứng ở bọn họ trước mặt, là cỡ nào nhỏ bé, kia một khắc, nàng đãi ở chính mình thân thể góc, chỉ có thể ngơ ngác nhìn phát sinh hết thảy. Thế giới dữ dội to lớn, mà chính mình, ở trong đó, chỉ là trong đó một cái nho nhỏ tạo thành bộ phận mà thôi, hồi tưởng khởi dĩ vãng chiến đấu, mỗi một lần sinh tử bên cạnh, đều là vệ cùng thần dực đem chính mình kéo lại. Mà nàng cũng quá mức lại với bọn họ lực lượng, xem nhẹ tự thân tu luyện. Đặt ở không chung tay thành quyền nắm chặt, nếu lúc trước chiến đấu chỉ có nàng chính mình độc lập đối mặt, kia nàng hiện tại, sớm đã trở thành hoàng thổ dưới một khối hài cốt. Không đủ, bởi vì nàng lực lượng quá mức nhỏ yếu, không thể bảo hộ chính mình thân nhân. Thiên khuynh thành dùng hết toàn lực cùng hồn tháp chiến đấu hình ảnh, xuất hiện ở nàng trong đầu, khi đó nàng, hảo bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân biến mất ở chính mình trước mắt, lại cái gì đều làm không được. Không đủ, bởi vì nàng lực lượng quá mức nhỏ yếu, cho nên liệt hỏa mới có thể chết thảm ở nàng trước mặt. Không đủ, bởi vì nàng lực lượng quá mức nhỏ yếu, cho nên mới sẽ trơ mắt nhìn Minh kính huyền bị thần huyễn tông cấp đi, nàng lại bất lực. Không đủ, bởi vì nàng lực lượng quá mức nhỏ yếu, mới có thể khống chế không được chính mình, cùng người nhà lại lần nữa thất lạc. K. nắm chặt nắm tay trung phát ra khớp xương chạm vào vang thanh âm, thiên huyết dạ xoay người đứng lên, nhìn về phía kia sâu không thấy đáy vạn trượng huyền ngay nhẹ nhàng dịch khai bước chân đi qua chủ nhân ở một bên nhìn chăm chú vào thiên huyết dạ nhất cử nhất động tiên nhi huyết hoàng ở thiên huyết dạ đứng lên kia một khắc liền phát hiện thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa nơi phương hướng nhìn đến tiên nhi cùng huyết hoàng lo lắng mặt thiên huyết dạ nhẹ nhàng còn con ngôi. môi. nàng lại làm các nàng bất an lo lắng nhìn đến thiên huyết dạ trên mặt tươi cười tiên nhi cùng huyết hoàng sôi nổi lướt nhau thở dài nhẹ nhõn một hơi các ngươi hai cái muốn hay không cùng ta cùng đi điên một hồi thiên huyết dạ đối với tiên nhi cùng huyết hoàng vươn tay hai cái tiểu ra hỏa không rõ nguyên do mà xuống một khắc thiên huyết dạ khỏe môi treo lên một nụ cười một cái thả người từ huyền nhai phía trên nhảy xuống chủ nhân hưu một tiếng hai cái tiểu ra hỏa nhanh chóng đối với huyền nhai phương hướng vọt qua đi nhắm chặt hai mắt mở ra hai tay cảm thụ được tấn mánh phong từ bên người gào thét mà qua tùy ý ba nghìn tóc dài đón gió bay múa nàng vô dụng bất luận cái gì huyễn lực nâng thân thể của mình liền như vậy tùy ý thân thể rơi xuống thưởng thụ tự do cảm giác chủ nhân nhất hồng nhất bạch hai cái tiểu da hỏa quay chung quanh ở nàng bên người lo lắng nhìn nàng thiên huyết dạ mở ra mắt má biên treo một mạt mỉm cười chúng ta so một lần ai tới trước đạt đáy vực nhìn đến thiên huyết dạ ánh mắt lại lần nữa khôi phục đến từ trước bộ dáng hai cái tiểu da hỏa mới thật sự yên tâm mà đúng lúc này thiên huyết dạ trên người một cổ huyết lực đột nhiên tiêu thăng mà ra tốc độ liền giống như la giống nhau tiêu bắn ra đi hai cái tiểu da hỏa thấy thế Nhìn nhau cười, đang một tiếng, thật lớn cánh chim mở ra nháy mắt, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo tia chớp, cũng nhanh chóng xông ra ngoài. Chương 444 Thú hồn ngọc. Cười vui thanh ở huyền nhai chi gian ồn nhạo, thiên huyết dạ cùng tiên nhi huyết hoàng cùng nhau ở dưới vực sâu khắp nơi xuyên qua quay lại, vách đá phía trên, một ít leo lên thạch nham hổ đều như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào các nàng. Này đáy vực, đã quá nhiều năm không có ngoại giới sinh vật tiến vào qua, càng đừng nói là cùng loại với nhân loại hơi thở. Từng đôi u lục con người đều nháy mắt nhiệm huyết tinh chi xác bỏ sắt đến thiên huyết dạ bên cạnh tùy thời mà động thiên huyết dạ ngừng lại nhìn về phía chung quanh khoe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười xem ra có chút da hỏa đem chúng ta trở thành hôm nay bữa tối đâu chủ nhân ngươi không cần để ý tới bọn người kia chúng nó không động thủ liền thôi nếu là thực sự có chút cái gì xấu xa ý tưởng kia bản công chúa liền ở chỗ này diệt chúng nó tiên nhi khí phách vùng vây tiểu cánh huyền phù ở thiên huyết dạ bên người huyết hoàng hai chỉ mắt nhỏ ở thạch nham hổ đàn trung xuyên qua mà xuống một khắc nàng như là phát hiện xã sao giống nhau hai mắt sáng ngời, trong miệng rớt nước miếng một cái chấn cánh liền hướng tới thạch nham hổ đàn trung tâm vọt qua đi uy ngươi làm gì tiên nhi thấy được huyết hoàng động tác nháy mắt sửng sốt mà thiên huyết dạ cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng giống thạch nham hổ thấy được tự động đưa tới cửa tới châm cơm đều vui sướng cuồng mánh nhằm phía huyết hoàng phương hướng tam phương giáp công huyết hoàng nhìn như không thấy một cái xoay tròn khủng bố phượng viêm từ thân thể của nàng trong vòng bùng nổ mà ra kia có nham thạch cứng rắn làn da thạch nham hổ ở đụng tới phượng viêm kia trong nháy mắt chẳng những không có bị đánh rơi ngược lại toàn thân trên dưới ám màu xám làn da nháy mắt phát ra hường quang liền giống như thiêu lan nham thạch giống nhau tản mát ra khủng bố nhiệt khí da hỏa này biết do nói trọc phiền thoái tiên nhi một cái chân cánh bay về phía huyết hoàng nơi phương hướng nàng hé miệng rét lạnh long tức phun ra mà ra mà kia ba con lại lần nữa hướng về phía huyết hoàng sông tới đỏ như máu thạch nham hổ, như là gặp cái gì sợ hãi đồ vật giống nhau, nhanh chóng về phía sau thối lui. Nguyên bản nhàn nhạt ở một bên nhìn chăm chú vào chiến đấu vòng thiên huyết dạ, hai mắt nháy mắt sáng ngời, Tiên Nhi, đừng giết chúng nó. Thiên huyết dạ lớn tiếng đối với Tiên Nhi cùng huyết hoàng phương hướng quát, nàng một cái huyền thân, đi vào Tiên Nhi cùng huyết hoàng bên người, mà một bên huyết hoàng, khỏe miệng lưu chữ chảy nước dãi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm thạch nham hổ đàn sau lưng. kia đen như mực vách núi. Chủ nhân, vì cái gì? Bọn người kia, chỉ là một ít bình thường đế vương cấp ma thú mà thôi. Tiên nhi hoang mang nhìn thiên huyết dạ, hai chỉ móng vuốt nhỏ còn gắt gao bắt lấy huyết hoàng tiểu cánh, ngươi cho ta an tĩnh một chút. Không, chúng nó đều không phải là bình thường thạch nhâm hổ, ở phượng Hoàng Sơn đái lâu như vậy, chỉ sợ bọn người kia, ở một mức độ nào đó đã biến đến gì, ngươi không có phát hiện sao. Tiên huyết dạ huyết sắc hai tròng mắt nhìn chăm chú vào kia ba cái bởi vì Phượng Viêm biến thân trở thành hỏa hồng sắc thạch nham hổ. Thạch nham hổ loại này ma thú, trời sinh đế vương, ngoại hình giống hổ, làn da tầng ngoài bao trùm một tầng cứng rắn nham thạch, chúng nó quần cư ở vách đá phía trên, lấy một ít loại nhỏ ma thú mà sống, chỉ là loại này ma thú trời sinh hỉ hỏa, bất luận cái gì loại hình ngọn lửa, chỉ cần bị chúng nó gặp phải, đều có thể đủ đông xuống thay đổi vì tự thân năng lượng. Ma này huyền nhai ở vào Phượng Hoàng Lăng mộ phía dưới. Đó chính là nói, bọn người kia khẳng định hấp thụ rất nhiều phượng hoàng nhất tộc linh hỏa, thậm chí có đến, đã đối phượng viêm loại này cấp bậc thánh hỏa cũng đã miễn dịch, như vậy hảo gia hỏa, cư nhiên làm nàng cấp gặp, ha ha ha, thật là thiên từ người nguyện. Lại biến dị, chúng nó nhìn thấy ta long thức, không đều dọa thành dáng vẻ kia. Tiên nhi hoang mang nhăn lại cái mũi nhỏ, ở nàng trong mắt, bọn người kia quả thực nhược đến bất kham một kích, nàng hoàn toàn không rõ thiên huyết dạ vì cái gì sẽ đối chúng nó có hứng thú. Ha ha, Thiên Huyết Dạ bất đắc di cười cười, chúng nó làm sao có thể cùng ngươi cái này tiểu biến thái so. Thạch nham hổ trời sinh sợ thủy, băng cũng thế, ngươi có chính tông Long Hoàng huyết mạch, hơn nữa thực lực đã tới thánh vực giai đường, chúng nó liền tính lại biến đến dị, thực lực nhiều lắm cũng chỉ ở thần giai mà thôi, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu gặp được cùng cấp bậc hỏa hệ đối thủ, bọn người kia chỉ biết càng tỏa càng mạnh mẽ, nếu đem chúng nó vì mình dùng, làm sao không phải một đội thực lực mạnh mẽ quân đội. Ai tiên nhi như là minh bạch thiên huyết dạ đến tột cùng đang nói cái gì ngay sau đó hai mắt sáng ngời, vui sướng nói hoa wow, chủ nhân chỉ có ngươi mới có thể tưởng được đến điểm này thật là quá lợi hại ngao ngao ngao chít chít tức lúc này một tiếng không hài hòa thanh âm đâm vào thiên huyết dạ trong hai nguyên lai là huyết hoàng tên kêu bất kham tịch mịch nàng như hổ rình mùi nhìn chằm chằm thạch nham hổ đàn phương hướng hận không thể lập tức tiến lên giống nhau thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía thạch nham hổ đàn phương hướng chỉ thấy chúng nó gắt gao vây thành một vòng, dây đặc tụ tập ở huyết hoàng nhìn chằm chằm kia mặt vách tường trước mặt giống như là ở bảo hộ cái gì giống nhau, phòng ngừa các nàng tới gần. Ân, thiên huyết giả giơ tay sờ sờ cằm, khoe miệng gợi lên một mặt mê người độ cung. Thiên nhi, buông ra tiểu hoàng, làm nàng qua đi. Đương nàng dùng phượng viêm làm thạch nham hổ biến dị trong nháy mắt kia, người ta hai người dùng hàn băng huyễn khi đem chúng nó uống lui Là chủ nhân. Thiên nhi buông ra huyết hoàng trong nháy mắt kia. Tiểu gia hỏa liền giống như một đầu mãnh hổ giống nhau, thế như trẻ che chui vào thạch nham hổ đàn trung. anh, cung bố phượng viêm chiếu sáng toàn bộ âm u vết đá, thạch nham hổ biến dị nháy mắt, thiên huyết dạ hai mắt một ngừng, một cái lao xuống tới, hàn băng thánh viêm xuất hiện kia trong nháy mắt, nguyên bản giữ tợn biến dị thạch nham hổ, đều sôi nổi sợ tới mức rụt trở về, nhưng là chúng nó lại không giống lúc trước tan đi, tuy rằng sợ hai thiên huyết dạ hàn băng thánh viêm cùng tiên nhi long tức, lại gắt gao bảo vệ cho kia ngăm đen vết đá, hung ác nhìn thiên huyết dạ Thiên huyết dạ huyền phù ở không trung, nàng cùng Tiên Nhi liếc nhau, quả nhiên, kia vách đá sâu có cái gì chúng nó cần thiết bảo hộ đồ vật, thiên địa linh thú ra đời là lúc, đều sẽ có cộng sinh linh vật đồng thời dáng thế. Nói cách khác, kia vách đá sâu đồ vật, đối với này đó thạch nham hổ tới nói, so sinh mệnh càng thêm quan trọng. Minh, Thiên huyết dạ đang muốn ra hạ sách, chính là huyết hoàng gia hỏa này, liền giống như một đầu bổn lưu giống nhau lại lần nữa vọt qua đi, mà lúc này đây, thạch nham hổ không có né tránh. mà là đồng thời nhào hướng huyết hoàng tam đầu hung mãnh cổng cảnh thạch nam hổ hung hăng đem huyết hoàng thân thể áp chế ở giữa không trung khoảng cách gần nhất tiên nhi đang muốn tiến lên phanh khủng bố phượng viêm phóng lên cao tam đầu thạch nam hổ nháy mắt bị kia năng lượng đánh bay mà nguyên bản chiếm hạ phong huyết hoàng lúc này khí phách như vậy huy động chính mình tiểu cánh huyết sát hai tròng mắt trung, ngọn lửa nhảy lên cao vạn năm yên lặng hoàng thần đại nhân lửa giận bị hoàn toàn cấp bậc lửa đủ trói hai tiếng kêu to vào lúc này vang lên thiên huyết dạ nhịn không được những mày thanh âm này đối thân thể của nàng tuy rằng không có gì thương tổn chính là lại thực sự có chút chịu không nổi chủ nhân ngươi xem tiên nhi vào lúc này đối với thiên huyết dạ quát ngửa mặt lên trời trường kêu huyết hoàng ở nàng trong miệng một cái hỏa hồng sắc kết tinh đang ở thành hình đó là thiên huyết dạ cũng có chút kinh ngạc nhìn huyết hoàng nàng trong miệng đồ vật nếu nàng không có đoán sai đó chính là thiên địa tứ đại linh thu ở tiến vào quân vương giai đừng khi mới có thể đủ ngưng tụ ra thú hồn ngọc sao có thể Thú hồn ngọc cần thiết đạt tới quân vương giai biệt Tài có thể ngưng tụ, nàng rõ ràng chỉ là một cái ấu sinh kỳ thần giai ma thú mà thôi, này không khoa học ca. Tiên nhi chấn kinh rồi, cho tới nay, nàng cho rằng so với huyết Hoàng, nàng mới là có thể khắc thiên huyết giả lấy làm tự hào cái kia, chính là hiện tại huyết Hoàng. cư nhiên lấy thần giai chi lực, ngưng tụ ra liền nàng ngưng tụ không được thú hồn ngọc. Thú hồn ngọc, long tộc bên trong, chỉ có nàng gia gia, lão long hoàng áo thần mới làm được đến, ngay cả nàng phụ thân. long tộc trí tôn thương mình cũng không được thú hồn ngọc vừa ra đàn thú run rẩy tứ đại linh thú vốn là áp đảo sở hữu ma thú phía trên mà thú hồn ngọc càng là sở hữu ma thú nhất sợ hai khắc tinh ở thú hồn ngọc ngưng tụ kia một khắc, sở hữu thạch nham hổ đều sôi nổi tứ tán mà đi không xong nếu là làm tiểu hoàng thành công ngưng tụ thú hồn ngọc kia này đó thạch nham hổ không mỗi người đều chết không toàn thây thiên huyết dạ đầu tiên là vì huyết hoàng cảm giác thành tựu đến cao hứng còn là ngay sau đó nghĩ đến hậu quả Nàng liền vui vẻ không đứng dậy, không được, nàng nghĩ cách ngăn cản mới được. Thiên Nhi, muốn như thế nào mới có thể làm huyết hoàng dừng lại? Không cho kia đồ vật hủy hoại nơi này. Thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía Tiên Nhi, ở nàng trong trí nhớ, chỉ có về thú hồn ngọc một ít ra lông nhận thức, mà Tiên Nhi làm tứ đại linh thú gia tộc người thừa kế, khẳng định đối thứ này so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Phần 447. A. Chủ nhân, ngươi ở cùng Tiên Nhi nói dẫn đi. Thú hồn ngọc vừa ra vạn thú khó địch trừ phi là tên kia chính mình tiên nhi chỉ hướng huyết hoàng phương hướng liền ở nàng lời nói còn không có nói xong kia một khác kia ẩn chứa khủng bố năng lượng thú hồn ngọc nháy mắt từ huyết hoàng trong miệng biến mất chỉ để lại một mặt tàn yên chúng thạch nham hổ thạch hóa thiên huyết dạ ngây ngẩn cả người tiên nhi ngu si huyết hoàng chính mình xấu hổ lúc trước khổng lồ thân hình nháy mắt giống co lại giống nhau biến trở về trước kia nhỏ sinh tiên nhi nhìn huyết hoàng biến hóa phản ứng lại đây sau ôm bụng cười ha ha lên ha ha ha, ha. ta liền nói nàng sao có thể có thể ngưng tụ ra thu hồn ngọc ha ha ha lộng cái bán thành phẩm nàng chính mình liền ngỏm cụ tỏi ha ha ha cười chết ta thiên huyết dạ nhìn kéo túng đỉnh đầu lông chim huyết hoàng mỉm cười đối với nàng phất phất tay trở về đi huyết hoàng thấy được thiên huyết dạ mỉm cười mặt suy sút bộ dáng nháy mắt không thấy mà nhưng vào lúc này chung quanh thạch nham hổ phát hiện nguy cơ tiếp xúc đều sôi nổi như hổ rình mùi nhìn chăm chú vào huyết hoàng phương hướng song trưởng trước ngồi sổm đột nhiên vọt qua đi Hư huyết hoàng một cái chân cánh nhằm phía thiên huyết dạ phương hướng mà kia mấy đầu nhắm chuẩn huyết hoàng thạch nham hổ qua châu trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn đối với chính mình đỉnh đầu vọt lại đây phanh mấy cái cổng cành gia hỏa ở không trung chạm vào nhau sôi nổi đỉnh đầu mạo sao kim rơi xuống mà xuống mà vọt tới thiên huyết dạ trong lòng ngực huyết hoàng quay đầu đi đối với thạch nham hổ rơi xuống phương hướng thẻ lưỡi nghịch ngợm bộ dáng ai sẽ nghĩ đến nàng là vừa rồi ngưng tụ ra kia khủng bố thú hồn ngọc gia hỏa hào tiên nhi đừng cười thiên huyết dạ lao lao huyết hoàng lông chim đối với tiên nhi có chút oán trách nói tiên nhi đình chỉ tiếng cười lại vẫn là có chút không nín được bộ dáng bay đến thiên huyết dạ cùng huyết hoàng bên người uy về sau cũng đừng tận mạnh thú hồn ngọc không đến quân vương giai đường chúng ta là ngưng tụ không ra đừng đến lúc đó đem chính mình mạng nhỏ nhi cũng đáp đi vào liền tính là chủ nhân cũng không giúp được ngươi tiên nhi tuy rằng ngữ khí có chút hướng nhưng là lại giấu không được nàng đối huyết hoàng quan tâm vừa mới nàng khiếp sợ rất nhiều cũng ở vì huyết hoàng lo lắng Rốt cuộc thú hồn ngọc, nếu không có tiến vào quân vương giai đường, căn bản không có khả năng ngưng tụ thành công, càng đừng nói khống chế. Bất quá xem ra hỏa này bộ dáng, một chút tác dụng phụ bộ dáng đều không có, xem ra nàng là lo lắng vô ích. Hô hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Thiên Huyết Dạ đem Thiên Nhi này đó hành động đều xem ở trong mắt, xem ra kia vách đá phía sau đồ vật, làm Tiểu Hoàng mắt thèm, không đi xem, chỉ sợ hôm nay ngươi là sẽ không bỏ qua lạc. Thiên Huyết Dạ tay không chảy vớt huyết hoàng lông chim. Huyết hoàng chạy chạy nước dãi, dùng tiểu cánh chỉ vào vách đá phương hướng hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên huyết dạ hơi hơi thở dài một hơi, đi là có thể, bất quá, lần này cần thiết nghe theo tổ chức căn bài, không thể chính mình lại sang bậy, biết không. Ước chừng. Ô huyết hoàng đem nàng kia tiểu đầu điểm đến như chống bỏi giống nhau, tiên nhi liền hoang mang, đều là thiên địa linh thú, thứ gì huyết hoàng cảm ứng được, nàng lại nửa điểm phản ứng đều không có. Hảo, nguyên kế hoạch, tiểu hoàng làm mồi, tiên nhi điểm hộ nhớ kỹ. Tận lực không cần giết chúng nó, chúng ta mục đích là vách đá phía sau, Này đó thạch nham hổ lưu trữ ta còn chỗ hữu dụng. Ân. Một người hai thú, chờ xuất phát, hùng hổ xếp thành một loạt nhìn chăm chú vào vách đá thượng sở hữu thạch nham hổ phân bố, huyết hoàng lao ra đi trong nháy mắt kia, thiên huyết dạ tiên nhi theo đuôi sau đó, phanh phanh phanh va chạm ở trong nháy mắt phát sinh, một đám toàn thân tràn ngập phượng viêm thạch nham hổ, cuồn mánh nhằm phía thiên huyết dạ phương hướng. Xích màu trắng cực hạn lãnh viêm, tại đây một khắc hướng thể mà ra. kia nhằm phía thiên huyết dạ thạch nham hổ thấy thế muốn xoay người đào tẩu thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu muốn chạy chậm hàn băng thánh viêm rời tay mà ra nháy mắt kia chạy vội thạch nham hổ khoảnh khắc liền bị động lại thành to lớn khắc băng thiên huyết dạ một cái thuấn di tới tay trái chỗ hắc quang trận lóe tia thạch nham hổ khắc băng liền biến mất ở tại chỗ nhẹ nhàng sờ sờ tay trái phía trên phục ma thiên huyết dạ xả môi cười khẽ ngay sau đó nàng lại lần nữa một đầu chui vào thạch nham hổ đàn thạch nham hổ đàn đang không ngừng giảm bớt kia bị che giấu chặt chặt chẽ chẽ vết đá, cũng rốt cuộc lộ ra nó gương mặt thật, một cái to lớn thiên nhiên thạch động. Thạch động đen nhánh, sâu không thấy đáy, căn bản thấy không rõ bên trong tình hình, Thiên Huyết Dạ một cái huyền thân, thân thể phía trên bao vây lấy hàn băng thánh viêm, trực tiếp đối với thạch động nội vọt qua đi, bên đường chặn lại thạch nham hổ, đều bị Tiên Nhi dùng lòng Tức uống lui, có đến thì tại lòng Tức dưới, trực tiếp hóa thành vô hình. Huyết Hoàng thấy thế mắt nhỏ sáng ngời, đi theo Thiên Huyết Dạ cùng Tiên Nhi mà sau, theo sát tới. Ở tiến vào cửa động trong nháy mắt, thiên huyết dạ liền đã nhận ra có chỗ nào không quá thích hợp, huyết sắc con người, trong bóng đêm bắn phá trong động tình cảnh, đương nàng hai mắt nhìn chăm chú đến một gốc cây lập lòe cháy màu đỏ quang mang kỳ dị cháy cây khi, tức khắc cả kinh, kia đồ vật lạ. Tạch một cổ khủng bố huy áp vào lúc này đột nhiên tràn ngập toàn bộ huyệt động, một đôi vôi sắc con người, ở hát cám huyệt động trùng đột nhiên mở, ngủ say vưng, giả tại đây một khắc thức tỉnh, tiên nhi thấy thế không ổn cùng huyết hoàng một phen nâng không biết vì sao ngốc lăng trụ thiên huyết dạ hướng ngoài động nhanh chóng bay đi giống thật lớn màu đen bóng ma đi ra cửa động kia trong nháy mắt vách đá phảng phất đều đang run rẩy chung quanh sở hữu thạch nham hổ ở kia thật lớn sư hình ma thú xuất hiện kia trong nháy mắt đều sôi nổi thần phục trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, kia to lớn sư hình ma thú toàn thân che kín hỏa hồng sắc lông tóc nó mở miệng gian khủng đố ngọn lửa từ nó trong miệng tuốt ra toàn thân trên dưới đều bị khủng đố ngọn lửa bao vây thánh vực đỉnh ma thú không xong tiên nhi vào lúc này quát mà thiên huyết dạ toàn thân trên giới đều đang run rẩy nàng nâng lên bàn tay hướng kia sư hình ma thú phương hướng huyết sắc trong mắt chỉ có kia to lớn ma thú thân ảnh liệt hỏa chương 445 trăm lợn rừng giả lão hổ tinh Hưng hực lửa giận tràn ngập màu xám trắng đồng tử hùng sư ngửa mặt lên trời giống giận diện mạo dữ tợn nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng các ngươi vì sao tự mình xâm nhập bổn vương cấm địa khổng lồ cuồng manh hùng sư Mở miệng sau thanh âm lại kinh sợ mọi người, kia giống như hài đồng tiếng nói, rõ ràng chỉ là cái còn chưa tới thành thục kỳ tiểu hài tử. Liệt hỏa Thiên huyết dạ thất thanh lại lần nữa kêu lên, nàng một cái vọt người bay đến hùng sư trước mặt, hốc mắt chung trong suốt, liền sắp bao vây không được. Chủ nhân tiên nhi gào giống nói, ngay cả vẫn luôn lô mãng huyết hoàng, cũng vào lúc này nôn nóng bất an, bởi vì ngay cả nàng cũng cảm giác được, kia đầu hùng sư trong cơ thể bộc phát ra khủng bố huy áp, kia cùng các nàng, căn bản là không phải một cái cấp bậc. Liệt Hỏa trong lúc nhất thời có vẻ có chút sai lăng, từ hắn giáng sinh đến bây giờ mới thôi, chưa từng có người dùng loại này gần như sủng lịch cùng đau lòng ngự khí kêu lên hắn, hắn nộ mục trợn lên, nâng lên thật lớn bàn chân trực tiếp liền đối với Thiên Huyết Dạ Phương hướng đánh, ngươi là cái thứ gì, cư nhiên dám thẳng hô bổn vương Tiên húy. Hương hực lửa cháy ở không trung xẹt qua một đạo quỹ đạo, Thiên Huyết Dạ ngốc ngốc nhìn chăm chú vào kia đối với nàng nộ mục trận lên cùng rít gào mãnh thú, kia không phải nàng Liệt Hỏa, nàng Liệt Hỏa, đối nàng thực ôn nhu. không bỏ được nàng thương tâm khổ sở càng không thể như thế giữ tận đối đãi chính mình nhưng là kia hơi thở bộ dáng nàng sẽ không nhận sai cũng không có khả năng nhận sai trên mặt đất tâm khi cùng liệt hỏa cùng nhau sinh hoạt đoạn ngắn một đám xẹt qua thiên huyết dạ trong óc thiên huyết dạ ngơ ngác đứng ở tại chỗ đau lòng ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm liệt hỏa huyết sắc nước mắt liền như vậy từ hốc mắt xẹt qua chủ nhân tiên nhi huyết hoàng một cái vọt người biến hóa thành chiến đấu hình thái nhanh chóng vọt tới thiên huyết dạ trước mặt mà liệt hỏa ở nhìn đến thiên huyết dạ khoe mắt kia xẹt qua huyết lệ khi sắp chụp đến thiên huyết dạ trán cự trường liền như vậy ngạnh sinh sinh dừng lại giống ngập trời phượng viêm cùng rét lạnh đến cực điểm long tức cuồn manh đánh út về phía liệt hỏa nơi phương hướng liệt hỏa chỉ là ngốc lăng một giây nhanh chóng phản ứng lại đây hắn xám trắng đồng tử có vẻ có chút tấm lánh khủng bố lửa cháy từ thân thể hắn trong vòng phun trào mà ra nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng như núi lửa nham giống nhau to lớn vách núi đem phượng viêm cùng long tức cách trở bên ngoài. Mà hắn tạm dừng ở giữa không chung bàn tay một cái xoay ngược lại, trực tiếp liền. Đối với tiên nhi cùng huyết hoàng thân mình đánh. Frank. Hai đại thần thú trực tiếp bị một trường sốc phi, hung hăng tạp đến đối diện vách núi phía trên. Tiên nhi, tiểu hoàng thiên huyết dạ rốt cuộc phản ứng lại đây, bay về phía tiên nhi cùng huyết hoàng nơi phương hướng. Hừ, bồn vương đường đường thánh vực đỉnh xích viêm cùng sư, các ngươi hai cái tiểu thí hải còn tưởng đánh lên ta. Liệt hỏa chu lên hắt mũi. đầy mặt cuồng vọng nhìn về phía tiên nhi cùng huyết hoàng ngã xuống phương hướng Hừ, nói bản công chúa tiểu thí hải chính ngươi không phải cũng là cái vừa mới xuất thế tiểu ma sư tiên nhi từ vách đá phía trên bay lên dựng lên kim sắc trong mắt có kế tiếp bỏ lên lửa giận thuộc về thánh vực dai ma thú uy áp vào lúc này không hề che lấp phóng lên cao thiên huyết dạ xem xét nàng toàn thân lại kinh ngạc phát hiện nàng cư nhiên phát vô thường, lúc trước như vậy khủng bố công kích sao có thể mà huyết hoàng cũng có chút ngơ ngác vùng vẫy cánh bay lên nàng cảm giác hạ toàn thân căn bản một chút đều không đau vừa rồi chỉ là cảm giác khủng bố uy áp nên diện đánh tới liền ít nhất phòng ngự năng lực đều đã quên chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp được kia một trường chính là hiện tại này rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi ngươi một cười tự nhiên dám nói bổn vương này đường đường thánh vực đỉnh xích viêm cuồng sư là tiểu tiểu liệt hỏa ở cảm ứng được tiên nhi trên người kia hàng thật giá thật thánh vực ma thú uy áp khi hơi hơi sửng sốt hiển nhiên không có dự đoán được nhưng là hắn bị tiên nhi vừa nói khi phách gương mặt nháy mắt lửa giận bỏ lên toàn bộ mặt đều trứng hồng, rất có đốt sơn chi dấu hiệu trên người kia thánh vực cấp ma thú uy áp lại lần nữa phát ra bên cạnh những cái đó thạch nham hổ mỗi người sợ tới mức sủi lơ ở trên vách đá chỉ có thể gắt gao dùng móng nuốt bắt lấy vách đá khiến cho chính mình không đến mức rơi xuống vực sâu dưới tiên nhi cùng huyết hoàng trực tiếp bị kia uy áp áp chế tiên nhi hơi hơi run rẩy lại rất mau bãi thẳng eo tiến lên thiên huyết dạ ngăn lại tiên nhi lắc lắc đầu tiên nhi không cần Chủ nhân, ngươi không cần lo cho, gia hỏa này khẳng định không phải liệt hỏa đại ca, liệt hỏa đại ca mới không phải là hắn loại này phùng má giả làm người mập, miệng cọc gan thỏ hư trường thanh thế gia hỏa. Tiên nhi làm thiên huyết giả khế ước thú cũng có một đoạn thời gian, liệt hỏa sự tích cũng ở chúng ma thú giữa nghe nói qua một ít, chỉ là ngày thường ngại với liệt hỏa đối với thiên huyết Dạ là một cái không thể đề cấp đau, nàng mới làm bộ chính mình cũng không biết liệt hỏa. Ngươi, ngươi cái giống cái, ngươi nói, nói ai hư trường thanh thế. liệt hỏa đồng chí giọng nói vào lúc này có chút run rẩy nhưng là hắn như cũ dựng thẳng hắn kia hùng dũng ngoái vệ khí phách hiên ngang ngực, trên người ngọn lửa càng ngày càng mãnh tư tính ngươi cư nhiên dám kêu đường đường long tộc tiểu công chúa ta là dông cái ngươi tiên nhi tức giận đến thiếu chút nữa liền bùng nổ nhưng là nàng trong mắt xoay chuyển nhìn xuống hừ liền nói ngươi thế nào rõ ràng là cái thực lực chỉ có thần giai gia hỏa cư nhiên đỉnh thánh vực đỉnh uy áp hù doa người ngươi cho rằng bản công chúa giống này đó thạch nham hổ giống nhau hảo lửa lợn rừng giả lão hổ ngươi a còn nội điểm hừ. tiên nhi thịnh khí lăng nhân nhìn chăm chú vào liệt hỏa cao ngạo tư thái tấn hiện long tộc công chúa thần uy tiểu huyết hoàng đứng ở nàng bên cạnh người cũng đến không được giơ lên đầu chỉ là cảm giác được kia khủng bố huy áp nàng vẫn là có điểm hơi sợ xúc đến thiên huyết dạ sau lưng ngươi bổn vương mãi đường đường xích viêm cùng sư không phải lão Liệt hỏa có vẻ có chút hoảng loạn Vừa rồi kia cố giả đáng sợ bộ dáng cũng biến mất, hắn buồn rầu tự mắng, ngươi cái này ngu ngốc, làm gì muốn hoang mang rối loạn ra tay, lòi, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuy rằng chính mình có thánh vực đỉnh uy áp, chính là trước mặt cái này dông cái, chính là chân chân chính chính hàng thật giá thật thánh vực cấp ma thú, thật muốn đánh lên tới, các nàng một vê tam, chính mình khẳng định muốn chịu khổ. Nhìn nhìn bên cạnh những cái đó ở chính mình uy áp dưới đã sớm sợ tới mức tệ ra quần thạch nham hổ. Bọn người kia căn bản chính là chút lên không được mặt bản thứ phẩm, làm sao? Uy tiểu thí hài nhi, ngươi ở lầm nhầm lầm nhầm chút cái gì đâu? Bị chọc thùng ngươi gương mặt giả mục sợ. Chỗ dạ. Tiên nhi cười xấu xa nhìn về phía vẫn luôn chuyển trong mắt không biết suy nghĩ cái gì liệt hỏa, cho đùa dai ước số, ở nàng đầu nhỏ, trộm ấp ủ. Chỉ là nàng tiểu ác ma còn không có nhảy ra tới, trực tiếp bị một thanh âm khắc cấp đánh vỡ, tiên nhi. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, ý bảo tiên nhi lui ra Nàng một cái phi thân, đột nhiên tới gần Liệt Hỏa. Tự mình nói thầm Liệt Hỏa sợ tới mức co rú lại, cảnh giác đến lui ra phía sau một bước, lại lần nữa ra vẻ hung ác đắc dụng hắn kia đồng âm nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Phần 448. "Liệt Hỏa, ngươi không phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi." Thiên Huyết Dạ vươn tay muốn đụng vào Liệt Hỏa, Liệt Hỏa thấy được nàng động tác, lập tức để phòng về phía sau thối lui, mới vừa giáng sinh tại đại lục này khi những cái đó bi thảm ký ức, ngáy mắt tràn ngập hắn trong óc. Thánh vực đỉnh uy áp lại lần nữa cuồng mạnh đánh út về phía thiên huyết dạ, thiên huyết dạ hơi hơi nhịu như mày, mãnh liệt lực lượng tinh thần ở thân thể của nàng trung quanh hình thành một tầng nhàn nhạt hồng quang, liệt hỏa kia thánh vực đỉnh uy áp, đối nàng lập tức không có hiệu quả. Liệt hỏa, ngươi không quen biết ta sao? Cùng ngày huyết đêm tay xoa liệt hỏa kia to rộng đầu khi, liệt hỏa nháy mắt ngốc lăng, kia trên tay, chuyển đến độ ấm, là như vậy quen thuộc, người này, rốt cuộc là ai? Ngươi, người rốt cuộc là ai? Ta cũng không có gặp qua người, người như thế nào sẽ biết tên của ta. Liệt hỏa ngơ ngác nhìn thiên huyết dạng, vì cái gì hắn uy áp đối trước mắt cái này giống cái không có hiệu quả. Nàng lớn lên cùng sư phó cùng hắn để qua nhân loại rất giống, chính là nhân loại không phải thực lực sao. Vì cái gì? Chủ nhân, hắn căn bản không có khả năng là liệt hỏa đại ca, ma thú ở nào đó điều kiện thành lập hạ là có thể lại lần nữa trọng sinh, chính là kia chỉ giới hạn trong nào đó trời sinh thần giai thần thú, mà liệt hỏa đại ca. Hắn chỉ là một cái tiên nhi nói nơi này liền dừng lại, không phải nàng khinh thường liệt hỏa cái này liền thánh vương giai đều không đến tiểu ma thú. Liệt hỏa vì bảo hộ thiên huyết dạ mà thân chết này phân vĩ lại bọn họ đều thực tôn trọng cùng sùng bái hắn, chỉ là, nàng. Chỉ là muốn thiên huyết Dạ thanh tỉnh, thần giai dưới ma thú là không có khả năng trọng sinh. Không, ta sẽ không cảm giác sai, hắn là liệt hỏa. Thiên huyết dạ nhìn chăm chú vào liệt hỏa đồng tử, phảng phất muốn xem tiến linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Liệt hỏa chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, Thiên huyết giả ký ức, nháy mắt chui vào hắn trong đầu, mà liệt hỏa sâu trong nội tâm nhất thật sự qua đi, cũng nháy mắt chuyển vào Thiên huyết dạ linh thức. Trời dáng sấm sét, vực sâu chi cốc giáng sinh, trời sinh vương giả chi lực, lại bởi vì lầm thực xích viêm thạch linh quả mà thu hoạch đến thần giai chi lực, mà một thân thánh vực đỉnh uy áp, còn lại là chuyển thừa tự xích viêm thạch linh quả bên một khối xích viêm cuồng sư hài cốt, này hết thảy đều làm Thiên huyết dạ dị thường kinh ngạc, nhưng là kế tiếp nàng nhìn đến hết thảy. Lại làm nàng phẫn nộ đến muốn giết người, mới vừa giáng sinh tiểu liệt hỏa, ở vực sâu chi cốc hạng, bị ma thú khi dễ, mỗi ngày quá thảm đạm cùng thống khổ nhật tử, đơn giản là, vực sâu chi trong cốc, trước nay liền không có quá một cái chỉ có vương giả cấp thực lực ma thú, hơn nữa hắn lai lịch không rõ sinh ra, đối với những cái đó cao ngạo ma thú tới nói, là một loại vũ đủ. Bị khi dễ tiểu liệt hỏa, lại không có từ bỏ sinh tồn hy vọng, hắn kiên cường, ẩn nhẫn. Mặc cho vực sâu chi đế ma thú khi dễ cùng cười nhạo hắn, mỗi ngày co đầu rút cổ ở chính mình ra đời cái kia phá hang đá bên trong, vận sức chờ phát động, rốt cuộc ở có một ngày, hắn tích cóc đủ rồi sức lực, chung quanh cũng không có mặt khác ma thú dưới tình huống, hắn đi tới hắn vẫn luôn hướng tới vách đá chi đế, tuy rằng hắn nghe qua những cái đó ma thú nói qua, thật lớn vách đá phía trên, là một cái khác. Không thuộc về ma thú thế giới, đi ra ngoài, chỉ có đường chết một cái, chính là đối với tiểu liệt hỏa tới nói. kia huyền nhai phía trên có hắn tự do, hắn không nghĩ muốn co đầu rút cổ tại đây vượt sâu chi trong cốc, mặc kệ vách đá phía trên có cái gì, hắn đều phải kiên trì đi xem, hắn dựa vào chính mình cuối cùng nghị lực bỏ tới rồi này nửa nhai phía trên thạch động chung, nạn đói khó nhịn hắn lầm thực xích viêm thạch linh quả, ngã xuống xích viêm thạch linh quả bên kia cụ xích viêm cuồng sư thi thể thượng, đương hắn tỉnh lại sau, liền thành hiện tại như vậy bộ dáng, hắn cũng không rời đi này thạch động, ngày ngày đêm đêm chờ đợi, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn vì cái gì sẽ lưu lại nơi này không ra đi, chờ đợi lại đến tột cùng là cái gì? Thiên huyết dạ cùng liệt hỏa ký ức, tiếng vọng ở liệt hỏa trong đầu, liệt hỏa chỉ nhìn đến một cái cùng hắn bộ dáng giống nhau, như lúc lửa cháy cùng sư, hạnh phúc triển khai tươi cười, cùng một cái bạch đi thi thiếu niên ở một mảnh lửa đỏ điệu tâm chạy băng băng, chạy như bay, cái loại này tươi cười là hắn chưa từng có quá nhưng vẫn hy vọng xa vời. Kia ký ức đoạn ngắn càng ngày càng nhiều, hắn chỉ cảm thấy đến cùng não một trận đau nhức, có cái gì cực nóng đồ vật liền phải từ thân thể hắn trong vòng bùng nổ mà ra giống liệt hỏa ngửa mặt lên trời thét dài thân thể trong vòng dấu vết ở hắn linh hồn phía trên một mạt hình rồng đồ đằng. vào lúc này lóng lánh xuất huyết sắc qua mang hắn trước ngực kia như xích viêm giống nhau lửa đỏ lông tóc nháy mắt hóa thành hư ảo, một quả màu đen hình rồng đồ văn dần dần hiện hình tiên nhi huyết hoàng thấy hết thể phát sinh đều khiếp sợ đến không khép miệng được này, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chủ nhân liệt hỏa kia thật lớn thân hình dần dần thu nhỏ lại chỉ so giống nhau dạ thu hùng sư lớn mảy may, hắn kia sám trắng trong mắt, vừa vượng nước mắt bao vây không được, phần phật chạy như điên mà ra, thiên huyết dạ một cái bay lên hướng hắn bên người, ôm chặt hắn kia thật lớn đầu. Liệt hỏa, huyết xác nước mắt từ mặt biên hoa lạc, liệt hỏa là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, nàng đã từng hy vọng xa vời quá, hy vọng trở lại kia một ngày, nàng có thể tránh cho cái kia sai lầm phát sinh, như vậy liệt hỏa liền sẽ không rời đi nàng, nàng ngày ngày đêm đêm sống ở tự trách cùng hận Nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, liệt hỏa có thể trở lại nàng bên người, chính là này hết thảy thật sự đã xảy ra, rõ ràng chính xác đã xảy ra. Trong lòng ngực kia cực nóng độ ấm là thật sự, quen thuộc hơi thở cũng là thật sự, là nàng liệt hỏa, liệt hỏa, đã trở lại. Chủ nhân, tiên nhi lúc này đã rút nhỏ thân hình, kéo túng lỗ thai nhỏ bay về phía thiên huyết giả cùng liệt hỏa bên người, huyết hoàng cũng thật cẩn thận đi theo nàng phía sau, mắt nhỏ cô lưu cô lưu chuyển. thường thường trộm vọng liệt hỏa sau lưng kia đen như mực sơn động chính là ngại với vừa rồi kia khủng bố huy áp rồi lại không dám tiến lên thiên huyết dạ lau sạch má biên nước mắt đứng dậy bung ra liệt hỏa nhìn về phía tiên nhi chỉ thấy tiểu gia hỏa vẻ mặt làm sai sự bộ dáng vùng vây tiểu cánh không dám tới gần liệt hỏa ngẩng đầu nhìn về phía tiên nhi xám trắng trong mắt lúc trước kia hung ác ánh mắt sớm đã không hề chỉ để lại một tia ngây thơ chất phác hắn nhìn chằm chằm tiên nhi cực lực muốn che giấu chính mình cảm xúc làm ra một bộ nghiêm túc biểu tình Tiên nhi, tiểu hoàng, đây là liệt hỏa, chủ nhân cái thứ nhất khế đưa thú. Thiên huyết dạ mỉm cười hướng tiên nhi cùng huyết hoàng nói, tiên nhi đi vào liệt hỏa trước mặt, đối với liệt hỏa thật sâu cúc một cung. liệt hỏa đại ca, lúc trước tiên nhi không biết là ngươi, cho nên, cho nên mới ngôn ngữ mạo phạm, ngươi không cần sinh tiên nhi khí. Phúc liệt hỏa cố nén nghiêm túc mặt thiếu chút nữa liền không ngại lại, tiên nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn vội vàng đứng đắn ho khan một tiếng. Chính là hắn lúc trước kia trò đùa dai sắc mặt lại không có tránh được tiên nhi đôi mắt, tiên nhi túi đầu trong mắt, hiện lên một tia tức giận. Khu khu, ân Người không biết không tội, ta cái này làm đại ca như thế nào sẽ cùng các ngươi này đó tiểu muội mội so đo như vậy nhiều đâu. Liệt hỏa cường ngẹn cười, ra vẻ nghiêm túc nhìn tiên nhi, thử, kêu ngươi lúc trước mắng đến như vậy vui vẻ tới. Tiên nhi thiếu chút nữa lại bởi vì liệt hỏa nói tức giận đến phát tác, chính là nhìn đến thiên huyết giả kia tươi cười như hoa bộ dáng Nàng nhịn xuống không mở miệng, trong lời đồn liệt hỏa đại ca, như vậy đại khí thượng cấp bậc, nơi nào giống trước mắt người này như vậy không phẩm. Một ngụm đồng âm còn sung lão đại, lần sau nhìn đến bà bảo, nhất định phải hắn hảo hảo sửa chữa hạ hắn, cho hắn biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, đừng ỉ vào có chủ nhân chống lưng liền gây gớm, hừ Hảo, lúc trước đều là hiểu lầm, các ngươi huynh muội mấy cái nói khai liền không có việc gì. Liệt hỏa, ta biết hiện tại ngươi còn không có trước kia ký ức. Lúc trước ta chỉ là kích phát rồi ngươi linh hồn trung khế ước cấn ký, làm ngươi thấy được trước kia ta và ngươi sinh hoạt những cái đó hình ảnh, bất quá không quan hệ, từ từ tới, chỉ cần ngươi đã trở lại, điểm này là đủ rồi." Thiên Huyết Dạ mỉm cười nhìn Liệt Hỏa, sơ sơ hắn kia mượt mà lông tóc, nàng sao có thể không biết trước mắt Liệt Hỏa những cái đó tiểu tâm tư, hiện tại Liệt Hỏa còn ở trưởng thành kỳ, nói cách khác vẫn là cái tiểu hài tử, tâm tính đương nhiên cũng giống nhau. Liệt Hỏa sám trắng đồng tử nhìn về phía Thiên Huyết Dạ, Hắn vẫn luôn hướng tới huyền nhai phía trên sinh hoạt, chính là tới rồi nơi này lúc sau, một mặt không biết tên giảng buộc dắt lấy hắn, làm hắn đỉnh chỉ đi lên tâm tư, ở chỗ này yên lặng chờ, hắn không biết chính mình đến tuột cùng đang chờ đợi cái gì, chính là hiện tại nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ nhân loại, cho hắn biết, hắn vẫn luôn chờ đợi người, rốt cuộc tới, đứng ở chính mình trước mặt, mà chính mình về sau, cũng không bao giờ dùng. Như vậy cô độc. a, chủ nhân, nguyên lai ngươi đã sớm biết hắn không phải liệt hỏa đại ca, a. Không đúng, là còn không phải liệt hỏa đại ca. Thiên nhi mặt đẹp trứng hồng, chỉ vào liệt hỏa giống lớn nói. Thiên huyết dạ vèo cười ra tiếng, cái gì kêu còn không phải a hắn chỉ là còn không có liệt hỏa ký ức, hiện tại cùng các ngươi giống nhau còn chỉ là cái hài tử. Liệt hỏa đắc ý nhìn thiên nhi thở phì phì khuôn mặt nhỏ, còn tiêu ngạo đem cổng cành đầu hướng thiên huyết dạ trong lòng ngực cọ qua đi, chủ bạc. Thiên nhi trừng mắt hai mắt, tức giận chỉ vào liệt hỏa, ngươi, ngươi, a thiên nhi khi không được một chỗ phát Cảm giác được chính mình mẫn cảm tiểu ngược bị người tập kích, xấu hổ và giận dữ nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn trầm mặc huyết hoàng. ngươi làm gì chạm vào? Chạm vào nhân ra. Huyết hoàng hưng phấn dương cánh, lưu trữ chảy nước dãi chỉ hướng đen như mực thạch động nội. Tiểu gia hỏa ở một bên sớm đã thấy rõ tình thế, đã gấp không chờ nổi. Nếu này có thể uy hiếp nàng được đến ăn ngon trái cây gia hỏa là chủ nhân ma thú, đó chính là cùng các nàng là đồng bọn. Như vậy, còn có ai có thể ngăn cản nàng được đến kia ăn ngon trái cây? phúc thiên huyết dạ giận cười ra tiếng bất đắc dĩ che bụng chắn đầu ngươi này tham ăn ra hỏa hảo đi thôi khiến cho chúng ta đi xem trong truyền thuyết xích viêm thạch linh quả đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ. thiên huyết dạ ra lệnh một tiếng còn có ai có thể ngăn cản hùng tâm bừng bừng muốn đại no một bữa tiểu huyết hoàng nang một cái vọt người hưu một tiếng hóa thành một đạo hỏa tiễn dẫn đầu nhằm phía trong động chương 446 xích viêm thạch linh quả xích xích hồng sắc ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ âm u huyệt động Liệt hỏa quanh thân xích viêm tuy rằng chỉ là bình thường thú hỏa, chính là lại cũng dị thường khó được, mà lúc này, hắn thập phần buồn bực chính mình vĩ đại xích viêm cuồng sư cư nhiên chỉ có thể đảm đương một cái chiếu sáng đến công cụ. Trong động vừa không rộng mở cũng không sâu thẳm, chỉ là bởi vì ánh sáng quá mức âm u ở bên ngoài thoạt nhìn liền cho người ta một loại rất thâm thúy cảm giác, huyệt động bên trong trừ bỏ một ít lấp la lấp lánh bình thường đá quý ngoại, cũng chỉ có một khối thật lớn ma thú hài cốt cùng kia xích viêm thạch linh quả. Này đó đá quý đều là bên ngoài những cái đó thạch nham hổ làm ra hiếu kính ta, chỉ là ta cũng không thích này đó lóe sáng đồ vật, loại đồ vật này chỉ có ngu xuẩn giống cái mới có thể thích. Liệt hỏa liếc liếc cao hưng phân chấn nhằm phía đá quý tiên nhi không tức nói, nạo khí bộ dáng liền dường như ở nói cho những người khác hắn cũng không phải cái nại hoa, mà là cái thành niên nam tử giống nhau. Tiên nhi khinh bỉ nhìn thoáng qua liệt hỏa nói, ngươi hiểu cái cái gì, chúng ta long tộc thích nhất sáng lấp lánh đồ vật, mấy thứ này nhất dễ thu thập thiên địa linh khí. có thể dùng chúng nó thực tốt tẩm bổ thân thể của mình. ngươi cho rằng ngươi một cái tiểu phá hài làn ra vì cái gì như vậy thủy nộn nộn cùng cái nữ nhân giống nhau, còn không phải bởi vì này đó đá quý. Tiên Nhi nói xong cao hứng phụng một đống đá quý, không ngừng hướng chính mình nhận không gian chung ném đi. tuy rằng từ lòng chi cốc ra tới khi nàng đã mang ra tới rất nhiều so này đó càng thêm chân quý linh thạch, nhưng là xinh đẹp đồ vật không ngại nhiều. nàng thích nhất đem chính mình địa phương chất đầy sáng lấp lánh đẹp đồ vật. mà tiểu Tiên Nhi từ vừa tiến vào huy động. Liền hai mắt mạo tình canh giữ ở kia cây xích hồng sắc cây ăn quả trước mặt, nàng không ngừng nuốt nước miếng, chờ mong nhìn về phía thiên huyết dạ. Thiên huyết dạ đi vào này chỉ có cao ngang đầu gối đại xích viêm thạch linh quả trước, nó từ kia thánh vực đỉnh cấp xích viêm cuồng sư hài cốt trong vòng sinh trưởng mà ra, toàn thân thành hỏa hồng sắc, trái cây tinh ánh dịch tấu, mơ hồ có thể thấy được bên trong từ từ thiêu đốt một mặt tinh hoa ngọn lửa. Loại này trái cây, là xích viêm cuồng sư loại này mà thu cộng sinh linh quả. chỉ là nó yêu cầu rất dài thời gian dùng xích viêm cùng sư xích viêm tầm bổ, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, mà liệt hỏa thực may mắn, ở xích viêm thạch linh quả thành thuộc sau đem nó lầm thực, do đó đột phá giới hạn, từ bình thường lửa cháy cường sư nhảy trở thành thần giai xích viêm cùng sư. Thiên huyết dạ nhìn về phía kia thánh vực đỉnh cấp xích viêm cùng sư hài cốt, hơi hơi nhịu như mày, tới rồi loại này dai khác ma thú, liền tính ở đại lục phía trên cũng có thể đủ hành hành một mảnh, bình thường thánh vực cường giả đều khó có thể thương nó mảy may. Lại như thế nào sẽ vô cớ chết ở này Phượng Hoàng Sơn hạ thạch độc trung? Hơn nữa Phượng Hoàng Sơn từ thần ma đại chiến sau liền bị vô vọng kết giới phong ấn, căn bản không có khả năng có người thường có thể đột phá kết giới tiến vào nơi này, mà Nguyệt Thương chính là quy tắc chi thần, này vô vọng kết giới lại bá đạo cũng chỉ là cái quân vương cấp cường giả bộ hạ kết giới mà thôi, không làm khó được hắn. Nhưng này Xích Viêm cường sư chỉ là thánh vực đỉnh thực lực, cũng không thể đủ xé rách quân vương cấp cường giả bộ hạ kết giới năng lực, hắn lại là như thế nào đến nơi này? còn rơi vào cái như thế thê thảm kết cục, vẫn là nói, ở thần ma đại chiến phía trước, hắn cũng đã đại ở nơi này. Phần 449 Khiếp mắt tế cha này xích viêm cuồng sư hải cốt, nàng phát hiện, nó khắp xương chung đều phiếm xanh tím chi sắc, hẳn là nào đó kịch độc gây ra, loại này dai khác ma thú, căn bản không có khả năng lầm thực, chúng nó cảm giác năng lực là nhân loại vạn lần, bất luận cái gì kịch độc chi vật chúng nó đều có thể đủ trước tiên phân rõ ra tới, cho nên, chỉ có một loại cách nói, kia đó là nhân vi Ước chừng, ô, thiên huyết dạ tự hỏi bị huyết hoàng tham ăn tiếng kêu bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía huyết hoàng, chỉ thấy tiểu gia hỏa một đôi mắt lấp lánh nhìn nàng, liền kém từ hốc mắt bên trong nhảy ra tới, thiên huyết dạ xả môi cười cười, xem ngươi tiểu gia hỏa này mắt thèm. Chủ nhân, lúc ấy nếu không phải lầm thực này xích viêm thạch linh quả, ta chỉ sợ đã sớm kiệt lực mà chết, mà này linh quả thoát ly nhánh cây nếu không kịp thời ăn vào liền sẽ nháy mắt khô héo, cho nên ta vẫn luôn bảo hộ nó. không cho những người khác tới gần. Ân, này xích viêm thạch linh quả hẳn là đều không phải là nguyên bản liền sinh trưởng nơi này, mà là từ này xích viêm cuồng sư mang đến. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân này xích viêm cuồng sư sinh tử, nhưng là nó cộng sinh linh quả, lại kỳ tích tồn tại xuống dưới. Thiên huyết dạ dương mắt nhìn về phía này gần chỉ còn lại có tam cái xích viêm thạch linh quả, nó lại thiên địa trí thuần ngọn lửa chi tinh hoa, chỉ có thể tu luyện hỏa hệ người căn nuốt. Nếu những người khác làm thực, chẳng những sẽ không thực lực tinh tiến. Ngược lại sẽ lọt vào phản phệ tẩu hỏa nhập ma, mất nhiều hơn được. Ở chính mình bên người, nhất yêu cầu này xích viêm thạch linh quả đó là bên cạnh huyết hoàng, nàng ngại hỏa hệ thần thú. Hơn nữa này xích viêm thạch linh quả cùng phượng viêm có hiệu quả như nhau chi diệu. Hai người tuy rằng kém khá xa, nhưng là đối với hiện tại huyết hoàng tới nói, này không thể nghi ngờ là một đại bổ chi dược. Nâng lên tay, một mặt tinh thuần hỏa hệ huyết lực bao bọc lấy nàng lòng bàn tay. Thiên Huyết Dạ thật cẩn thận đem xích viêm thạch linh quả từ nhánh cây phía trên hái được một quả xuống dưới, cực nóng vô cùng trái cây, liền phảng phất một quả thiêu hồng bàn ủi giống nhau, tản mát ra khủng bố nhiệt năng. Thiên Huyết Dạ nhìn nhìn này chỉ có ngon cái lớn nhỏ trái cây, không nghĩ tới no cư nhiên có có thể làm hỏa hệ ma thú vượt cấp tiến giai năng lượng. Huyết Hoàng vừa thấy đến Thiên Huyết Dạ đem kia lửa đỏ hồng quả quả hái xuống, liền nháy mắt nhảy nhót đến Thiên Huyết Dạ bên người, chảy nước miếng nhìn nàng. Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đem Xích Viêm Thạch Linh Quả trực tiếp ném cho Huyết Hoàng, Huyết Hoàng một cái nhảy lên một miệng tiếp được, cao hứng đến nguyên lành liền sói nuốt mà xuống. Liệt Hỏa nhìn đến Thiên Huyết Dạ cùng Huyết Hoàng động tác tức khắc sử sốt, "Chủ nhân, này Xích Viêm Thạch Linh Quả lực lượng phi thường bá đạo, lúc ấy ta ăn xong đi sau đau bụng vô cùng, toàn thân như là muốn nổ mạnh giống nhau, ngươi cứ như vậy làm nàng nuốt vào, chỉ sợ sẽ." Thiên Huyết Dạ mỉm cười đối với Liệt Hỏa nói, "Tiểu Hoàng Ngại Phượng Hoàng tổ tiên truyền thế, này Xích Viêm Thạch Linh Quả đối nàng tới nói" chỉ là một đạo nho nhỏ điểm tâm ngọt mà thôi không ngại liệt hỏa nghe nói thiên huyết dạ nói ngẩn người hắn chuyển qua đi nhìn về phía huyết hoàng chỉ thấy tiểu ra hỏa một bộ chưa đã thèm bộ dáng hai cái mắt nhỏ thẳng tắp tiếp tục nhìn chằm chằm cái khác dư lại trái cây thiên huyết dạ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm huyết hoàng tiểu mỏ nhọn được rồi đừng nhìn chằm chằm thứ tốt muốn cùng những người khác chia sẻ không phải sao huyết hoàng ủy khuất túi đầu bộ dáng thật đáng thương hảo ta đáp ứng ngươi về sau cho ngươi so cái này càng tốt ăn đồ vật hảo sao nguyên bản đáng thương hề hề huyết hoàng nháy mắt hai mắt sáng lên nhìn về phía thiên huyết dạ dùng sức gật gật đầu còn thỉnh thoảng dùng đầu nhỏ cọ thiên huyết dạ cánh tay liệt hỏa ngươi dùng xích viêm đem này xích viêm thạch linh quả bao bọc lấy chúng ta đem nó mang đi ra ngoài thiên huyết dạ đối với liệt hỏa nói liệt hỏa có chút không rõ nguyên do bộ dáng chủ nhân ý của ngươi là nói dùng xích viêm bao bọc lấy thứ này liền sẽ không khô héo sao ân Sích viêm thạch linh quả loại sích viêm chi kết tinh kết thành, nó vốn chính là sích viêm quổng sư trong cơ thể sinh sản chi vật, ngươi dùng sích viêm đem nó bao vây, chẳng qua là làm nó trở về quê quán mà thôi, vật nhỏ trở về chính mình ra, đương nhiên sẽ bình yên tiếp tục lớn lên, sẽ không khô héo. Thiên huyết dạ cười vì liệt hỏa giải thích nghi hoặc nói, liệt hỏa nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, cái hiểu cái không đến ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, hắn hừ hừ ho khan hai tiếng, ý bảo tiểu huyết hoàng tránh ra. Hắn hơi hơi ngồi thấp người xuống, Thật lớn miệng nhẹ nhàng mở ra một đạo khe hở, một tia xích viêm từ hắn trong miệng thoát ra, trôi nổi đến xích viêm thạch linh quả phía dưới, tia xích viêm thạch linh quả, ở xích viêm tiếp xúc đến nó trong nháy mắt kia, liền nhẹ nhàng từ cảnh khô thượng bốc ra, huyền phù ở xích viêm trong vòng, như cũ như vậy trong suốt thấu triệt. Liệt Hỏa đem hai quả xích viêm thạch linh quả giao cho Thiên Huyết Dạ trong tay, Thiên Huyết Dạ thật cẩn thận đem hai quả xích viêm thạch linh quả để vào phục ma trong vòng, đương xích viêm thạch linh quả vừa tiến vào phục ma hắc ám không gian nội lúc sau, Đỏ lên một ngân lượng đoàn quan mang ở phục ma trong vòng đột nhiên sáng lên chủ nhân kế tiếp chúng ta có phải hay không muốn đi ra ngoài liệt hỏa màu xám trắng đôi mắt tản mát ra một mạt quan mang bên ngoài thế giới là hắn nhất chờ mong cùng hướng tới hiện tại hắn có có thể dựa vào chủ nhân hắn liền có thể đi bên ngoài hảo hảo xem nhìn mà huyết hoàng ở nhìn đến thiên huyết dạ đem xích viêm thạch linh quả để vào kia đen như mực nhẫn chung sau liền thu hồi lưu luyến ánh mắt chạy tới vui tươi hớn hở thu thập đá quý tiểu tiên nhi bên người. Hoa hoa hoa không biết ở cùng Tiên Nhi nói cái gì đó. Ân, lúc này đây ta cũng là nhất thời Chi Hưng đi vào đáy vực, là thời điểm trở về Phượng Hoàng Sơn, Tiên Nhi. Thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía Tiên Nhi phương hướng, chỉ thấy tiểu gia hỏa vẻ mặt say mê ôm một viên bảy màu đá quý ngây nô cười, mà một bên huyết Hoàng, giống như là ở đánh thái cực giống nhau, ở nàng bên người đánh tới đánh tới. Chủ nhân. Tiên Nhi nghe nói Thiên huyết dạ kêu gọi. đem tiêu bảy màu đá quý để vào nhẫn không gian lúc sau liền chạy như bay hướng thiên huyết dạ bên người mà dựa vào bên người nàng huyết hoàng thân mình quơ quơ cũng đi theo nàng lảo đảo lắc lư bay qua đi thiên huyết dạ nhìn nhìn mắt say lờ đờ mê mang tiểu huyết hoàng nhìn không được giận cười nói nhìn tiểu ra hỏa bộ dáng say đến không do a cách thiên huyết dạ nói âm vừa mới rơi xuống hạ một tiếng quái dị đánh cách thanh từ huyết hoàng trong miệng vang lên một tia tinh túy ngọn lửa cũng đồng thời từ nàng trong miệng phun ra thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc, lắc đầu Nàng xoay người nhìn về phía kia bởi vì Xích Viêm Thạch Linh Quả rời đi mà nhanh chóng khô héo cánh khô, hơi hơi thở dài một hơi, đương nàng ánh mắt chạm đến đến kia Xích Viêm Cùng Sư Hải Cốt khi, ma xui quỷ khiến, nàng đi qua, một cái phất tay, đem kia thật lớn hải cốt thu vào phục ma trong vòng. "Chủ nhân, người đem kia vô dụng xương cốt mang đi làm gì?" Liệt Hỏa có chút nghi hoặc, kia Xích Viêm Cùng Sư trên người duy nhất hữu dụng thánh vực đỉnh uy áp đã bị hắn hấp thu, căn bản chính là một cái vô dụng chi vật. hắn không rõ thiên huyết dạ vì cái gì sẽ muốn đem nó mang đi ta đều có tác dụng thiên huyết dạ nét mặt biểu lộ một mặt cao thâm khó đoán biểu tình xoay người liền muốn đi xuất động ngoại mà tiểu liệt hỏa vào lúc này hưu một tiếng nhằm phía trước ân cần ở thiên huyết dạ trước mặt ngồi xổm xuống thân mình chủ nhân ngươi đi lên ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn liệt hỏa kia lấy lòng biểu tình thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười cũng không kiểu làm một cái xoay người liền sải bước lên liệt hỏa kia dày rộng ấm áp trên lưng Đại Thiên Huyết Dạ ngồi định rồi, liệt hỏa một cái phi thân, cuồng mảnh hướng ngoài động phong đi, mà Tiểu Tiên Nhi, bất đắc dĩ bắt lấy còn ở một bên vòng quyển quyển đánh thái cực huyết hoàng, gắt gao theo đi lên. Chương 447 kinh sợ, chỉnh đốn. Bởi vì Phượng Hoàng Lăng mộ lại lần nữa mở ra, thiên địa linh khí nối đuôi nhau mà ra, Phượng Hoàng Sơn trên dưới vui mừng mấy ngày liền, mỗi người cảm thụ được kia quần cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể thiên địa linh khí, đều phi thường hưng phấn vui vẻ. Bị đâm thủng vô vọng kết giới, cũng dần dần chữa trị chỉ, chỉ là hiện tại vô vọng kết giới cùng trước kia có rất lớn bất đồng nó có thể tự do mở ra đều không phải là như trước kia giống nhau ở kết giới trong vòng người ra không được bên ngoài người cũng tiến không được phượng hoàng nhất tộc đến thần ma đại chiến tới nay lần đầu tiên nếm tới rồi tự do tư vị lăng mộ chung rốt cuộc đã xảy ra cái gì trừ bỏ đấu khải chờ mấy cái đương sự ngoại không có bất luận kẻ nào biết rốt cuộc nguyện thương sự tình nếu ở trong tộc chuyến khai kia khẳng định sẽ khiến cho dung chuyển phượng thân điện đại sảnh đấu khải lười biếng dựa nghiêng trên địa vị cao ghế trên xem hắn huệ phải hiệu sự tâm tình thực khó chịu bộ dáng người khác căn bản cũng không dám tới gần đêm kia tiểu tử túi từ phượng hoàng lăng mộ ra tới liền đem như vậy một đống lớn cục diện rối dám giao cho ta chính mình chạy chỗ nào sung sướng đi phanh đấu khải một phách lưng ghế hoàng ngọc phượng nhét chờ sôi nổi nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn đỉnh mày nhăn lại hình như là ở tự mình nói thầm cái gì không được nhịn không nổi nữa tia tiểu tử biến mất ba ngày thái dương đều phải là sơn ta cần thiết đi tìm nàng. Đấu Khải tạch một tiếng đứng lên, Phượng Nhiết cùng Hoàng Ngọc cũng cả kinh đồng thời đứng dậy, không rõ nguyên do nhìn hắn nói, Phượng Thần đại nhân, ngài có chuyện có thể phân phó chúng ta đi làm, sư tỷ bọn họ đem kết giới chúng quanh bố phòng lộng xong sau liền sẽ lại đây. Đấu Khải từ địa vị cao phía trên vài bước đi xuống, đối với Hoàng Ngọc chờ bực bội phất phất tay nói, không cần các ngươi quản, định hướng bên ngoài đi đến, mà đúng lúc này, Phượng Thần ngoài điện diễn võ trưởng phía trên đột nhiên bỗng phát ra một trận ấm ý. đấu khải nghe tiếng trên mặt khuôn mặt thu sầu nháy mắt tan đi cao hứng hướng, hướng diễn võ trưởng phóng đi chỉ thấy một đầu bốn vó thiêu đốt ngọn lửa hùng sư đột nhiên từ trên trời giáng xuống toàn bộ diễn võ trưởng cũng vào lúc này run run phượng tộc con cháu thấy có ngoại lai ma thu xâm nhập đều sôi nổi nhắc tới trong tay vũ khí chuẩn bị tiến lên liệt hỏa cao ngạo nhìn mọi người ngẩng đầu một tiếng cuồng mánh gào giống khủng bố uy áp nháy mắt tràn ngập toàn bộ diễn võ trưởng ở đây mọi người đều sôi nổi kinh sợ không được núc ních. thánh vực đỉnh giai xích viêm cổng sư khi nào làm nó lưu tiến vào kết giới phong bê phía trước không phải không có mặt khác sinh vật tới gần sao chẳng lẽ nó là từ vực sâu chi cốc trốn đi lên không có khả năng a nơi đó có kết giới phong tỏa hơn nữa trước kia ký kết quá khế ước vực sâu chi cốc ma thú căn bản không có khả năng đi vào phượng hoàng sơn mọi người ở đây hoảng sợ nghị luật khi, một đạo thân ảnh từ xích viêm cổng sư kia thật lớn lưng thượng đứng lên thiên huyết dạ đôi tay sau lưng nhìn kinh hoàng thất thú mọi người hơi hơi nhũ nhữ mày quát phượng hoàng nhất tộc ngãi tứ đại linh thú gia tộc thành viên ma thú chi chí tôn đây là các ngươi tiền đồ phượng hoàng nhất tộc có đầu rút cổ ở phượng hoàng sơn văn năm bọn họ trừ bỏ tâm cao khí ngạo điểm này từng ngày tiệm tăng bên ngoài những mặt khác quả thực bất kham một kích tục nữ nói nếu muốn cuồng vọng cao ngạo vậy ngươi cũng đến có cái kia tiền vốn ở đây những người này mỗi một cái đều ở thần giai tam tinh tả hữu phóng tới đại lục phía trên chỉ có thể tính bình thường trung bình thường căn bản căng không dậy nổi mặt bàn đêm liền ở thiên huyết dạ vừa dứt lời hạ nháy mắt một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh từ bên trong đại điện chạy như điên mà ra nhằm phía nàng phương hướng giống liệt hỏa mở ra giữ tận miệng rộng đối với đấu khải cuồng mánh quát đấu khải chỉ cảm thấy đến một cổ khủng bố uy áp ngăn chặn hắn phảng phất liền phải hít thở không thông giống nhau nháy mắt dừng lại bước chân phượng thân đại nhân phượng nhất thấy thế bay nhanh tiến lên nhưng là hắn còn không có tới gần đấu khải thân mình liền hách mà dừng lại hắn đồng tử phóng đại đổ mồ hôi đầy mặt hắn ra sức ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng chỉ thấy kia một thân bạch đi ỉa thiếu niên lạnh lùng đứng ở kia tản mát ra khủng bố hơi thở cự thú phía trên liệt hỏa thiên huyết dạ hơi hơi đoán trách quát liệt hỏa nghe nói thiên huyết dạ thanh âm ra vẻ hung ác ánh mắt nhìn lướt qua ở đây mỗi người mới chậm rãi đem uy áp thu hồi không thú vị quay đầu làm người hít thở không thông hơi thở nháy mắt tiêu tán ở đây mọi người liền giống như bị lồng hấp trưng quá giống nhau đổ mồ hôi đầm địa sắc mặt tái nhợt Đấu khải hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm liệt hỏa, trên dưới đánh giá, theo sau ngốc lăng nhìn về phía từ liệt hỏa trên người nhảy xuống thiên huyết dạ nói, uy, đêm, ngươi chừng nào thì đi lộng như vậy một cái, một cái, hừ, vô tri bọn chuột nhắt, bổn vương mãi thánh vực đỉnh xích viêm cùng sư liệt hỏa đại nhân là cũng, liệt hỏa khinh bỉ nhìn thoáng qua đấu khải, nhưng là hắn lại không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì trải qua thượng một lần có hại, hắn biết trước mắt người này, nếu là thật động khởi tay tới. Chính mình khẳng định không phải đối thủ, cho nên làm làm bộ dáng quá quá cao nhân nghiện là đủ rồi. a, Đấu khải nghe kia cao lớn uy mãnh hùng sư trong miệng phát ra kia cùng loại tiểu hài tử đà đà thanh âm, nháy mắt thạch hóa tại chỗ, trong sân những người khác cũng ngây người. Ào ào xôn sao cánh chụp đánh thanh âm ở trời cao phía trên văng lên, chỉ thấy hóa thành mười thước lớn nhỏ tiên nhi, trong tay bắt lấy một con mắt mạo sao kim loài chim, thở hổn hển rất xuống. Hoa! Chủ nhân! gia hỏa này ngủ đã chết trầm đến cùng 10 đầu voi giống nhau mệnh chết ta tiên nhi đem huyết hoàng đặt ở trên mặt đất đang một tiếng thu nhỏ lại chạy vội tới thiên huyết dạ bả vai phía trên thở hồn hển thiên huyết dạ ngồi sổn xuống thân mình nhìn đã mơ màng sắp ngủ huyết hoàng hơi hơi nhịu như mày tại sao lại như vậy này xích viêm thạch linh quả tuy rằng lực lượng mạnh mẽ nhưng là cũng không đến mức làm tiểu hoàng lâm vào ngủ say a thiên huyết dạ xem huyết hoàng bộ dáng không có mặt khác bất luận cái gì khác thường cũng chỉ là lâm vào ngủ say mà thôi Mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tay ở phục ma phía trên một màn, huyết hoàng liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở mọi người trước mặt, mà đúng lúc này, nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh, từ phục ma trung hưu lao ra. Phần 450 Ngao Ra tới cảm giác thật tốt, không khí hảo mới mẹ Nga. Một thân lửa đỏ, sau lưng có một đôi trong suốt cánh chim tiểu tinh linh ở không trung cao hứng bay múa, mà một cái khác một đầu tóc bạc tiểu nam hài tắt sắc mặt lạnh băng, đôi tay ôm ngực khóc khóc nhìn nàng nói. ai làm ngươi như vậy có thể ngủ bằng không đã sớm ra tới yên yên ngự hồn thiên huyết dạ mỉm cười nhìn không chung hai cái tiểu ra hỏa ở vĩnh hằng chi trong thành ngắn ngủi tỉnh lại không có bao lâu yên yên cùng ngự hồn thực mau lại tiến vào ngủ say có thể là bởi vì tiêu hao quá mức quá nhiều năng lượng dùng để bảo hộ thiên khuynh thành cho nên tạo thành bọn họ thể lực chống đỡ hết nổi không thể tại ngoại giới đại lâu lắm chùi bạc yên yên vừa thấy đến thiên huyết dạ một đôi mắt to lập tức mạo hồng tâm vọt qua đi Trực tiếp ôm lấy thiên huyết giả mặt liên tiếp cọ, à, chủ bạc, tiên yên rất nhớ ngươi Nga, ô ô. Ngự hồn khóc khóc bay đến tiên nhi bên người, liếc thở hồn hển tiểu công chúa liếc mắt một cái, phá lệ đánh một tiếng tiếp đón, hắc. Tiên nhi ngần người, ngần đầu nhìn thoáng qua ngự hồn, có chút kinh ngạc, xuất phát từ lễ phép, nàng gật đầu lên tiếng, kỳ quái, gia hỏa này cùng chính mình lại không quen thuộc, hắn làm gì riêng chạy tới đánh với ta tiếp đón. hoa, chủ bạc, hắn là, hắn là liệt hỏa ca ca. Thiên yên nhìn thấy liệt hỏa, ngáy mắt hưng phấn quát, liệt hỏa chấp hai mắt nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt chỉ có chính mình một cái lô mùi lớn nhỏ tiểu tinh linh, nàng cũng nhận thức chính mình. Ân. Thiên huyết dạ gật gật đầu, nhìn yên yên cao hứng quay chung quanh liệt hỏa xoay vòng vòng, mà ngốc lăng ở một bên đấu khải vào lúc này phản ứng lại đây. Hắn một phen kéo qua thiên huyết dạ đi đến góc nói, uy, ngươi biến mất mấy cái canh giờ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi ra hỏa này đừng nói cho tan này, đầu xích viêm cùng sư cũng là ngươi khế Ân, đúng vậy, hắn là liệt hỏa, ngươi còn không có gặp qua. Thiên Huyết Dạ vì đấu Khải giới thiệu nói, đấu Khải nuốt nuốt nước miếng, "Uy, ngươi tiểu tử này, ta muốn nói trọng điểm không phải cái này, mà là ngươi cái này biến thái khi nào có một cái thánh vực đỉnh giai khác ma thú, cư nhiên không nói cho ta." Còn đem không đem ta đương huynh đệ. Thiên Huyết Dạ không biết hẳn là như thế nào cùng đấu Khải giải thích, nhẹ giọng đối hắn nói, "Việc này có chút phức tạp, lén ta lại cùng ngươi tế nói." "Hảo, nói định rồi a." chờ lát nữa ngươi cần thiết một chữ không lẩu nói cho ta đấu khải ở thiên huyết dạo bên thai nói xong lập tức đảo qua lúc trước bởi vì liệt hỏa xuất hiện mà bày biện ra ngốc dưa hình tượng ra vẻ thâm trầm nghiêm túc nhìn về phía mọi người các ngươi đều không cần kinh hoàng, này xích viêm cùng sư là hoàng thần lúc trước hạng phục sẽ không làm ra thương tổn phượng hoàng nhất tộc sự tình chấn định điểm đấu khải nói âm rơi xuống hoảng loạn toàn trường mới hơi hơi chấn định xuống dưới không hổ là hoàng thần đại nhân thánh vực đỉnh ma thú cư nhiên cũng có thể hạng phục phượng hoàng sơn ngày mai ở hoàng thần đại nhân dẫn dắt hạ nhất định sẽ càng thêm tốt đẹp hoàng thần đại nhân phượng thần đại nhân lưỡng đạo bóng người vào lúc này từ trên trời giáng xuống là từ kết giới biên giới tới rồi phượng thanh hoàng tịnh hai người bọn họ đã nhận ra phượng hoàng sơn xuất hiện một cổ khủng bố thánh vực đỉnh cường giả hơi thở đều sôi nổi tới rồi ở nhìn đến liệt hỏa khi đều hơi hơi kinh ngạc kinh kết giới nơi đó xử lý đến thế nào thiên huyết dạ lệnh lùng hỏi hoàng tịnh hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm liệt hỏa Phượng Thanh cung kính tiến lên nói, vô vọng kết giới đã tự mình chữa trị xong, ta cùng hoàng tịnh hai người chiếu Phượng thần đại nhân phân phó, đem chúng ta một tia linh hồn chi lực giấu vết ở mặt trên, hiện tại vô vọng kết giới, hợp ta hai người chi lực, tùy thời đều có thể mở ra. Trung quanh bố trí binh lực, để ngừa nhận thấy được lúc trước kia chàng năng lượng phong ba cường giả tới rồi, phá hư kết giới, bất quá trước mắt mới thôi, không có bất luận cái gì dị thường. Ân, Thiên huyết dạ có chút tán thưởng nhìn Phượng Thanh. Đối mặt tàn mát ra thánh vực đỉnh hơi thở liệt hỏa còn có thể gặp nguy không loạn, có phong độ đại tướng. Ngay trong ngày khởi Phượng Hoàng Tộc Nhân, nhưng từng nhóm tiến vào Phượng Hoàng Lăng Mộ tiến hành tu luyện, lực lượng không phải trời sinh, yêu cầu chính mình đi tranh thủ, tu luyện, nếu tưởng trọng nhặt Phượng Hoàng tiền bối ở đại lục phía trên phong cảnh, như vậy, các ngươi liền chính mình ước lượng làm đi. Ta nói tấn tại đây, đến nôi tiến vào Lăng Mộ kỹ càng tỉ mỉ danh sách công việc, liền toàn quyền từ Hoàng Ngọc can bài. Ai? Vẫn luôn thiên ngoại như đi vào coi thần tiên Hoàng Ngọc, đột nhiên nghe được tên của mình, ngơ ngác nhìn về phía thiên huyết dạ chỉ vào chính mình nói, ta. Hoàng tịnh nhìn về phía chính mình tiểu sư muội, đối với nàng duy trì gật gật đầu, thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía Phượng Thanh, Phượng Nhiết, Hoàng tịnh nói, các ngươi ba cái cùng ta tiến vào. Nói xong, thiên huyết giả mang theo liệt hỏa tiên nhi trở, cùng đấu khải cùng dẫn đầu tiến vào Phượng Thần Điện. mươi 448 chấn Hồn Thạch Phượng Thần Điện đơn giản đại sảnh Thiên Huyết Dạ đấu Khải đứng hàng địa vị cao, Phượng Thanh Phượng Niết Hoàng Tịnh ba người cung kính đứng ở phía dưới, chỉ là ba người trước mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bò ở Thiên Huyết Dạ phía trước trên sàn nhà chợp mắt liên hỏa, vẫn là có chút không tin một cái thánh vực đỉnh cấp bậc siêu cấp ma thú, cư nhiên liền ở bọn họ trước mắt. Ngự Hồn khốc khốc ôm tay ngồi ở Thiên Huyết Dạ vai phải phía trên, như ánh trăng âm nhu đồng tử không thú vị nhìn một phương hướng, mà Yên Yên, tắc vui vẻ ở một bên cùng Tiên Nhi chia sẻ nàng từ đoạn nhai trong sơn động mang ra tới đá quý. rốt cuộc đều là nữ hài tử đối sáng lấp lánh xinh đẹp sự vật đều hết sức vui mừng ta biết các ngươi đều rất tò mò từ phượng hoàng lăng mộ trung gia tới sau liền biến mất ta đến tột cùng đi nơi nào khi trở về mang đến liệt hỏa lại đến tột cùng là chuyện như thế nào kỳ thật này hết thảy đều chỉ là cái trung hợp hoặc là nói là ý trời đi thiên huyết dạ đơn giản đem cùng liệt hỏa gặp lại chi tiết báo cho ở đây mọi người đấu khải cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhưng phượng thanh phượng niết hoàng tịnh ba người mặt lại có vẻ có chút kỳ quái Hoàng thân đại nhân, ngài ý tứ là nói, ngài đi Phượng Hoàng Chủ Sơn vạn trượng huyền nhai chi đế. Phượng Thanh biểu tình nghiêm túc, hơn nữa sắc mặt có chút xanh trắng. Thiên Huyết Dạ hơi hơi nhúng mày, nháy mắt nhớ tới liệt hỏa nói qua đến vực sâu chi cốc, không, ta chỉ tới lưng chừng núi vách tường, vẫn chưa đến huyền nhai chi đế, như thế nào? Nơi đó chẳng lẽ đi không được? Phượng Thanh nghe nói Thiên Huyết Dạ nói, nghiêm túc mặt nháy mắt thả lỏng, liền phảng phất lúc trước có ngàn cân gánh nặng đè ở hắn trên người, tại đây một khắc rốt cuộc buông xuống giống nhau. Vậy là tốt rồi. Hô. Hoàng thần đại nhân ngài có điều không biết, ở kia chủ sơn đoạn ngay dưới, có một cái tên là vực sâu địa phương, nơi đó tất cả đều là thượng cổ hung thú tụ tập nơi, một khi tiến vào nơi đó, liền tính là ngài, cũng khó có thể từ trong đó còn sống. Hoàng Tịnh nói làm Thiên Huyết Dạ có chút ghé mắt, nàng nhìn nhìn Liệt Hỏa, chỉ thấy Nguyên Bản chợp mắt ra hỏa, lúc này mở to mắt to, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoàng Tịnh. "Nga, nghe các ngươi nói như vậy, cái kia vực sâu thật đúng là chính là gợi lên ta không ít hứng thú bất quá phượng hoàng sơn liền tọa lạc tại đây vượt sâu phía trên nhiều năm như vậy đều tưởng an không có việc gì tựa hồ có chút nói quá sự thật thiên huyết dạ khỏe môi treo lên vẻ tươi cười nàng cảm giác được liệt hỏa nghe được vượt sâu hai chữ sau có chút cứng đờ thân mình tinh tế trắng non tay nhẹ nhàng vuốt vé hắn phảng phất muốn cho hắn cảm giác cả an toàn giống nhau hoàng thân đại nhân này vượt sâu ma thú cùng phượng hoàng nhất tộc chuyện cũ còn muốn từ hàng tỷ năm trước hồng hoàng sơ khai khi nói lên khi đó nhân loại còn không có ra đời trên thế giới này phượng thanh vào lúc này nhẹ giọng nói hắn ánh mắt có vẻ có chút xa xưa mê ly liền dường như ở hồi ức cái gì giống nhau viễn cổ thời kỳ hồng hoang sơ khai thượng cổ hung thú hành hành đại địa cứ thế sinh linh đồ thán thấy này hết thể sáng thế thần thập phần đau lòng hắn mệnh lệnh thủ hạ tứ đại linh thú buông xuống thần ma hợp lực diệt trừ thượng cổ hung thú mà này tứ đại linh thú chính là chúng ta tứ đại linh thú gia tộc thủy tổ thanh long bạch hổ chu tước Huyền Vũ, tứ đại linh thú cùng thượng cổ hung thú chiến đấu, rằng có gần ngàn năm, rồi sau đó tứ đại linh thú may mắn thắng lợi, bọn họ hợp lực đem thượng cổ hung thú đuổi đi sâu vô cùng nguyên chi đế, muốn đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là thượng cổ hung thú lực lượng quá mức cường đại, mà lúc này tứ đại linh thú đã sức cùng lực kiệt, bọn họ chỉ có thể hợp lực ngưng tụ ra siêu đại hình thú hồn ngọc, đem thượng cổ hung thú nhất tộc trấn áp ở vực sâu chi đế, vinh thế không được đi vào thượng giới. Ma này thú hồn ngọc chính là hiện giờ phượng hoàng chủ sơn. nó cũng có một cái khác tên chấn hồn thạch phượng thanh nói làm thiên huyết dạ lâm vào trầm tư này viễn cổ hung thú có thể cùng tứ đại linh thú đánh đồng đến tột cùng là thế nào mà thú cư nhiên sẽ có như vậy khủng bố lực lượng cho nên tiền bối đã từng lập hạ lệnh cấm sở hữu phượng hoàng con cháu không được tới gần phượng hoàng chủ sơn đoạn nhai nửa bước tuy rằng thượng cổ hung thú thực lực cũng bị chấn hồn thạch cáp chế nhưng là lấy chúng ta lực lượng căn bản khó có thể cùng chúng nó địch nổi một khi chúng nó từ vực sâu bên trong ra tới thiên hạ nhất định đại loạn Phượng Thanh nói xong, tuấn giật mặt ngưng trọng vạn phần, ở bên cạnh hắn phượng nghiết hoàng tịnh trở, đồng loạt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng. Thiên huyết dạ một tay chống cằm, huyết sắc đồng tử lộ ra một tia hương thú quan mang, nga, xem ra ta đối vực sâu hứng thú, chỉ có thể dừng bước tại đây, ha ha. Nhìn thiên huyết dạ trên mặt biểu tình, hoàng tịnh chờ đều có chút lo lắng, hoàng thần đại nhân, ngài ngàn vạn không cần. Tiểu dạ dạ làm chuyện gì còn muốn ngươi tới giao à, nàng lại không phải ngốc bức. loại địa phương kia nàng khẳng định là không có khả năng sẽ đi là không tiểu dạ dạ đấu khải trên mặt treo lấy lòng tươi cười nhìn về phía thiên huyết dạ nhưng đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ trên mặt kia nghiền ngẫm biểu tình sau biểu tình trực tiếp cứng đờ uy thiên huyết dạ ngươi đừng cùng ta nói ngươi thật sự tưởng đấu khải chỉ vào thiên huyết dạ thiên huyết dạ cười khe ra tiếng cũng không để ý tới đấu khải nàng đột nhiên đứng dậy bối tay độ chạy bộ hướng hoàng tịnh ba người lúc trước lời nói của ta các ngươi còn nhớ rõ đi Chúng ta sở dĩ sẽ ở đoạn nhai lưng chừng núi vách núi trung dừng lại, là bởi vì huyết hoàng phát hiện như vậy đồ vật. Thiên huyết dạ tay ở phục ma phía trên nhẹ nhàng một mặt, một quả tản ra nùng liệt hỏa nguyên tố đỏ đậm trái cây, xuất hiện ở ba người trước mặt, Phượng Thanh ba người nhìn thấy kia màu đỏ trái cây trong nháy mắt kia, đồng loạt kinh hô ra tiếng, xích Viêm Thạch Linh Quả. Không sai, chính là này xích Viêm Thạch Linh Quả, tiêu các ngươi ba người tiến đến, cũng là vì như vậy đồ vật. Thiên huyết dạ giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, đấu khải vèo một tiếng liền từ địa vị cao phía trên thoáng xuống dưới hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thiên huyết dạ trong tay xích viêm thạch linh quả uy đêm ngươi cư nhiên lộng tới tốt như vậy đồ vật còn có hay không cho ta một cái nhìn đấu khải kia đầy mặt dâm đãng sắc mặt thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười ra tiếng hai ngón tay điểm thượng đấu khải cọ đến nàng trước mặt gương mặt kia nhẹ nhàng một chút một bên nhi lợi đi ngồi ở thiên huyết dạ trên vai vững vàng khuôn mặt nhỏ ngự hồn nhìn đến đấu khải bộ dáng trên mặt cũng để lộ ra vài phần ý cười. Đấu Khải che bụng chắn đầu, bĩu môi, đấu khí giống nhau tránh ra, một mông ngồi vào ghế giữa phía trên, thở phì phì nâng chung trà lên, uống nổi lên buồn trà. Ở bên cạnh hắn Liệt Hỏa nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nói, lớn như vậy cá nhân, nhìn ngươi về điểm này như tiền đồ. Ta thảo, ngươi cái chết đấu Khải nâng lên bàn tay định phát tác, Liệt Hỏa kia trương tràn ngập hài hước mặt đột nhiên trở nên hung ác, tuy rằng hắn cũng không có tản mát ra uy áp. nhưng là đấu khải tưởng tượng đến lúc trước liệt hỏa sở biểu hiện ra thực lực chỉ có thể bực bội lại lần nữa ngồi xuống đại ở một bên dầu di không ra tiếng này xích viêm thạch linh quả tác dụng nghĩ đến các ngươi cũng thập phần rõ ràng các ngươi ba cái đều ở vào thần dai thất tinh trở lên trình tự nếu cắn nuốt này xích viêm thạch linh quả đối với các ngươi mới lực khẳng định sẽ có lớn lao trợ rút lúc này đây phượng hoàng lăng mộ các ngươi cũng giúp chiếu cố rất lớn làm phượng hoàng nhất tộc tam đại Trưởng lão mấy năm nay các ngươi tuy rằng vô công Nhưng là khổ lao vẫn là có đến, nhưng là này xích viêm thạch linh quả chỉ này một quả, cho ai đều không phải, cho nên, ta có một cái ý tưởng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều lập lòe kích động cùng hưng phấn quan mang, bọn họ dừng lại ở hiện tại trình tự lâu lắm, hiện giờ có như vậy một cái cơ hội làm cho bọn họ có thể tiến lên dai, bọn họ đều nỗ lực gáp chế tâm tình của mình, lấy không đến mức làm chính mình thất thố. Ba người quay đầu cùng kính đối với thiên huyết Dạ ôm tay không lưng cùng kêu lên nói, hoàng thần đại nhân mời nói. Ta cho các ngươi ba ngày thời gian chuẩn bị, này ba ngày các ngươi có thể tiến vào phượng hoàng lang mộ chung tu hành, ba ngày lúc sau, phượng hoàng chủ sơn phía trên, ta sẽ tự mình dựng một cái lôi đài, đến lúc đó liền từ các ngươi ba người quyết chiến phượng hoàng đỉnh, thắng được giả đến linh quả, các ngươi có gì dị nghị không? Thiên huyết Dạ nói xong, ba người đồng thời hai mặt tương khuy, mà hoàng tịnh vào lúc này nhẹ nhàng túi thấp đầu xuống. Phượng Thanh nhìn nàng một cái, đem trên mặt nàng cảm xúc đều xem ở trong mắt, hắn nhịu như mày, đột nhiên tiến lên đối với thiên huyết giả nói, Hoàng thân đại nhân, này tựa hồ đối Hoàng tịnh trưởng lão, có chút không? Liên ở thiên huyết giả nhướng mày nháy mắt, Hoàng tịnh ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt kiên định hảo không lùi lại nhìn về phía thiên huyết giả nói, Hoàng thân đại nhân, Hoàng tịnh không có gì nghị. Thiên huyết giả khỏe miệng câu lấy vẻ tươi cười nhìn về phía Phượng Thanh Phượng Niết hai người, các ngươi hai người còn có gì nghị không? Phần 451 Chúng ta Phượng Thanh quay đầu nhìn về phía Hoàng Tịnh, chỉ thấy nàng thanh lãnh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, liền giống như bình thường giống nhau không có bất luận cái gì khác thường. Thiên huyết giả nói ra này lôi đài ba người tái, liền tính bất luận kẻ nào nghe được, đều sẽ cảm thấy đối Hoàng Tịnh không công bằng. Ba người đồng thời lên sân khấu, nhất định sẽ tổng kết tam phương thực lực cùng một phương đặt thành hiệp nghị sau đồng thời công kích một người, ba người bên. Trong, liền thuộc Hoàng Tịnh thực lực tối cao, mà hắn cùng Phượng nghiết lại là huynh đệ, Phượng Thanh vào lúc này mê hoặc. Hắn thật sự không biết hoàng thần là nghĩ như thế nào. Làm hoàng tộc thủ lĩnh, nàng không phải hẳn là hướng về hoàng tịnh sao. Hoàng thần đại nhân, chúng ta không có ý kiến. Phượng nhất vào lúc này tiến lên, không người đối với thiên huyết giả nói, thiên huyết giả gật gật đầu, xoay người đi hướng địa vị cao đấu khải nơi phương hướng, kia hảo, các người đi ra ngoài đi, hảo hảo chuẩn bị chiến tranh, ta thực chờ mong ba ngày lúc sau lôi đài tái. Thiên huyết giả nói âm mới vừa rơi xuống hạng, hoàng tịnh cung kính đối với nàng cùng đấu khải hành lễ sau dẫn đầu đi ra ngoài phượng nhất đối với phượng thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu ý bảo hắn không cần nhiều lời nữa hai huynh đệ liền trước sau hướng thiên huyết dạ cùng đấu khải hành lễ cáo lui uy thiên huyết dạ đi vào đấu khải bên người nhẹ nhàng vô vô hắn đấu khải liếc nàng liếc mắt một cái kia hủy khuất đôi mắt nhỏ xem đến thiên huyết dạ vèo một tiếng liền cười ra tiếng uy ngươi cười cái gì đấu khải mỗi ngày huyết đêm chẳng những không có an ủi hắn ngược lại cười to khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc không nhịn được nhẹ dọn ôm đến Thiên huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người à, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Liệt hỏa nghe nói thiên huyết Dạ nói, vênh vào tự đắc đối với đấu khải hừ một tiếng, hừ, ta liền nói đi, chủ nhân cũng như vậy cho rằng. Người câm miệng cho ta. Đấu khải hung hăng đến chừng mắt nhìn liếc mắt một cái liệt hỏa, hủy khuất nhìn về phía thiên huyết Dạ, đêm, không phải ta có bao nhiêu muốn kia xích viêm thạch linh quả, a không, kỳ thật ta là có điểm muốn lạc. chỉ là tưởng tượng đến ngươi có thứ tốt đều không có nghĩ đến ta, mà là cho phượng thanh bọn họ mấy cái, ta liền, ta liền. Được rồi, ta biết rồi, này không cho ngươi lưu chữ sao. Thiên huyết dạ tay ở phục ma phía trên nhẹ nhàng một mạc, một quả thông thấu lập lẹ trong suốt ánh lửa trái cây lại lần nữa xuất hiện ở đấu khải trước mặt, đấu khải hai mắt sáng ngời, không thể tin tưởng nhìn về phía thiên huyết dạ, ngươi không phải nói chỉ có một viên sao, là còn chỉ còn lại có một viên A. chư bỏ ngươi lúc sau không phải còn thừa vừa rồi kia một viên. Thiên huyết dạ một bộ nói dối không đỏ mặt còn chính đại quang minh bộ dáng, Đấu Khải bắt lấy Thiên huyết dạ trong tay xích viêm thạch linh quả, cao Hưng nói, hảo gia hỏa, ngươi tiểu tử này, ta liền nói, ngươi như vậy yêu ta, sao có thể sẽ đã quên ta đâu? Hắc hắc. Đừng nóng vội cắn nuốt, ngươi có 3 ngày thời gian trở về hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, này xích viêm thạch linh quả năng lượng quá mức với bá đạo, tiểu hoàng hiện tại cũng bởi vì cắn nuốt nó lâm vào ngủ say. cho nên ngươi cần thiết phá lệ cẩn thận chờ lôi đài tái qua đi không sai biệt lắm cũng là chúng ta rời đi nơi này lúc phải không mới vừa rồi nhắc tới vực sâu thời điểm ta nhìn đến ngươi ra hỏa này bộ dáng còn lo lắng ngươi sẽ đi kia địa phương quỷ quái xem ra ta không cần lo lắng đấu khải lòng mang xích viêm thạch linh quả hảo không cao hứng chỉ là hắn không có nhìn đến thiên huyết dạ hai mắt ở hắn lại lần nữa nhắc tới vực sâu khi để lộ ra một tia quỷ dị quan mang lôi đài tái phía trước ba ngày phượng thanh Phượng Niết, Hoàng Tịnh ba người đều sôi nổi tiến vào Phượng Hoàng Lăng mộ tu luyện, mà Đấu Khải, tắc co đầu rút cổ ở Phượng Thần trong điện hắn phòng sinh hoạt chung, vì cắn nuốt xích viêm thạch linh quả làm chuẩn bị, mà trong khoảng thời gian này, Thiên Huyết Dạ cũng không có nhà rỗi, nàng mang theo liệt hỏa đi tới Phượng Hoàng Chủ Sơn, lúc trước đoạn nhai phía trên, ba tòa bị hàn băng bao vây lấy tiểu băng sơn, lúc này chính bay ở nàng trước mặt, lập lòe kỳ dị quan mang. Chương 449 Khí phách chắc lậu tam hổ, trong truyền thuyết và càng Liệt hỏa hai chỉ không giận tự uy sám trắng mắt to nhìn từ trên xuống dưới kia ba tòa tiểu bằng sơn, hắn vòng quanh đi rồi một vòng, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía thiên huyết dạ hỏi, chủ nhân, ngươi đem này mấy cái đồ vô dụng làm ra làm gì? Hừ, hừ hừ, hãy chờ xem. Thiên huyết dạ khỏe miệng dơ lên một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, ôm ở trước ngực đôi tay nhẹ nhàng bông, nàng hoạt động hoạt động tay chân, đối với tiên nhi chỉ chỉ, tiên nhi bay về phía một bên, ánh mắt sắc bén đến nhìn chăm chú vào kia ba tòa tiểu bằng sơn. phảng phất tùy thời chuẩn bị công kích giống nhau tiên yên cùng ngự hồn tắc ngồi ở thiên huyết dạ bả vai phía trên đồng dạng không rõ nguyên do hôn hồn chủ nhân nàng chuẩn bị làm gì a tiên yên ngón nút đầu hàm ở trong miệng mắt to nhấp nháy nhấp nháy ngự hồn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm thiên huyết dạ đến tuột cùng muốn làm gì nhưng là làm đại ca hắn như cũ khóc khóc đáp lời nói ân cái này chủ nhân làm những việc này khẳng định có nàng đạo lý ngươi xem đi xuống sẽ biết nga tiên yên cái hiểu cái không gật gật đầu mà thiên huyết dạ vào lúc này vươn tay trái phần diễm xích một tiếng lộ ra ngoài ở trong không khí chung quanh bởi vì kêu ba tòa băng sơn mà tản mát ra rét lạnh hơi thở nháy mắt bị áp chế liệt hỏa này thạch nhăm hổ ngươi có thể áp chế chúng nó đi thiên huyết dạ ở chuẩn bị động thủ trước đối với liệt hỏa nói liệt hỏa có chút mê hoặc gật gật đầu có thể là có thể chính là chủ nhân chúng nó cấp bậc quá thấp đầu lại buồn. ân chờ lát nữa ngươi muốn nhiều hung liền có bao nhiêu hung biết không Thiên huyết dạ nâng lên tay trái, tay phải bên trái trên tay nhẹ nhàng lôi kéo, đen nhìn nghịt ngọn lửa nháy mắt hóa thành ba cái tiểu hỏa người hình dạng, theo thiên huyết dạ một ném, liền phân biệt bay về phía băng sơn phương hướng. Phần diễm chạm vào băng sơn nháy mắt, xích một tiếng, hàn băng hóa thành hư vô, tam đầu bộ mặt giữ tận thạch nham hổ, nháy mắt muốn nhào hướng mọi người, mà đúng lúc này, giống một tiếng giống to, khủng bố uy áp tập kích mà đến, tam đầu thạch nham hổ nháy mắt phát giác liệt hỏa tồn tại, nguyên bản áp người khí thế cũng nháy mắt heo rút. chúng nó run rẩy ngồi xổm xuống thân mình tụ tập ở bên nhau sợ hãi đến nhìn liệt hỏa liệt hỏa tiêu sái lắc lắc hắn kia một đầu kim hoàng sắc lông tóc bộ dáng miễn bản muốn nhiều xú mỹ có bao nhiêu xú mỹ khụ khụ các ngươi ba cái ngu xuẩn cái này là bổn vương chủ nhân các ngươi đều phải mặc cho nàng sai phái biết không nàng chính là liền bổn vương đều không thể trêu vào nhân vật các ngươi tích hiểu biết tam đầu thạch nham hổ nghi hoặc nhìn về phía thiên huyết dạng lại nhìn nhìn liệt hỏa theo sau cái hiểu cái không gật gật đầu Thiên huyết dạ vô vô tay, độ bước đến ba con thạch nham hổ trước mặt, chúng nó theo bản năng căm thù Thiên huyết dạ, Liệt Hỏa thấy thế, dựa vào Thiên huyết dạ lúc trước đối hắn phân phó lại làm giữ tận hung ác trạng chuẩn bị giống to. Ai? Thiên huyết dạ lại vào lúc này giơ tay ngăn trở Liệt Hỏa, khóe môi treo lên một mặt cười nói, "Liệt Hỏa, ngươi không cần như vậy hung sao, làm sợ chúng nó ba cái làm sao bây giờ?" Tam đầu thạch nham hổ thấy liền chúng nó đều tôn kính cùng sợ hãi Liệt Hỏa. Cư nhiên bị Thiên huyết dạ như vậy, một câu liền như vậy nghe lời, ở chúng nó trong lòng, Thiên huyết dạ đã là bao trùm ở liệt hỏa phía trên càng thêm khủng bố tồn tại, mà cái này càng thêm khủng bố tồn tại cư nhiên vì chúng nó nói chuyện, tam đầu thạch nham hổ cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau, nháy mắt đối Thiên huyết dạ cái này địch nhân dâng lên một mạt hảo cảm, Súng bái nhìn Thiên huyết dạ. Ma liên hỏa, tắc thạch hóa tại chỗ, chủ nhân, ngươi này diễn chính là nào vừa ra nhi a? Không phải ngài lão làm ta hôm sao? ngùng ngốc. ngự hồn liếc liếc mắt một cái liệt hỏa mà yên yên tắc che lại khoe miệng cười trộm đứng ở một bên tiên nhi cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng bọn họ chủ nhân thật sự là quá đáng yêu quá phúc hắc mệt nàng tưởng được đến này nhất chiêu bất quá nói trở về này cũng liền đối này đó đại não so tôm não còn nhỏ đáng thương thạch nham hổ hữu dụng khu khu các ngươi ba cái có thể nghe hiểu được ta nói chuyện đi thiên huyết dạ đứng ở tam đầu thạch nham hổ trước mặt nàng chỉ là giống ngày thường giống nhau lạnh như băng đứng nhưng là kia tam đầu thạch nham hổ lại cảm thấy đứng ở chúng nó trước mặt này bạch đi hề thiếu niên quả thực chính là bá khí ngoại lộ uy nghiêm vô cùng a chúng nó tức khắc ngồi nghiêm chỉnh cung kính đối với thiên huyết dạ gật gật đầu ta mang các ngươi ba cái ra tới đâu thực tế là có một cái gian khổ nhiệm vụ giao cho các ngươi thiên huyết dạ làm tặc ánh mắt ngắm ngắm kia tam đầu thạch nham hổ chỉ thấy chúng nó vừa nghe đến gian khổ nhiệm vụ quả nhiên liền như thiên huyết giả mong muốn giống nhau hưng phấn lên gật đầu như đào tỏi chúng nó tự hào thẳng thắn ngược bản Chờ thiên huyết Dạ tuyên bố kia quang vinh gian khổ nhiệm vụ. Trước đây trước vách đá khi chiến đấu, ta ma thu phun ra phượng viêm, ở dính vào các ngươi thân thể kia trong nháy mắt liền bị các ngươi hấp thu, sau đó dịch vì mình dùng, cho nên, ta có một cái lớn mật thiết tưởng, muốn ở các ngươi trên người làm một cái nho nhỏ thực nghiệm. Nghe thiên huyết Dạ nói, còn có nàng nói chuyện khi ánh mắt, này ba con thạch nham hổ tổng cảm thấy có chút địa phương nào không quá thích hợp, chính là lại không thể nói tới đến tột cùng là nơi nào. Xích xích x hồng bạch hát tam sắc ngọn lửa một chữ bài khai huyền phù ở thiên huyết dạ trước mặt thiên huyết dạ nhìn nhìn ba con thạch nham hổ chỉ thấy kia ba cái da hỏa nguyên bản còn huyết khí phương cương bộ dáng ở nhìn thấy thiên huyết dạ đưa ra ra kia tam sắc ngọn lửa sau đều hơi hơi về phía sau rụt rụt các ngươi ba cái ai trước tới thiên huyết dạ cười nhìn về phía ba con thạch nham hổ chúng nó cho nhau nhìn lẫn nhau ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi cuối cùng thoạt nhìn hình thể nhỏ yếu nhất kia một con bị mặt khác hai cái đẩy ra tới kia chỉ tiểu thạch nham hổ thoạt nhìn vừa mới thành niên không có bao lâu nó lúc này hơi sợ nhìn chằm chầm thiên huyết dạ trên tay ngọn lửa tuy rằng chúng nó bởi vì biến dị có thể đem phượng viêm cùng thân thể đồng hóa chính là đó là bởi vì quanh năm suốt tháng ở phượng hoàng sơn dưới bị phượng hoàng nhất tộc hơi thở sở cảm nhiễm mới có thể như vậy nhưng là hiện tại người này muốn chính mình chờ cắn nuốt rất mặt khác hai loại thoạt nhìn so phượng viêm còn muốn khủng bố khủng bố ngọn lửa chúng nó có chút khiếp đảm thậm chí có muốn chạy trốn xúc động nhìn thiên huyết dạ chậm rãi tiếp cận nó kia vô hại tươi cười tiểu thạch nham hổ sợ tới mức thẳng run run nó nuốt nuốt nước miếng thiên huyết dạ tay nâng ngâng ở ba loại trong ngọn lửa bồi hồi ân ngươi vóc dáng như vậy tiểu liền dùng phượng viêm như thế nào mỗi ngày huyết đêm tuyển ra kia nó đã từng thành công cắn nuốt quá phượng viêm nó nguyên bản đổi bại sợ hãi bộ dáng nháy mắt hồn nhiên biến đổi giống một con chó nhật giống nhau rỗi dài đầu lưỡi cao hứng đối với thiên huyết dạ gật đầu mặt khác hai chỉ thạch nham hổ nghe nói thiên huyết dạ nói Sợ hãi nhìn về phía dư lại mặt khác hai loại khủng bố ngọn lửa. Bất quá, như vậy đối chúng nó hai cái giống như có chút không công bằng đâu, không bằng, các ngươi tam nhi một chữ bài khai, ta quấy dày này ba loại ngọn lửa, ai đối thượng cái nào liền cắn nuốt cái nào, như thế nào. Tiểu thạch nham hổ ngần người, nhưng mặt khác hai chỉ nguyên bản đã xác định muốn cắn nuốt phần diễm cùng hàn băng thánh viêm này hai loại ngọn lửa thạch nham hổ lại vui vẻ, chúng nó xông lên trước, vui vẻ đối với thiên huyết giả mánh cái kính nhi gật đầu. lúc trước thiên huyết dạ nói đã làm chúng nó tuyệt vọng hiện tại chính là mỗi người chiếm một phần ba cơ hội không nắm chắc mới kêu xuẩn đâu thiên huyết dạ nhìn mấy cái ngốc hề hề tiến lên đây thạch nham hổ ở trong lòng âm thầm cười trộm một phen ngự hồn càng là khinh bỉ nhìn ba con giống chó nhật giống nhau láo hổ đồ con lợn theo túng này ba loại ngọn lửa chính là chủ nhân còn không phải nàng nghĩ làm ai cắn nuốt liền ai cắn nuốt đương nhiên ngự hồn là quyết định không có khả năng nói ra thiên huyết dạ nâng lên tay ở ba loại ngọn lửa phía trên phất phất tay hô hơ nguyên bản yên lặng ngọn lửa bắt đầu cao tốc xoay tròn lên tam đầu thạch nham hổ sáu con mắt liền đi theo cùng nhau vòng quyển quyển đảo quanh kia bộ dáng miễn bản muốn nhiều khôi hải có bao nhiêu khôi hải đình thiên huyết dạ ra lệnh một tiếng cao tốc xoay tròn ngọn lửa nháy mắt dừng lại kia chỉ tiểu thạch nham hổ hai mắt nháy mắt sáng bởi vì dừng lại ở nó trước mặt chính là nó sở quen thuộc màu đỏ mà mặt khác hai chỉ liền khổ bức vẻ mặt thất bại cùng không cam lòng biểu tình thiên huyết dạ hơi hơi nhún mày Nàng đều không phải là tùy ý an bài này ngọn lửa chính tự, liền lấy trung gian kia chỉ hình thể các phương diện đều yếu kém tiểu thạch nham hổ tới nói đi, lấy nó thân thể, căn bản nhận không nổi phần diễm hoặc là hàn băng thánh viêm này hai loại cực hạn ngọn lửa, cũng chỉ có tương đối tới nói tương đối ôn hòa phượng viêm thích hợp nó. Mà nàng chọn lựa đến cắn nuốt hàn băng thánh viêm, còn lại là vẫn luôn khoảng cách tiên nhi gần nhất kia một con, tiên nhi mãi băng hệ lôi điện biến dị cự long, nàng toàn thân trên dưới đều tràn ngập khủng bố khí liền tính nàng cực lực gáp chế nhất sợ hãi băng hệ huyễn lực thạch nham hổ cũng thừa nhận không được mà này chỉ thạch nham hổ đại ở tiên nhi bên người lại một chút phản ứng đều không có này chứng minh nó bản thân kháng hàn năng lực so mặt khác ba con thạch nham hổ hiếu thắng cắn nuốt phần diễm còn lại là ba con trung hình thể cường trắng nhất cũng là thực lực tối cao một cái phần diễm phá hư tính là thiên huyết dạ khống chế trong ngọn lửa mạnh mẽ nhất thân thể các phương diện cường độ yêu cầu cũng cao cho nên mặt khác hai chỉ đều không thích hợp nhìn mặt khác hai chỉ kia khổ bức mặt Thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười, nàng từ phục ma trung lấy ra một lọ sinh mệnh quỳnh tương phế dịch, đi tới hai chỉ thạch nham hổ trước mặt, há mổm. Hai chỉ thạch nham hổ nhìn nhau nhìn nhìn lẫn nhau, có chút không rõ nguyên do, cường tráng nhất kia chỉ dùng cái mũi hơi hơi nghe nghe thiên huyết dạ trong tay sinh mệnh quỳnh tương phế dịch, ở cảm giác được trong đó nồng đậm sinh mệnh hơi thở kia một khắc, suy sút hai mắt, nháy mắt sáng, nó lấy lòng hé miệng, tùy ý thiên huyết dạ vừa gần nửa bình sinh mệnh quỳnh tương phế dịch đảo vào nó trong miệng. Phần 452 một cổ màu xanh lục sinh mệnh hơi thở từ thạch nham hổ trên người phát huy mà ra ở nó bên cạnh hai cái thạch nham hổ đều kinh ngạc nhìn nó trên người phát sinh biến hóa mà mặt khác một con tắt một phen đẩy ra trung rằng kia nhỏ yếu thạch nham hổ cũng đối với thiên huyết giả mở ra miệng đem dư lại non nửa bình sinh mệnh quỳnh tương phế dịch đảo tiến thạch nham hổ kia đại trường trong miệng sau thiên huyết giả có chút chứng đau che bụng chán đầu hôm nay nhưng xem như xuất huyết nhiều nhưng là tưởng tượng đến thạch nham hổ cắn nuốt ngọn lửa sau kia biến thái năng lực nàng mới có một tia an ủi mà mặt khác kia chỉ chuẩn bị cắn nuốt phượng viêm tiểu gia hỏa tắc đáng thương hề hề dùng mắt to nhìn chằm chằm thiên huyết dạ ánh mắt kia thật giống như đang nói chủ nhân ta không có sao này xem như cho chúng nó hai khen thưởng thứ này cũng chính là có thể gia tăng thân thể cường độ chờ lát nữa chúng nó chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu vẫn là ngươi không cần cắn nuốt phượng viêm sửa cùng chúng nó giống nhau thiên huyết dạ đối với kia tiểu thạch nham hổ nói tiểu gia hỏa nghe được nàng lời nói nhìn về phía phần diễm cùng hàn băng thánh viêm phương hướng ở cảm giác được kia khủng bố đói năng lượng sau nhanh chóng về phía sau thối lui thiên huyết dạ một tay bắt lấy phượng viêm đi tới tiểu thạch nham hổ trước mặt tiểu thạch nham hổ có chút không rõ nguyên do nhìn thiên huyết dạ ngọn ý nhi này không phải trực tiếp ném tới trên người chúng nó tới là được sao nàng một tay bắt lấy phượng viêm nhanh chóng dùng huyễn lực thôi phát áp xúc nguyên bản nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa nháy mắt áp xúc thành đậu nành lớn nhỏ nhìn kia tiểu đến liền nó đồng tử một nửa đều không có tiểu ra hỏa Tiểu thạch nham hổ nửa hé miệng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm, mà đúng lúc này, thiên huyết dạ xuất kỳ bất ý đem áp xúc Phượng Viêm, ném tới tiểu thạch nham hổ trong miệng. Lộc cộc tiểu thạch nham hổ trợn tròn hai mắt, tiết hầu giật giật, kia Phượng Viêm liền trực tiếp hoa vào nó huyết hầu, bên cạnh hai đầu thạch nham hổ nhìn thấy một màn này tiêu chấp về phía sau thối lui, tiêu nuốt vào Phượng Viêm tiểu thạch nham hổ, hoảng sợ đem ngón tay rôi đến trong cổ họng, muốn đem Phượng Viêm ngoi ra tới, chính là đã sớm đã đến nó trong bụng đồ vật, nơi đó còn kịp a. Ngay sau đó, nó chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận khô nóng, nguyên bản sám trắng thân thể, vào lúc này nhấp nháy nhấp nháy phát ra hồng quang, nó cảm giác trong cơ thể có một cổ năng lượng phản phất muốn nổ mạnh giống nhau, mà nó trên người hơi thở, cũng vào lúc này bắt đầu cuồng mánh bò lên lên. Mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh một màn, một đầu đế tôn dai khác ma thú, đang ở lấy phi người biến thái tốc độ bắt đầu tiến lên dai, nó toàn thân trên giới kia như cục đá ra thịt, vào lúc này như bàn ủi đỏ bừng, ầm ầm ầm. Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời, nồng hậu tầng mây trùng, khủng bố thiên địa lực lượng đang ở hấp ủ, thành thân hết sức, thiên kiếp đã đến. Giang giác Từng đạo khủng bố thiên lôi hung hăng bổ vào tiểu thạch nham hổ trên người, nó kiên cường cắn răng, ngạnh sinh sinh đứng vững kia thiên kiếp chi uy, ngay cả tiên nhi, liệt hòa chờ đều sợ ngây người, một đầu đế tôn giai khác ma thú, liền tính lại như thế nào biến thái, cũng không có khả năng cắn nuốt rất phượng viêm sau, lấy như thế tốc độ kinh người trưởng thành, thành thần. ở thần ma đại lục phía trên cũng không coi là cái gì hiếm lạ sự, chính là từ đế tôn giai vượt qua đến thần giai liền. Tính là lại khủng bố thiên tài địa bảo, cũng không có khả năng làm được điểm này, nếu bị thần ma đại lục phía trên mặt khắc cường giả biết, chỉ sợ trong mắt đều đến rất ra tới. Sau nửa canh giờ, thiên lôi rốt cuộc dần dần dừng lại, tuy rằng chỉ là bình thường linh thú lôi kiếp, chính là lúc này rực rỡ hẳn lên đứng ở mọi người trước mặt thần giai một tinh ma thú, ở nửa giờ trước. còn chỉ là một cái lại bình thường bất quá đế tôn cấp ma thú tiểu thạch nham hổ cảm giác được chính mình trên người kia so lúc trước mênh ngông càng thêm cường hãn năng lượng hưng phấn vọt tới thiên huyết dạ trước mặt định nhào hướng nàng mà đúng lúc này liệt hỏa trên người kia khủng bố thánh vực đỉnh uy áp lại lần nữa lao ra tiểu ra hỏa nháy mắt suy sút từ giữa không trung rơi xuống hậm hực về phía sau thối lui nhìn tiểu thạch nham hổ lột xác thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười xem ra ta suy đoán cũng không sai đối với thiên địa ngọn lửa tiêu hóa năng lực Các ngươi có thể xưng được với tuyệt đỉnh, cho các ngươi cắn nuốt ngọn lửa, xem ra làm đúng rồi, tiểu ra hỏa, thành thần cảm giác thế nào. Hào hào hào, cảm giác này quá sung sướng, chúng ta thạch Nam hổ, liền tính là tu luyện cả đời, cũng rất khó thậm chí là không có khả năng đạt tới thần dai, chủ nhân, cảm ơn ngươi. Tiểu thạch Nam hổ nói vừa mới vừa nói xong, nó lập tức nháy mắt dừng lại, nó chuyển hướng mặt khác hai chỉ thạch Nam hổ phương hướng hết lớn, ai nha, ma ơi, buồn yêu, béo đôn, ta có thể nói tiếng người. Ha ha ha! Đương tiểu thạch nham hổ những lời này ra tới sau, thiên huyết dạng, liệt hỏa, tiên nhi chờ tập thể thạch hóa, tên này, lấy được thật là đủ có phẩm vị, bất quá cùng chúng nó ba cái bộ dáng, thật đúng là có điểm đáp, liệt hỏa càng là tại hạ một khắc cười ẩm lên ra tiếng, ha ha ha, béo đôn, buồn ưu ngươi đừng cùng ta nói tên của ngươi kêu cây gậy trúc ca. Liệt hỏa vừa mới nói xong, chỉ thấy tiểu thạch nham hổ ngơ ngác nhìn hắn nói, ngươi như thế nào biết tên của ta. Tiếp theo. Liệt Hỏa không tiếng động. Bốn Nưu cũng chính là kia hình thể thoạt nhìn cường tráng nhất kia một con, hưu một tiếng chạy như bay đến Thiên Huyết Dạ trước mặt, mắt trông mong nhìn nàng, mà một khắc chỉ Béo Đôn cũng tại hạ một khắc chạy như bay tới. Thiên Huyết Dạ cười cười, hai tên ra hỏa thấy cây gậy trúc nếm tới rồi ngon ngọt, lúc này biểu hiện đến so với kia tiến vào thần giai tiểu thạch nham hổ còn muốn hưng phấn, Thiên Huyết Dạ cười cười, lấy lúc trước thủ pháp đem phần diễm cùng Hàn Băng Thánh Viêm đồng thời thu nhỏ lại thành đậu ngành lớn nhỏ, mà Béo Đôn cùng buồn Nưu hai người các thực chủ động mở ra miệng, ngửa đầu, ước gì thiên huyết giảm nhanh lên đem ngọn lửa tinh hoa ném vào chúng nó trong miệng. Đương phần Diễm cùng Hàn Băng Thánh Viêm hoạt tiến hai người trong miệng kia một khắc, chúng nó chỉ cảm thấy đến một cổ làm chúng nó vô cùng hưng phấn lực lượng đang ở nhanh chóng lẻn vào chúng nó thân thể, cực nóng, mạnh mẽ, đó là lực lượng tượng trưng. Thạch màu đen cùng màu trắng song sắc ngọn lửa, phân biệt ở hai chỉ thạch nham hổ trên người phóng người lên, qua không đến 15 phút thời gian, hai chỉ thạch nham hổ bộ dáng thoạt nhìn có chút không thích hợp. Tựa hồ thập phần thống khổ. Giống thống khổ gào giống thanh từ béo đôn buồn ngưu trong miệng hô lên. Tiểu thạch nham hổ cây gậy trúc thấy thế. Nôn nóng muốn tiến lên. Lại bị thiên huyết giả ngăn cản. Nàng nhữ mày quan khán hai chỉ thạch nham hổ. Chúng nó thân thể vào lúc này trong suốt đến phảng phất muốn bạo liệt giống nhau. Phần diễm cùng hàn băng thánh viêm. Đang ở từ trong cơ thể như tắm ăn lên chúng nó thân thể. Nếu tùy ý như vậy đi xuống. Chỉ sợ chúng nó liền sẽ rơi vào cái nổ tan sắc mà chết kết cục, chủ nhân. chúng nó thân thể căn bản thừa nhận không được phần diễm cùng hàn băng thánh viêm vẫn là ta dùng hàn băng đem chúng nó phong ấn bằng không chúng nó hai người trong cơ thể bộc phát ra năng lượng chỉ sợ sẽ đem này đoạn nhai toàn bộ anh rớt thiên nhi vào lúc này hét lớn nói xong nàng liền chuẩn bị hành động đúng lúc này thiên huyết dạ hét lớn một tiếng tiên yên ngự hồn khởi động viêm dương hồn người tấn tiên yên cùng ngự hồn nháy mắt bay lên dựng lên hai cái tiểu ra hỏa phân biệt đi tới hai chỉ thạch nham hổ phía trên bọn họ nhắm hai mắt Với ánh bạch ánh trăng cùng lộng lây ánh nắng đồng thời xuất hiện ở bọn họ trên người mà thiên huyết giả cổ phía trên viêm dương hồn nguyệt nháy mắt hiện ra nàng nâng lên đôi tay hai cổ năng lượng đồng thời phát huy mà ra đại biểu đêm hồn nguyệt ấn cùng đại biểu ngày viêm dương ấn đồng thời xuất hiện ở tay nàng tâm phía trên nàng đôi tay chấn động hai quả ấn ký nháy mắt bắn ra đánh vào hai chỉ thạch nham hổ trên người mà yên yên cùng ngự hồn quanh thân hai cổ chùm tia sáng mượn từ viêm dương hồn nguyệt ấn dẫn đường tới rồi thạch nham hổ toàn thân thế giới phảng phất tại đây một khắc yên lặng chỉ thấy nguyên bản ở hai chỉ thạch nham hổ trên người bạo ngược hơi thở vào lúc này bình tĩnh xuống dưới mà theo sát, một cổ màu xanh lục sinh mệnh hơi thở từ chúng nó trong thân thể lao ra sinh mệnh quỳnh tương uy lực vào lúc này hiện ra bị phân diễm cùng hàn băng thánh viêm tàn phá thân thể cũng vào lúc này nhanh chóng bắt đầu chữa trị tiểu thạch nham hổ cây gậy trúc nhìn nhìn đỉnh đầu phía trên cái gì đều không có phát sinh này sao lại thế này ngay cả béo đôn cùng buồn như hai người đều nghi hoặc khó hiểu Thiên huyết dạ hơi hơi nhiều như mày, này không đạo lý à, phần diễm cùng Hàn băng thánh viêm uy lực, đều ở phượng viêm phía trên, liền tính béo đôn cùng bổn như hai người tiến dài sau cũng không sẽ so tiểu thạch nham hổ mạnh mẽ nhiều ít, nhưng ít ra cũng sẽ tiến vào thần giai. chính là vì cái gì, chúng nó hai cái trên người không có chút nào động tĩnh. Béo đôn cùng buồn như nhìn nhìn chính mình không hề thân thể biến hóa bộ dáng, đều thất vọng túi đầu, liền ở chúng nó cũng chuẩn bị từ bỏ tránh ra kia một khắc, thiên huyết dạ ra tiếng, các ngươi đừng núp ních. hai tên gia hỏa nháy mắt dừng lại chính mình thân mình ngơ ngác nhìn thiên huyết dạ chỉ thấy hai quả đại biểu cho viêm dương ấn cùng hồn nguyệt tấn phong ấn khắc ở hai người cổ phía trên thiên huyết dạ thấy thế đột nhiên vô vô tay đúng rồi nàng như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng quên mất viêm dương hồn nguyệt tấn không những có thể điều tức thân thể năng lượng cân bằng cũng đồng thời sẽ nháy mắt đem bản thể lực lượng phong ấn viêm dương hồn nguyệt áp chế phần diễm cùng hàn băng thánh viêm năng lượng uy áp cho nên béo đôn cùng bổn ngưu mới không thể tiến đến dai Béo đôn, Bổ Nưu, hai người các ngươi mau kiểm tra một chút các ngươi đang điền, hay không có phần diễm cùng Hàn Băng Thánh Viêm ngồi lửa ở bên trong. Thiên huyết giả nói mới vừa rơi xuống hạ, hai tên giá hỏa tuy rằng cái hiểu cái không, nhưng đều nhanh chóng dồn khí đan điền bắt đầu xem xét, quả nhiên, ở chúng nó đan điền trong vòng, hai quả đại biểu phần diễm cùng Hàn Băng Thánh Viêm hắc bạch ngồi lửa, đều lặng lặng dừng lại ở nơi đó. "Hảo, hiện tại các ngươi thử đem chúng nó dẫn đường tiến ngũ kinh tám mạch trung, làm chúng nó dễ chịu các ngươi." Nhanh chóng thích hướng chúng nó ở các ngươi trong cơ thể cảm giác. Béo đôn cùng buồn như hai tên gia hỏa vốn là đơn thuần, hơn nữa chúng nó trực giác thiên huyết giả cũng không sẽ thương tổn chúng nó. Tuy rằng thiên huyết giả nói loại này phương pháp khả năng sẽ lại lần nữa đem chúng nó đẩy hướng kề cận cái chết, còn là chúng nó vẫn là chiếu làm. Cực nóng cùng cực hạn rét lạnh nháy mắt tràn ngập chúng nó thân thể, cái loại này không dễ chịu cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, chỉ là lúc này đây, cũng không có lúc trước mới vừa nuốt vào khi như vậy khó chịu cùng thống khổ. Phất bạch hai sắc quang mang ở béo đôn cùng bổn lưu trên người nhấp nháy, mà đúng lúc này, Thiên Huyết Dạ đột nhiên đôi tay kết ấn hét lớn một tiếng, Viêm Dương Hồn Nguyệt, giải ấn. Tích. Lưỡng đạo cường quang từ béo đôn bổn lưu thân thể trong vòng bắn ra, yên Yên cùng Ngự Hồn nhanh trong thối lui thân thể, bay về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, Thiên Huyết Dạ nghiêm túc nhìn béo lưu bổn lưu phương hướng, đồng thời nói, Tiên Nhi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi có đột phát chẳng hướng, liền đem chúng nó no phong ấn, liệt hỏa để phòng. thiên huyết dạ ra lệnh một tiếng mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch ngay cả tiểu thạch nham hổ cây gậy trúc vào lúc này phản phất cũng không giống lúc trước như vậy ngu si đi tới béo đôn cùng bổn ngưu trung quanh bảo hộ chúng nó ô thống khổ thanh âm từ béo đôn cùng bổn ngưu trong miệng phát ra nhưng là chúng nó lại kiên cường ẩn nhẫn cho tới nay chúng nó thạch nham hổ liền chịu mặt khác ma thu xem thường đầu góc đơn giản bổn hơn nữa thực lực vô dụng có tiếng nhát gan chúng nó không bao giờ nghĩ tới trước kia cái loại này sinh hoạt Chúng nó muốn khống chế chính mình nhân sinh, mà lúc này đây, trước mắt cái này bạch đi thiếu niên cho chúng nó hy vọng, chúng nó không thể cô phụ này thật vất vả được đến cơ hội. Chúng nó cần thiết phải kiên cường đi xuống. Cứ như vậy, hai chỉ nguyên bản cấp thấp thạch nham hổ, vào lúc này cùng thần hỏa bảng thượng chứ danh hai đại thần hỏa đấu tranh, mà liền tại hạ một khác, kỳ tích đã xảy ra. Nguyên bản cùng chúng nó lẫn nhau chống cự lại hàn băng thánh viêm cùng phần diễm, vào lúc này dần dần yên lặng đi xuống, mà chúng nó thân thể phía trên. một cổ khủng bố hơi thở trong khoảnh khắc từ chúng nó thân thể trong vòng bùng nổ mà ra thực lực đang ở khủng bố bò lên mọi người lại lần nữa mở to hai mắt hai cổ kinh khủng hơi thở nháy mắt đâm thủng phía chân trời mà lúc trước kia quen thuộc lôi vân lại lần nữa đột kích cựu thiên tím lôi ở thiên huyết giả mấy người phía trên vài đạo bóng người hiền hách xuất hiện thiên huyết giả mấy người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hoàng ngọc đứng mũi chịu sào ở nàng phía sau một đám cầm vũ khí phượng hoàng con cháu chính trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy Hoàng thân đại nhân, này sao lại thế này? Này không phải thạch nham hổ sao? Như thế nào sẽ? Hoàng Ngọc vào lúc này đã đi tới đoạn nhai phía trên, nàng ngơ ngác nhìn chuẩn bị nên đón thiên lôi béo đôn cùng bổn yêu, lại nhìn về phía thiên huyết dạ, cả đời chỉ có thể dừng lại ở đế tôn cấp thạch nham hổ, sao có thể sẽ tiến giai thành thần, còn đưa tới thiên lôi? Hừ! Thiên huyết dạ nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, ý bảo Hoàng Ngọc can tĩnh, mà đúng lúc này, thiên lôi cùng manh đánh xuống, này thành thế So lúc trước tiểu thạch nham hổ cây gậy trúc kia trận trượng còn muốn khủng bố to lớn. Âm ầm ầm một cái so một cái càng khủng bố thiên lôi nối góp tới, Béo Đôn buồn như cường cắn răng gần nhẫn, đương cuối cùng một tia thiên lôi đánh xuống lúc sau, hai cái mạnh mẽ thân ảnh sừng sững ở đoạn nhai phía trên, tân sinh, từ nơi này bắt đầu. Thần giai nhị tinh, thần giai tam tinh. Béo Đôn cùng buồn như có chút hưng phấn nhìn lẫn nhau, tuy rằng hai cái thoạt nhìn đều dị thường chất vật, nhưng là một mặt thiệt tình tươi cười. Vào lúc này nổi lên chúng nó trên mặt, tiểu thạch nham hổ cây gậy chúc vào lúc này chạy vội qua đi, ba cái từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ vào lúc này ôm nhau, nước mắt từ chúng nó khỏe mắt hoa lạc. Phần 453. Tam hổ cùng nhau đi vào thiên huyết dạ trước mặt, đối với nàng phương hướng thành kính quỳ xuống, chủ nhân, ngài đại ân đại đức chúng ta tam huynh đệ không có gì báo đáp, chỉ hy vọng ngài có thể nhận lấy chúng ta, làm chúng ta đi theo ngài bên cạnh, cả đời phụng dưỡng ngài. Liệt Hỏa vào lúc này hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng chúng ta chủ nhân là a Một cái thật lớn mưa đá nện ở liệt hỏa trên đầu Hắn ôm đầu đau kê Phẫn nộ nhìn về phía đầu sỏ gây tội tiên nhi phương hướng Chỉ thấy tiên nhi dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn nàng dùng tâm linh cảm ứng đối hắn nói Ngươi là ngu ngốc vẫn là thiểu năng trí tuệ Loại này lời nói ngươi cũng có thể nói hỏng rồi chủ nhân chuyện tốt ngươi bồi Thiên huyết dạ có chút ngượng ngùng nhìn quỷ gối chính mình trước mặt tam hổ Liệt hỏa muốn nói cái gì nàng cũng biết Nàng lúc này cũng cảm thấy đối này mấy cái hàm hậu thạch nham hổ có chút ngượng ngùng lúc ấy nàng cũng là ôm làm thí nghiệm tâm tình, căn bản không nghĩ tới nhất định có thể thành công. Hơn nữa, vì bảo hiểm, nàng còn ở tam hổ nuốt vào thần hỏa trung hạ một chút liều cũng là vì lấy bị vắng nhất, phế đi lớn như vậy công phu, nàng đương nhiên không có khả năng liền mặc kệ chúng. Nó ba cái liền như vậy rời đi, bất quá chúng nó ba cái lúc này như thế thẳng thắn thành khẩn bộ dáng, ngược lại làm nàng cảm thấy có chút ấy náy, bất quá. chỉ cần là đối nàng trung thành mặc kệ là người hoặc thú nàng tự nhiên sẽ không bạc đái chúng nó hảo các ngươi ba cái đứng lên đi ta cũng là muốn làm làm thí nghiệm cung cấp cơ hội nhưng là hết thể đều là các ngươi dựa vào chính mình nhịn qua tới ta thiên huyết dạ nói còn không có nói xong lớn nhất cũng là thực lực tối cao béo đôn mở miệng cường lời nói nói không chủ nhân ngài không cần nói như vậy chúng ta là cùng định ngài mặc kệ ngài là ôm cái dạng gì tâm tình giúp chúng ta ngài đều là chúng ta tái sinh phụ mẫu Ngài khiến cho chúng ta Tam Nhi lưu lại đi, chúng ta co đầu rút cổ ở kia vách đá trong vòng ngàn năm, thượng không được không thể đi xuống, khiến cho chúng ta đi theo Ngài đi, chủ nhân. Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn Tam Hổ, nàng nguyên bản chỉ là muốn cùng chúng nó thẳng thắn ước nguyện ban đầu, không nghĩ tới này Tam Nhi rõ ràng một cây gân đến cùng, đơn thuần đến liền nàng đều không muốn lại đem đánh vơ chúng nó ảo tưởng sự tình nói tiếp, chỉ phải từ bỏ. Hào đi, về sau các ngươi ba cái liền đi theo liệt hỏa, mọi việc nghe hắn sai phái. thiên huyết dạ chỉ chỉ lúc này có chút buồn bực liệt hỏa liệt hỏa vừa nghe đến ba cái cùng chính mình giống nhau là thần giai gia hỏa phải làm chính mình tiểu đệ nháy mắt hưng phấn đến không được hơn nữa trong đó một cái thực lực thoạt nhìn so với chính mình còn mạnh hơn hoành vài phần khu khu ân nếu chủ nhân đều nói như vậy bổn vương liền ủy khuất một chút các ngươi ba cái về sau liền đi theo bổn vương hốn đi chỉ cần có bổn vương ăn ngon uống tốt nhất định sẽ không quên các ngươi liệt hỏa thẳng thắn bản kia bộ dáng miễn bản có bao nhiêu bá khí chắc lậu Thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía vẫn luôn đứng ở một bên quan khán toàn bộ lôi kiếp quá trình Hoàng Ngọc chờ, nàng đối với sửng sốt Hoàng Ngọc phất phất tay, Hoàng Ngọc mới phản ứng lại đây, cung kính cúi đầu, Hoàng thân đại nhân, này hết thể đều là ngài làm được. Lúc trước bọn họ ở phượng Hoàng chủ thượng phía trên cảm giác được một cổ khủng bố năng lượng, liền bay nhanh tới rồi, không nghĩ tới liền thấy được trước mắt một màn này, thần giai thiên lôi, bọn họ không phải chưa thấy qua, tương phản, cuộc đời gặp qua quá nhiều hơn nữa cũng chết lặng, chính là... Từ đế tôn cấp nháy mắt thăng hoa đến thần giai, đây là kiểu gì biến thái cùng nghịch thiên năng lực. Đừng nói bọn họ đời này chưa thấy qua, liền tính là thần ma đại lục phía trên mặt khác khủng bố lãnh đời cường giả nhìn thấy trước mắt một màn này, đều quyết định không thể tin được hai mắt của mình. Bất quá chính là dùng một ít kỹ xảo, về sau các ngươi cũng có thể. Ha ha, đi thôi, các ngươi cũng nên chuẩn bị chuẩn bị, lôi đài tái thế nhưng ở trước mắt, Phượng Hoàng Sơn lớn lớn bé bé sự tình đều yêu cầu ngươi xử lý. thiên huyết dạ lưu lại câu này ý vị thâm trường nói nhẹ nhàng vô vô hoàng ngọc bả vai một cái phi thân sải bước lên liệt hỏa kia to rộng bối thiên nhi, yên yên ngự hồn đi rồi thiên huyết dạ đối với mấy tiểu tử kia vậy vây tay liệt hỏa một tiếng giống to một cái phi thân thẳng đến trời cao phía trên mà ba con thạch nhang hổ cũng bay nhanh theo đuôi tới tại chỗ chỉ còn lại có hoàng ngọc đám người còn sững sờ ở nơi đó sư tỷ hoàng thần đại nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào nàng cư nhiên có thể làm đế tôn cấp thạch nham hổ tấn chức thành thần nay một người phượng tộc đệ tử vào lúc này kinh ngạc nói nàng còn đắm chìm trước đây trước chấn động chung có thể nói nàng cả đời cũng chưa gặp qua như vậy khủng bố cùng phân chấn nhân tâm một màn hoàng ngọc thanh triệt hai mắt nhìn thiên huyết dạ biến mất phương hướng thở dài một tiếng nàng là chúng ta vĩnh viễn vô pháp chạm đến thần mặc kệ chúng ta dựa nàng lại gần lại vĩnh viễn đều xa xôi không thể với tới các ngươi chỉ cần biết rằng chỉ cần có nàng ở phượng hoàng nhất tộc liền nhất định sẽ có lại lần nữa phục hưng kia một ngày trở lại hoàng phía sau núi sắc trời đã tối mà hôm sau sáng sớm thiên huyết dạ liền hưng phấn mang theo tam hổ đi vào diễn võ trường nàng hạ lệnh quét sạch diễn võ trường sở hữu hoàng tộc người đều không rõ nguyên do các nàng hoàng thần đại nhân đến tột cùng muốn làm gì cho nên các nàng đều vây quanh ở diễn võ trường một bên khán đài phía trên nhìn chăm chú vào giữa sân thiên huyết dạ cùng nàng ma thú nơi giữa sân tâm chú bạc ngươi muốn làm gì tiên yên hàm chứa tay nhỏ chỉ mắt to nhìn chầm chằm thoạt nhìn vô cùng hưng phấn thiên huyết dạ lúc này nàng ngồi ở tiên nhi trên vai tiểu ra hỏa từ cùng tiên nhi bởi vì đá quý kết duyên sau hai tỷ muội cảm tình hảo đến gắn bó keo sơn mà trước kia nàng vẫn luôn dính ngự hồn đều bị nàng ném tới rồi một bên làm đến vẫn luôn bình tĩnh khóc khóc ngự hồn cũng có chút hụt hẫng tiên nhiên người trước lại đây ta có cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi tiên nhi tỉ tỉ thiên huyết dạ khỏe môi treo lên một mặt ta cười tiên nhi nhìn thấy nàng kia tươi cười nhịn không được sau lưng rét lạnh hàn mà tiểu yên yên tắc cái hiểu cái không bay về phía thiên huyết dạ phương hướng đi tới ngự hồn phương hướng đối với ngự hồn đầu đi một cái ngọt người chết tươi cười hồn hồn ngự hồn nhìn đến tươi cười như hoa yên yên khóc khóc hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay đầu đi chỗ khác không để ý tới nàng yên yên thấy thế ủy khuất đô nổi lên cái miệng nhỏ chỉ có thể suy sút kích động tiểu cánh bay đến thiên huyết dạ bên kia hồn hồn gần nhất đến tuột cùng là làm sao vậy đều không để ý tới nhân ra a đại A nhị, A Tam. Thiên huyết dạ đôi tay chống nảnh khí phách hét lớn một tiếng, ba con thạch nham hổ nháy mắt hai chân khép lại một chữ bài khai, làm một cái tiêu chuẩn nghiêm tư thế. A đại A nhị A Tam là thiên huyết dạ cho chúng nó khởi tân danh, nói là lúc trước chúng nó tên quá không hảo nhớ, cho nên đổi cái đơn giản điểm. Kỳ thật là kia ba gã nhi, liền tính lại như thế nào bá khí ngoại lộ, giống đi ra ngoài kia trực tiếp liền tung rớt. Hôm nay, ta liền tới thí nghiệm thí nghiệm các ngươi năng lực, các ngươi tiên nhi tỷ tỷ là chúng ta bên trong thực lực tối cao cho nên liền từ nàng tới làm các ngươi thí nghiệm đạo sư ở 15 phút trong vòng các ngươi tam nhi thay phiên lên sân khấu khuynh tấn các ngươi toàn lực công kích chỉ cần có thể ở tay nàng trung căng qua đi liền tính các ngươi thắng thiên huyết dạ nói vừa nói xong tam nhi trực tiếp hưng phấn mà tiên nhi tác lộ ra một cái chua xót mặt chủ nhân ngài có thể lại phúc hắc một chút sao cái gì kêu ta thực lực là tối cao